Ai nha, ngươi tình lữ giới khá xinh đẹp, xem ra ngươi bạn trai là cái tiểu cao còn đi. Rốt cuộc bình thường đi làm tộc phỏng trừng không bỏ được mua như vậy quý tình lữ giới, từ mã bội lại cho rằng khẳng định không phải hào môn, rốt cuộc chu vũ đình độc thân đôi giới giá trị liền 30 vạn. Cũng là, ngươi tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng nghe nói ngươi cùng du gia đoạn tuyệt quan hệ, không có nhà mẹ để duy trì, tiến hào môn là có chút khó khăn. Không giống chúng ta vũ đình, sinh ra chính là hào môn thiên kim không nói trong nhà cha mẹ đối nàng còn sùng ái có thêm cho nàng giới thiệu đối tượng đều là đỉnh cấp hảo môn phó gia chu vũ đình nguyên bản đang xem diễn không nghĩ tới từ mã bội sẽ nói khởi nàng tới trên mặt mang theo ngạo kiều tươi cười thực tế nàng trong lòng lại có chút xấu hổ phía trước cùng phó nham thần xem mắt lúc ấy nhân gia liền đối nàng lánh lanh đạm đạm sau lại đáp ứng nói đến tiếp nàng còn thả nàng bổ câu chu vũ đình liền tính lại thưởng thức gương mặt kia cũng chịu không nổi bị người như vậy lãnh đãi dưới sự tức giận nghị thẩm chính mình lớn lên hảo ra thế không tồi không cần thiết như vậy đương liếm cẩu cùng lắm thì lui một bước cầu tiếp theo nhưng mà nàng cầu tiếp theo còn không có chứng thực chu gia kinh tế liền xuất hiện quay vòng nguy cơ mà ngày thường những cái đó nhìn như hữu hảo thúc thúc bá bá thời khắc mấu chốt không một cái nguyện ý giúp đỡ phụ thân hắn y tứ chu gia phú dưỡng nàng như vậy nhiều năm nên là nàng làm ra hồi báo thời khắc hoặc là gả cho cái kia gia bạo ly hôn nhị hôn nam hoặc là lựa chọn phó nham thần cái này khí lạnh cơ nhị tuyển một đề chu vũ đình rõ ràng không nghĩ gả cho ra bạo nam cho nên mặc dù đối phó nham thần bất mãn nàng hôm nay vẫn là hỏi thăm phó lao thái thái hành tung tính toán tới cái ngẫu nhiên gặp được từ phó lao thái thái bên này vào tay đến nỗi trong vòng phó nham thần luyến ái nghe đồn chu vũ đình căn bản là không tin mã bội kia đều là nhà ta người cho ta giới thiệu ta còn ở suy xét đâu chu vũ đình hàm hồ mà nói câu ý tứ không rõ ràng nhưng từ má nàng hiện lên đỏ ửng xem Người bình thường đều cảm thấy cô nương này bất quá là thẹn thùng không thừa nhận, thực tế tiến triển đến nào một bước khó mà nói. "Ngươi không phải nói Phó lão thái thái thực thích ngươi sao? Nghe nói Phó tổng nhất hiếu thuận, Phó gia thiếu phu nhân vị trí, nhưng không được chính là của ngươi." Mã bội tận hết sức lực khen Chu Vũ Đình, rốt cuộc nữ nhân này tâm tình một hảo, đi dạo phố soát tạp đều không cần nàng bỏ tiền. "Phó gia lão thái thái là đối ta khá tốt lắm, bất quá sự tình không định ngươi cũng không nên nói bậy." Chu Vũ Đình thề thốt phủ nhận lên, nhưng nũng nịu trong giọng nói lại hiển nhiên thực hưởng thụ du tiểu mẫn làm phó nham thần hiện tại kết giao đối tượng nghe chu vũ đình giáp mặt mơ ước nàng nam nhân trong lòng đã hỏa đại lại xấu hổ rốt cuộc nàng còn không có cùng phó nham thần kết giao khi sắc thật nghe nói chu vũ đình cùng phó nham thần xem mắt qua lúc trước phó nham thần cứu nàng đêm đó giống như còn không cẩn thận thả nhân ra bổ câu mặc dù phó nham thần cũng không thích chu vũ đình lại nói tiếp giống như cũng là nàng tiệt hồ giống nhau Cho nên Du Tiểu Mẫn nguyên bản có thể đúng lý hợp tình rồi trở về, lời nói đến bên miệng lại nghẹn lại. A Di, các nàng là ngươi bằng hưu sao? Lúc này, thượng xong vê đút cờ tẩy xong tay cắt nguyệt Tiểu Bằng Hưu ra tới, nhìn thấy hai cái nữ sĩ ở Du Tiểu Mẫn trước mặt lại nhảy, nàng lôi kéo Du Tiểu Mẫn góc áo, tò mò hỏi. Không phải, chúng ta trở về đi. Du Tiểu Mẫn làm lơ kêu chu vũ đình có chút tức giận, nhưng nàng vừa ra hạ mặt liền phát hiện nàng phải đợi phó Lao Thái Thái nắm một cái Tiểu Bằng Hưu tay. Cùng một vị khác bà cố nội từ Hải Dương dạp hát phương hướng ra tới. Vì thế Chu Vũ Đình ngay lập tức lại thay gương mặt tươi cười, cũng không để ý tới Du Tiểu Mẫn, bước chân bay nhanh hướng Phó Lao Thái Thái bên người thấu. Phó Lao Thái Thái, mới vừa nói lên ngài đâu, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được ngài, thật xảo. Từ mã bội trên mặt khắc nghiệt cũng bị nịnh nọt thay thế được, nàng đuổi kịp Chu Vũ Đình bước chân, theo Chu Vũ Đình nói nói. Ngài chính là Phó Tổng nãi nãi đi, thoạt nhìn hảo tuổi trẻ cũng hảo hiền từ Vũ Đình cũng là cái hảo tính tình, trách không được các ngươi có thể ở chung hòa hợp. Du tiểu mẫn dắt các nguyệt tiểu bằng hữu tay xoay người, nhìn thấy nhi tử cùng hai vị trưởng bối ra tới vừa định hỏi một tiếng biểu diễn đã kết thúc sao. Lời nói còn không có xuất khẩu, không nghĩ tới liền thấy chu vũ đình hai người trực tiếp tiến đến vị kia an mãi nãi trước mặt, trong miệng còn gọi nhân ra phó lao thái thái. Du tiểu mẫn cả kinh trừng lớn mắt, mà phó lao thái thái nhìn thấy du tiểu mẫn trận mắt há hốc mồm bộ dáng. Lại đối mặt Chu Vũ Đình hai người cố tình thân mật, cùng với nhớ tới vừa rồi kia Chu Vũ Đình trong miệng nói cái gì mới vừa nói lên ngài, trong lòng chính là một cái lộ bộ. Chương năm mươi hai, nói lên ta cái gì? Phó Lão Thái Thái lưng cứng đờ, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này, nhưng mà ngày thường Phó Lão Thái Thái ở Chu Vũ Đình trước mặt đều là cái uy nghiêm ưu nhã bộ dáng, Chu Vũ Đình nhất thời kích động hạ cư nhiên cũng không nghe ra Lão Thái Thái cảm xúc không tốt, cũng không có gì. Chính là nói đến đã lâu không gặp ngài, quái tưởng ngài. Mà từ mã bội chưa thấy qua phó lao thái thái, càng là cảm thấy phó lao thái thái kia trầm thấp tiếng nói rất có đương ra tổ mẫu phạm, trong mắt lại là khâm phục lại là hâm mộ. Phó lao thái thái, hôm nay thật là xảo, đều đến cơm điểm, nếu không chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Buổi chiều ngài nhàm chán nói, chúng ta vũ đình có rảnh, có thể cho nàng bồi ngài tâm sự. Phó lao thái thái mắt thấy tương lai cháu dâu biểu tình từ kinh ngạc đến phức tạp. Sợ nhân gia hiểu lầm nàng là trong tiểu thuyết cái loại này sắp sửa đồng đánh nguyên lương ác bà bà, tránh đi Chu Vũ Đình muốn vãn trụ tay nàng, thanh âm nháy mắt hỗn loạn hàn khí. Chu tiểu thư, ta tưởng chúng ta không như vậy thuộc đi. Tuy rằng đã từng ta lão nhân gia bởi vì lo lắng tôn nhi hôn nhân cưỡng bức tôn nhi cùng người xem mắt qua, nhưng sau lại các ngươi hai bên căn bản nói không tới. Lão Thái Thái đã có hẹn, chỉ sợ không rảnh cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Phó Lão Thái Thái nói chuyện thời điểm cố ý tăng mạnh cưỡng bức ba chữ âm tiết liền hy vọng Tôn Tử cảm tình lộ không cần bởi vì nàng đã từng hồ đồ xuất hiện không thuận. Nhưng mà Chu Vũ Đình không định bợ đến phó gia phải nghe theo gia tộc an bài gả cho một cái gia bạo nhị hôn nam, nếu không nàng khả năng liền phải lưu lạc thành từ mã bộ giống nhau liền cái hàng hiệu bao bao đều mua không nổi bình thường tiểu thị dân. Cầm ý ghi Ngọc thực quán, Chu Vũ Đình không nghĩ mất đi hiện tại hậu đại sinh hoạt, càng không nghĩ thừa nhận gia bạo, cho nên mặc dù đã nghe gia phó lao thái thái xa cách, nàng vẫn là rất ôn nhu tươi cười, kiểu tiểu nói Phó Lão Thái Thái cũng không phải nói không tới, chỉ là ta cùng Nham Thần ở chung quá ít, đều nói lâu ngày sinh tình. Về sau tiếp xúc cơ hội nhiều, hắn tự nhiên sẽ biết ta hảo. Cái gì tiếp xúc cơ hội nhiều, ngươi thật là tưởng mỹ. Cư nhiên dám can đảm làm cho ta chuẩn cháu dâu mặt nói ra nói như vậy, xem ra cho ngươi mặt mũi vẫn là quá nhiều. Phó Lão Thái Thái hừ lạnh một tiếng, bắt đầu không lưu tình. Là Chu gia sinh ý ra vấn đề đi, ngươi tưởng ở ta này chạy lấy người tình là đi không thông? rốt cuộc chúng ta hai nhà trước kia không có tình cảm sau này càng sẽ không có tình cảm lời nói thật cùng ngươi nói rõ ràng ta tôn tử hiện tại có yêu thích người lại còn có phi nhân ra không tới ta lão thái thái đối tương lai cháu dâu cũng là vừa lòng thật sự ngươi cũng không nên lại đi bên ngoài bịa đặt nói cái gì ta cùng ngươi quan hệ tốt lời nói nếu là hại ta chuẩn cháu dâu hiểu lầm đối với ngươi không chỗ tốt chu vũ đình nghe được phó lão thái thái nói rốt cuộc thay đổi sắc mặt Đặc biệt nàng quay đầu nhìn đến từ mã bội trong mắt bỗng nhiên hiện ra không dám tin tưởng, phảng phất đang hỏi vũ đình ngươi phía trước là khoác lát sao vũ đình nhà ngươi xảy ra chuyện gì, chu vũ đình càng là cảm thấy chính mình tôn nghiêm bị sống sờ sờ đặt ở trên mặt đất vô tình dâm đạp. Phó lao thái thái, liền tính ngài giận ta, cảm thấy ta bị phóng một lần bù câu liền phát giận quá tiêu khí, cũng không cần phải nói lời nói dối kích ta à, ngài phía trước không phải còn nói cảm thấy ta cùng ngài tôn tử rất xứng đôi sao. Nếu ta nơi nào làm được không tốt Ngài trực tiếp chỉ ra tới là được, ta có thể sửa sao. Phó Lao Thái Thái trừng lớn mắt, cảm thấy cái này chu vũ đình thật không ánh mắt. Nàng đều nói được như vậy rõ ràng, cư nhiên còn lưu lại nơi này, trong miệng càng là nói ra cái gì cùng nàng tôn tử rất xứng đôi nói. Nàng khi đó đối mỗi cái xem mắt nữ hải đều nói như vậy a, Phó Lao Thái Thái cúi đầu nhìn liếc mắt một cái lộ ra mê mang ánh mắt nhuyễn manh tằng tôn tôn, nghĩ đến tằng tôn tôn dám hộ quyền nhưng đều ở du tiểu mận trong tay, không có cháu dâu liền không có tằng tôn tôn trong lúc nhất thời nàng đánh chết cái này chu vũ đỉnh tâm đều có lão nhân ra trăm phương nghìn kế thật vất vả thấy một lần tặng tôn tôn dễ dàng sao một hai phải ra tới quấy rối còn vọng tưởng phó ra giúp chu ra làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi phó lao thái thái nghĩ dù sao đều cho hấp thụ ánh sáng thân phận vì thế dứt khoát cũng không cất giấu phía trước là ta mắt vụ về hiện tại ta đôi mắt lao khô chu tiểu thư hiện tại ta chính thức cho ngươi giới thiệu một chút nàng chính là ta chuẩn cháu dâu Cũng là ta tôn tử phi nàng không cưới người, phó thị tập đoàn tương lai đương gia phu nhân, Du Tiểu Mẫn tiểu thư. Cái gì? Du Tiểu Mẫn? Chu Vũ Đình cùng từ mã bội đều sợ ngây người. Rốt cuộc vừa rồi hai người còn ở nhân gia trước mặt quanh con lòng vòng khoe ra cùng phó gia quan hệ hảo, rất có thể trở thành thông gia. Kết quả đảo mắt nhân gia phó lao thái thái rõ ràng nói cho các nàng, Du Tiểu Mẫn mới là phó gia tương lai đương gia phu nhân. Chu Vũ Đình cùng từ mã bội không dám tin tưởng ánh mắt đồng thời chiều Du Tiểu Mẫn phương hướng xem, tuy rằng Du Tiểu Mẫn còn không có đáp ứng phó nham thần cái gì, nhưng nàng giờ phút này căn bản không thể phủ nhận. Rốt cuộc nhân ra ở mơ ước chính mình bạn trai, nàng làm bạn gái không có đem bạn trai ra bên ngoài đẩy đạo lý. Bất quá sự tình còn rất xấu hổ, Du Tiểu Mẫn cũng không biết chính mình giờ phút này nên nói cái gì, vì thế chỉ chiều mấy người lộ ra một cái vạn năng mỉm cười. Phó Lao Thái Thái cảm thấy Du Tiểu Mẫn người này có hàm dưỡng. Nhân ra khoe ra rêu rao nàng lại điệu thấp sự thế, Chu Vũ Đình lại cho rằng Du Tiểu Mẫn đây là ở chiều nàng đắc ý mà khinh thường cười nhạo. Tư Mã Bội càng là tức giận đến trong lòng bốc rối, cảm thấy vừa rồi Du Tiểu Mẫn định là đem nàng trở thành một cái vai hề, tại nội tâm không biết như thế nào cười nhạo nàng. Du Tiểu Mẫn, ngươi thật là không biết xấu hổ, ta cùng Phó Nham Thần xem mắt trước đây, ngươi rõ ràng đồng học hội thời điểm biết hai chúng ta ở ở chung, lại chặn ngang một chân, ngươi quả thực cũng không biết liêm sỉ Tiểu Tam không khác nhau chu vũ đình nổi giận đan sen bởi vì trèo không tới phó gia liền ý nghĩa muốn bắt đáng sợ hôn nhân đổi lấy dầu có sinh hoạt ghen ghét cùng sợ hai dưới nàng trong nháy mắt không có lý trí cảm thấy nếu không phải du tiểu mẫn giờ phút này nàng đều đã lung lạc hảo phó lao thái thái lấy được cùng phó nham thần ở chung cơ hội nước chảy đá mòn nàng cảm thấy phó nham thần lại lãnh nạnh, luôn có bị người ớp nhiệt một ngày nhưng du tiểu mẫn xuất hiện sinh sôi phá hủy nàng tương lai cảm giác nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật bị đoạn Chu Vũ Đình phẫn nộ tột đỉnh lên, nàng mất đi lý trí, bất chấp thiên kim tiểu thư dáng vẻ, vài bước tiến lên liền tưởng ném du tiểu mẫn một cái tát. Từ mã bội tuy rằng cũng ghen ghét đến muốn mệnh, lại căn bản không dám động. Bởi vì nàng biết phó lao thái thái nói chính là nói thật nói, kia du tiểu mẫn liền không phải nàng chọc đến khởi người, nhưng nhìn thấy Chu Vũ Đình tiến lên, nàng cũng không tưởng ngăn cản. Rốt cuộc tớ là tịp tỉ mội, ngày thường Chu Vũ Đình lấy nàng đương tùy tùng xử thời điểm, các loại xem thường châm chọc nàng. Hiện giờ Chu Vũ Đình có thể đường trường báo nổi, từ mã bội cảm thấy Chu ra có thể là cùng đường bị lối. Bằng không dựa vào Chu Vũ Đình tính tình, cũng sẽ không làm cho nàng mặt la lối khóc lóc, liền thể diện đều từ bỏ. Du Tiểu Mẫn không nghĩ tới Chu Vũ Đình cư nhiên thẹn quá thành giận muốn đánh nàng. Bất quá phía trước Chu Vũ Đình ly nàng còn có một đoạn ngắn khoảng cách, nàng sát mặt không tốt xông tới hết sức dù Tiểu Mẫn đã làm tốt phòng bị. Đem các nguyệt Tiểu bằng hưu hướng bên cạnh nhẹ nhàng đẩy xa một ít du tiểu mẫn đang định thử xem chính mình tán đánh thân thủ lại không nghĩ chu vũ đình phía sau bỗng nhiên chạy tới một đạo càng mau thân ảnh chu vũ đình tay mới vừa giơ lên liền bị người sau này dùng sức ốm éo. cốt cách chật khớp thanh âm vang lên du tiểu mẫn còn không có phản ứng lại đây chu vũ đình đã bị người nọ nhẹ nhàng đẩy ngã vào cách đó không xa trên mặt đất ngươi không sao chứ nhìn trước mặt lo lắng chung hàm chút thấp thỏm xấu hổ chung gấp phân hối hận phó lao thái thái du tiểu mẫn ấp úng gật đầu không có việc gì Từ mã bội nguyên tưởng rằng chu vũ đình có thể cho du tiểu mẫn hung hăng một cái tát trong lòng chính mừng rỡ xem xé bước đầu liền thấy du tiểu mẫn bày ra tư thế tựa hồ không chút kinh hoàng bộ dáng Từ mã bội lúc ấy tưởng chu vũ đình cô gái nhỏ này sắc thật thiếu giáo huấn nếu là hai người có thể lưỡng bại câu thương liền càng tốt nhưng mà nàng như thế nào cũng không nghĩ tới phó lao thái thái này lão nhân ra thoạt nhìn ưu nhã cao quý động lên cư nhiên mánh như hổ chu vũ đình ở nàng trong tay cũng chưa quá một hiệp đảo mắt đã bị ném đến trên mặt đất Không xa không gần, còn ở bên người nàng cách đó không xa. Tốt xấu đã từng cho nàng mua không ít đồ vật, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, từ mã bội cũng không xem diễn, làm bộ đến bây giờ mới phản ứng lại đây giống nhau kinh hô tiến lên đỡ người lên. Người không sao chứ? Chu Vũ Đình kỳ thật không chịu cái gì thương, nhưng làm cho người khác mặt bị phó lao thái thái như vậy chế trụ đẩy ngã, nàng cảm thấy trên mặt nóng rác. Nhưng phó lao thái thái chưa cho nàng phẫn hận thời gian, phủi phủi trên người cũng không tồn tại cho bụi, nàng từ từ nói. Phía trước ta không biết tôn tử đã có yêu thích người, buộc hắn đi xem mắt là ta không đúng, ngươi có chuyện gì hướng ta tới, Du tiểu mẫn cùng ta tôn tử nhận thức hơn 4 năm, so ngươi sớm quen biết không biết bao lâu, căn bản không phải ngươi nói lần đó sự. Lại nói ta tôn tử chưa từng đã cho ngươi hứa hẹn, thậm chí cũng chưa dắt quá ngươi ngón tay, không có kết giao dưới tình huống ngươi cũng căn bản không tư cách tới trách cứ người, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình không mị lực. Phó Lao Thái Thái giải thích xong, lại cảm thấy không đủ, vì thế bỏ thêm câu. Liên tính không có du tiểu mẫn ngươi như vậy kiểu man tiểu thư cũng không hảo môn giáng cưới chu vũ đình nguyên bản đã cảm thấy thực đặc kích lúc này nghe được phó lao thái thái liên châu mang pháo cho nàng một đốn làm thấp đi nàng chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên hơi kém hộp máu tìm phó lao thái thái phiền thoái nàng đương nhiên là không cái kia năng lực nói nói bất quá đánh đánh không lại đua của cải càng đua bất quá hơn nữa như phó lao thái thái lời nói phó nham thần cùng nàng xác thật không có nửa điểm nhi quan hệ Nàng vừa rồi tức giận đến muốn đánh Du Tiểu Mẫn, cũng bất quá chính là cùng đường bí lối tuyệt vọng dưới phát tiết thôi. Không cần ngươi quản. Chu Vũ Đình không dám cùng phó Lao Thái thái đối nghịch, cảm thấy lại lưu lại bất quá chính là mất mặt xấu hổ. Vì thế một phen đẩy ra vừa rồi vui sướng khi người gặp họa từ má bội, hồng hốc mắt chạy. Một bên chạy, Chu Vũ Đình còn một bên tưởng. Phó gia bên này đi không thông, nhị hôn gia bạo nam nàng cũng là không có khả năng gả. Nàng ba mẹ vì gia tộc cư nhiên muốn hy sinh nàng nếu bọn họ ích kỷ trước đây kia nàng cũng không thể lại cố thân tình lau khô nước mắt sau chu vũ đình bắt đầu tìm kiếm di động vệ tin tìm được cái kia nàng đã từng cự tuyệt sau đối phương lại kiên định nàng sẽ trở về tìm nàng người du thi diêu tiểu thư lần trước ngươi nói có biện pháp giúp ta thoát khỏi khốn cảnh ta tưởng ước ngươi nói chuyện chu vũ đình cảm thấy thập phần thần kỳ nàng là nhận thức du thi diêu bởi vì du thi diêu chính là du tiểu mận trong nhà tỷ mội chẳng qua một cái là vịt con xấu xí Một cái là Thiên Nga Trắng. Nếu không phải nàng cùng Du Tiểu Mẫn cùng cái phòng ngủ, cũng không biết nguyên lai like Du Thi Diêu mới là Du gia dưỡng nữ. Năm đó, nàng liền cảm thấy cái này Du Thi Diêu thủ đoạn phi phàm dựa vào dưỡng nữ thân phận đem Du ra người làm cho thần hồn điên đảo liền thân sinh nữ nhi đều bại xích. Hiện giờ, Chu gia còn không có gia trạng hướng thời điểm nàng liền liên hệ tới cửa, tiên đoán hôm nay kết cục, Chu Vũ Đình càng là cảm thấy nữ nhân này thần bí lại cường đại. Cho nên ở tuyệt vọng chung chu vũ đình bị nội tâm nào đó chỉ dẫn dắt mang theo đánh cái này điện thoại chờ đợi quá trình không tính dài lâu chu vũ đình lại cảm thấy phảng phất qua một thế kỷ lâu như vậy thế cho nên du thi diêu mỉm cười ngồi ở nàng trước mặt khi nàng còn có chút hoảng hốt ngươi thật sự có thể giúp ta sao đương nhiên du thi diêu bị du ra bức bách cùng dương nhị thiếu liên hôn khi nàng chính mình vẫn là cái tự thân khó bảo toàn thế gia thiên kim nhưng liền ở hai nhà sắp liên hôn trước một ngày Dương Gia Nhị Thiếu bỗng nhiên phạm tội bị trảo vào ngục giam, Du gia cũng đi theo Lâm vào nguy cơ. Nhưng mà liền ở Du Thi Diêu thấp thỏm lo âu hết sức, ngày đó buổi tối, nàng làm một giấc mộng. Trong mộng, nàng biết được chính mình thân ở một quyển tiểu thuyết thế giới, mà nàng cư nhiên là này bổn tiểu thuyết nữ chủ. Trong mộng nửa đoạn trước đều cùng nàng trải qua sinh hoạt giống nhau như lúc, nhưng liền ở nàng phát hiện Sở Hạo Thiên đối Du tiểu mẫn có ý tứ tính toán hủy hoại Du tiểu mẫn xong hết mọi chuyện khi, sự tình xuất hiện biến cố. Tuy rằng năm đó nàng hạ dược sau an bài người cũng không thu phục du tiểu mẫn, du tiểu mẫn còn thành công cùng sở hạo thiên gạo nấu thành cơm, nhưng trong tiểu thuyết sở hạo thiên bởi vì lúc này chậm trễ sở ra đại sự, thế cho nên hắn đối du tiểu mẫn ai dần dần bị cáo giận thay thế được, hơn nữa nàng thêm mắm thêm mối kia nữ nhân liền hỏng mất. Nhưng hiện thực, đại khái không chiếm được mới là tốt nhất. Sở hạo thiên sinh ý không có lâm vào nguy cơ, nàng cũng không có thể ở sở ra nguy cơ khi trở thành một đường duy trì sở hạo thiên nữ nhân. Thế cho nên nguyên bản hẳn là sở hạo thiên ái nhân nàng, hiện giờ bị ghét bỏ bị vứt bỏ. Đường Du Thi Diêu từ trong ngộng đẹp tỉnh lại lại phát hiện chính mình thân ở hiện thực khi, nàng cơ hồ là tuyệt vọng. Nhưng rửa mặt xong, Du Thi Diêu lại cảm thấy chính mình làm cái này ngộng, vận mệnh chú định là ông trời ở giúp nàng. Bởi vì nàng tương đương với có được so người khác nhiều gấp đôi ký ức, nàng biết trước trong tiểu thuyết nữ xứng trước khi chết sở hữu đại sự kiện. Năm đó nàng một đường bồi sở hạo thiên quá quan trảm tướng tới kinh thị phát triển khi cũng từng gặp được Chu Gia nguy cơ. khi đó là thân là Nam chủ sở Hạo Thiên ngẫu nhiên gặp được đã từng theo đuổi quá hắn Chu Vũ Đình. sau đó ở mấy đại gia tộc như tầm ăn lên Chu Gia hết sức, phân tới rồi lớn nhất một ly canh. nay một đời, Du Thi Diêu trước tiên tìm được rồi kiện tụng cuốn thân đang cùng sở phụ đoạt quyền sức đầu mẹ chán sở Hạo Thiên, cùng hắn định ra hiệp nghị. nếu nàng thành công giúp hắn cướp lấy Chu Gia cục thịt mỡ này, kia hai người liền lãnh chứng kết hôn. Du Thi Diêu tưởng nàng đời trước là sở Hạo Thiên nữ nhân. Kia đời này không đạo lý muốn mất đi chính mình ái nhân, nàng chính là tiểu thuyết nữ chủ, biết trước tương lai, cho nên nàng nhất định sẽ thân thủ đem cốt truyện hòa nhau sớm định ra quỹ đạo. Wa, người xấu bị an mãi mãi đả đảo làm, an mãi mãi hảo đồng. Du Tiểu Mẫn cũng không biết Chu Vũ Đình này một trẻ sẽ sinh ra cái gì ảnh hưởng. Nghe được các Nguyệt tiểu bằng hưu kinh hô, nàng mới từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. An Bình không nghĩ tới ngươi thân thủ còn tốt như vậy. Xem ra tuổi trẻ khi bị Lao Phó buộc học điểm võ thuật quả nhiên vẫn là hữu dụng. Ta ngày thường đều có rèn luyện sao, đâu giống ngươi, nhìn tráng kỳ thật là mập giả tạo. Phó Lao Thái Thái nghe được cắt mãi mãi nhắc tới qua đời bạn già, trong mắt hơi có cô đơn, bất quá nàng ánh mắt thoáng nhìn nhà mình tẳng tôn tôn sáng long lanh đôi mắt, những cái đó không vui đều vứt trên chín tầng mây đi. An mãi mãi ngươi thật là lợi hại a cảm ơn ngươi đã cứu ta mụ mụ Du tiền bảo bảo vừa rồi nhìn đến người xấu muốn khi dễ hắn mụ mụ thời điểm nhưng khẩn trương, hắn tưởng xông lên đi bảo hộ mụ mụ, nhưng hắn hiện tại thật sự quá nhỏ, mặc dù hắn dùng sức chạy, cũng đuổi không kịp cái kia người xấu. Hơn nữa du tiền bảo bảo biết, mặc dù hắn đuổi theo đi, phòng chừng cũng chỉ có thể cùng tiểu cầu giống nhau cắn kia nữ nhân, giúp mụ mụ thoát hiểm. Khi đó hắn đã bất chấp như vậy nhiều, sợ mụ mụ phản ứng chậm bị người xấu thực hiện được đánh tới. Đã có thể ở hắn nôn nóng nghìn cân treo sợi tóc hết sức bên người an mãi mãi lại giống siêu nhân giống nhau vèo một chút chạy đến hắn phía trước còn vài bước đuổi theo thượng kia người xấu hơn nữa ở người xấu không phản ứng lại đây khoảnh khắc ra tay như điện bắt người nọ thủ đoạn dùng sức vung lại đẩy kia người xấu liền như là mùa đông gió thu lá rụng giống nhau hoạt đến mặt đất du tiền bảo bảo nhìn thấy người xấu chạy chối chết trong lòng lo lắng liền toàn bộ biến thành đối phó lao thái thái sùng bái rốt cuộc ở du tiền bảo bảo xem ra phó lao thái thái tuổi có chút lớn rõ ràng là yêu cầu bị người bảo hộ đám người Nàng lại như vậy anh Dũng, thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Dù tiền bảo bảo thậm chí bởi vậy ở trong lòng âm thầm thể về sau tán đánh khóa không bao giờ lười biếng, không thể bởi vì cảm thấy mệnh cũng chỉ thích lao động trí óc hắn tuy rằng tiểu, có lẽ luyện luyện, là có thể giống trước mắt này lao thái thái giống nhau, lấy yếu thắng mạnh, sớm một chút trở thành tiểu nam tử hán liền cũng có thể bảo hộ mụ mụ không chịu khi dễ lạc. Phó lao thái thái bị tàng tôn tôn như vậy trắng ra khích lệ, trong lòng dâng lên tràn đầy cảm giác thành tiểu không nói khoe miệng cười cũng là áp cũng áp không được an mãi mãi vừa rồi ít nhiều ngài du tiểu mẫn cũng chân thành mà cùng người cảm ơn chỉ là nghĩ đến phó lao thái thái thân phận nàng hơi có chút xấu hổ xấu hổ rất nhiều cũng có chút điểm thần trương lao thái thái rõ ràng là biết nàng cùng bảo bảo cùng phó nham thần quan hệ cho nên lão thái thái vì cái gì giấu giếm thân phận tới tiếp xúc các nàng mẫu tử a nàng đều còn không có chuẩn bị tốt thấy ra trường đâu không nghĩ tới đã gặp qua hai lần còn cùng nhau du ngoạn qua trong lòng đã thét trói thai ra tiếng du tiểu mẫn trên mặt lại tận lực bảo trì chấn định nghe được đa đa còn gọi người an mãi mãi nàng nhẹ nhàng vô vô đa đa đầu sửa đúng nói đa đa hắn là ngươi thái mãi mãi chính là ngươi ba ba mãi mãi ngươi đừng kêu an mãi mãi đa đa vừa rồi thấy mụ mụ gặp nạn trong đầu tương đối hỗn loạn lúc này du tiểu mẫn vừa nhắc nhở hắn cũng nhớ tới vừa rồi mấy người phụ nhân đối thoại kia hai cái người xấu xưng hô an mãi mãi phó lao thái thái, an mãi mãi còn nói nàng tôn tử là phó nham thần. Du tiền bảo bảo biết ba ba tên chính là cái này, hắn là ba ba nhi tử, ấn mối phận sắc thật không thể kêu nãi mãi, vì thế du tiền bảo bảo mở to ngâm đen hơi mang tinh quang thanh triệt con ngươi, ngoan, ngoan ngoan ngoan ngoan kêu một tiếng. Thái nãi mãi, đã từng phó nham thần khi còn nhỏ từ nước ngoài trở về, phó lao thái thái vì làm hắn kêu chính mình tiếng chung nãi mãi, chính là hoa vải thiên. Đổi lấy đều là khô cằn đông cứng xương hô. Nàng không nghĩ tới, nhà mình tặng tôn tôn xa xa so với hắn ba ba đáng yêu nhiều. Gương mặt nhỏ lớn lên so với hắn ba ba khi còn nhỏ ngoan ngoãn nhu hòa, liền nói chuyện đều so với hắn ba ba nhuyễn manh dễ nghe, kia mang theo ngọt hương nãi hoa ầm chui vào màng thai tiến vào trong óc thời điểm, Phó Lao Thái Thái cảm giác nàng trong lòng có loại vạn vật sống lại, thảo trường ngoanh phi tốt đẹp cảm giác. Ai, đa đa thật ngoan. Phó Lao Thái Thái ứng nhưng bởi vì hôm nay nàng không dự tính sẽ đương trường nhận tặng tôn tôn cũng chưa chuẩn bị gặp mặt bao lì xì trong lúc nhất thời đối vừa rồi kia chu vũ đình lại nhiều phân căm ghét bất quá tiền mặt bao lì xì không có lao thái thái tùy thân vẫn là có bà bối từ trong cổ vớt ra một cái đế vương lục ngọc bội phó nãi nãi cúi người cấp du tiền bảo bảo mang lên cười đến hiển từ lại ôn hòa. đây là thái nãi nãi cấp đa đa lễ gặp mặt lần sau lại tiếp viện ngươi đại hồng bao được không du tiền lại trừng lớn mắt kinh ngạc mà muốn gỡ xuống tới Thái nãi nãi, cái này ta không thể muốn. Phó lao thái thái nghe được du tiền bảo bảo cự tuyệt, trong lòng chính là phát lệnh, còn tưởng rằng Tằng tôn tôn không thích nàng, nhưng kêu nàng không nghĩ tới chính là, du tiền bảo bảo ngay sau đó nói. Mụ mụ cùng ta nói, không thể tùy tiện thu nhân ra lễ vật. Cắt mãi nãi ở một bên nghe xong, cười giúp phó lao thái thái giải thích. Đa đa, mụ mụ ngươi khẳng định nói chính là không thể tùy tiện chịu người ngoài lễ vật, ngươi thái nãi nãi là người ba ba nãi nãi, đều là người trong nhà. Hơn nữa trưởng bối lần đầu tiên thấy văn bối, kia đều là phải cho lễ vật, têu lễ gặp mặt. Cách ngôn còn nói trưởng giả ban, không thể tự, chính là trưởng bối cho ngươi đồ vật, ngươi không lấy mới là không lễ phép đâu. Các nguyệt tiểu bằng hữu rất có kinh nghiệm mà cũng hỗ trợ khuyên. Đúng đúng đúng, ta mãi mãi cho ta bao lì xì ta đều không tự tuyệt, đó là mãi mãi đối ta ái nga. Các nguyệt tiểu bằng hữu nói, lại quang đầu hậu chi hậu giác cả kinh nói. À, khó trách lần trước ra ra hỏi ta ảnh chụp giống không giống Nguyên lai phó thúc thúc chính là du tiền bảo bảo ba ba. Bọn họ là một người sao, cho nên du tiền ca ca là phó mãi mãi tàng tôn. Ta đây không phải du tiền ca ca tiểu A-Z sao. Du tiền bảo bảo nghe được đại gia sau khi giải thích, ánh mắt rò hỏi hạ mụ mụ, thấy mụ mụ gật đầu, liền vô cùng cao hứng thu phó lao thái thái lê gặp mặt. Người tuổi so với ta tiểu một tháng, chúng ta cũng không có thân thích quan hệ, thái mãi mãi cùng người mãi mãi bằng hưu về bằng hưu, chúng ta cũng đồng học về đồng học. Cho nên ngươi vẫn là phải gọi ca ca ta. Nguyệt Nguyệt tiểu bằng hữu bị du tiền vừa nói, Đầu có chút vượng vượng hồ hồ. Bất quá nàng cảm thấy du tiền ca ca so nàng thông minh, Kia ca ca nói hẳn là đều là đúng, Cho nên cũng không dối dám, Trực tiếp thật mạnh gật đầu. Nguyệt Nguyệt đều nghe du tiền ca ca. Phó Lao Thái Thái nhìn thấy hai cái tiểu bảo bối nói được vui vẻ, Lại từ trên cổ tay tháo xuống một cái dương chi ngọc vòng tay, Giữ chặt du tiểu mẫn tay, hướng lên trên bộ mãi mãi tử thần thần trong miệng biết các ngươi thời điểm liền muốn gặp nhưng thần thần sợ ngươi có áp lực tưởng nhiều cho ngươi điểm thời gian vì bám trụ ta a hắn ở nhà suốt sao một vòng mỗi ngày mười biến hiêu kinh trước kia hắn ghét nhất chính là sao chép lần này lại không hề câu hoán hận nhưng mãi mãi tuy rằng đáp ứng rồi thần thần trong lòng lại muốn gặp thằng tôn cho nên mới tưởng lặng lẽ thấy một mặt chỉ là người a đều lòng tham ta lần trước thấy đa đa sau lại tưởng thân cận một chút hải tử cho nên mới trộm hẹn các ngươi việc này thần thần hắn không biết Phó mãi mãi sợ du tiểu mẫn hiểu lầm, liều mạng giải thích còn không quên vì tôn tử nói chuyện, kêu ngự khí chua xót chung mang theo đau sủng, kêu du tiểu mẫn nhìn đều không đành lòng. An mãi mãi, về sau ngài muốn gặp đa đa nói, tùy thời đều có thể tới gặp hắn, cũng có thể làm phó nham thần dẫn hắn đi phó ra nhà cũ chơi. Phó lao thái thái nghe xong, hốc mắt nảy lên chút nóng bỏng tát. Tiêu ta mãi mãi đi, không cần sinh phân. Hai tử, kia hiệp ước sự tình ta biết, người đem đa đa dượng đến lớn như vậy giao đến tốt như vậy, chúng ta làm không ra cướp đoạt chuyện của hắn. Hơn nữa thần thần kia Hải Tử tính tình ta biết, nhận chuẩn chính là cả đời, ngươi không cần có như vậy nhiều băn khoăn. Thư thượng không phải nói sao? Sở Ái Cách Sơn Hải, Sơn Hải đều có thể bình, chỉ cần các ngươi nhiều điểm dũng khí, lại đại ngăn cách, tổng có thể hóa giải. Du Tiểu Mẫn không nghĩ tới Phó lao Thái Thái tư tưởng như vậy thông thấu, những câu chân thành, kia ôn hòa mang theo từ ái lời nói dừng ở Du Tiểu Mẫn trong lòng, giống như là mưa xuân mềm nhẹ tới nàng nguyên bản còn có chút chần trờ nội tâm, làm nàng toàn bộ nội tâm thế giới đều tươi mát thoải mái lên. Ta sẽ nỗ lực, cảm ơn mãi mãi. Chương 53. Phó Lao Thái Thái nghe được Du tiểu mẫn này ứng một tiếng mãi mãi liền biết sự tình cơ bản liền thành, dư lại liền xem tôn tử biểu hiện. Nếu là tôn tử cấp lực điểm, nàng liền có thể cùng bảo bối tặng tôn tôn cùng nhau ăn Tết lạc. Phó Lao Thái Thái rất cao hứng, ngôn ngữ không thể biểu đạt chính mình kích động tâm tình, nàng chỉ có thể lôi kéo Du tiểu mẫn tay từng tiếng nói hảo, cắt mãi mãi thấy, trong mắt cũng ngẩm lên vui mừng. sự tình nói khai liền hảo, cửa quái lãnh, chúng ta đi tìm cái ấm áp điểm nhà ăn ăn một bữa cơm, sau khi ăn xong còn có thể chậm rãi liêu. hảo a hảo a, chúng ta đi ăn cơm, ta bụng đều thầm thì kêu lạp. cắt nguyệt tiểu bằng hữu vui vẻ mà chuột khởi tay, trong mắt là đối mỹ thực khát vọng, nhưng nói được nhất vội vàng chính là nàng. đi ngang qua cửa công viên hải dương thú đông bán chỗ nàng chân lại có chút đi bất động. du tiền ca ca. Cái kia cá voi hoa hoa hảo đáng yêu Nga, chúng ta nếu là có thể một người một cái liền được rồi. Các nguyệt tiểu bằng hữu một đôi mắt mắt trông mong nhìn kia cửa kính hồng nhạt cùng thiên lam sắc phim hoạt họa cá voi, trong giọng nói tất cả đều là muốn muốn muốn không tiếng động ám chỉ. Các mãi mãi bất đắc dĩ mà cười. Trong nhà hoa hoa đều có một cái sọt lạc, còn muốn lại mua a Du tiền bảo bảo kỳ thật cũng không thích hoa hoa, nhưng nhìn thấy nguyệt nguyệt muội mội như vậy muốn, liền cũng cùng du tiểu mất nói. Mụ mụ, mua một cái đi coi như tới công viên hải dương vật kỷ niệm các nguyệt tiểu bằng hưu nghe xong giơ lên gương mặt tươi cười năn nỉ mãi mãi trong miệng bọc mật mãi mãi Nguyệt nguyệt chỉ mua một cái là được Nguyệt nguyệt tưởng cùng du tiền ca ca một người một cái coi như tới công viên hải dương kỷ niệm các mãi mãi kỳ thật trong lòng đã sớm đồng ý bị ngoan cháu gái lôi kéo làm lũng nháy mắt bại hạ trở tới hào hào hảo một người một cái trả tiên sau các nguyệt được đến nàng tay ôm cá voi hoa hoa vẻ mặt cao hứng du tiền ca ca lại đây chúng ta làm ăn mãi mãi chụp cái ảnh chụp lưu kỷ niệm cá voi hoa hoa mềm mại thoạt nhìn manh mềm đáng yêu dù tiền bảo bảo từ trước cảm thấy hoa hoa đều là nữ hải tử món đồ chơi nhưng lúc này trong tay ôm ấp cảm thấy cũng còn đĩnh hảo ngoạn giắc phó lao thái thái vẻ mặt cao hưng cấp hai tiểu chỉ chụp song sau rốt cuộc nhớ tới nàng còn không có được đến cùng tặng tôn tôn gần chiếu chụp ảnh chung hiện giờ nàng cùng tặng tôn tôn đều đã tương nhận kia hiệp ước đương nhiên là thuận lý thành trường hơn nữa nàng còn có thể cùng tàng tôn tôn chụp đến càng thân cận đâu vì thế phó lao thái thái chụp xong lập tức đem camera nhét vào cắt mãi mãi trong tay tuấn na, cho ta cùng đa đa cũng chụp một chiếu phó lao thái thái nói hai bước vượt tới rồi du tiền bảo bảo bên người sau đó thật cẩn thận duỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn đối du tiền bảo bảo nói thái mãi mãi tưởng cùng đa đa chụp ảnh chung lưu niệm đa đa trong chốc lát cười vui vẻ điểm nga thái mãi mãi ta vốn dĩ liền rất vui vẻ nột Du tiền bảo bảo cảm nhận được Lão thái thái tâm tình, chiều nàng dơ lên một cái sán lạn gương mặt tươi cười, còn ở cắt mãi mãi hô lên một hai ba sau chiều màn ảnh so cái rể ạ. Chụp xong sau, đa đa thấy mụ mụ đứng ở một bên, lại hưng phấn chiều mụ mụ vây tay. Mụ mụ lại đây, chúng ta cùng nhau cũng lưu cái niệm, liền làm lần trước ảnh gia đình bút tâm động tắt hảo, mau tới mau tới. Phó lao thái thái nghe được thằng tôn tôn nói ảnh gia đình, liền nhớ tới nàng ở tôn tử di động nhìn đến kia trương tự mình trang ảnh chụp nhớ tới đã từng ngày ngày đêm đêm hâm mộ hôm nay rốt cuộc cũng đem có được phó lao thái thái cười đến càng hoan thấy du tiểu mẫn tay tự nhiên đáp ở du tiền bảo bảo đầu vai phó lao thái thái dứt khoát rỗi tay đem du tiểu mẫn mẫu tử hai người cùng nhau ôm lấy sau đó học nàng đã từng nhìn đến bọn họ ảnh chụp bộ dáng khả khả ai ai đối với màn ảnh so cái đại đại tình yêu chọc đến các nguyệt tiểu bằng hưu vỗ tay cũng bất chấp ăn cơm ồn ào suy nghĩ cùng cắt mãi mãi cũng chụp bút tâm chiếu một bát ảnh chụp chụp hảo sau vài người tìm cái phụ cận nhà ăn ngồi xuống bởi vì cơm điểm người nhiều thượng đồ ăn thoáng có chút chậm phó lao thái thái dứt khoát liền ở ghế trên lật xem vừa rồi ảnh trụ một bên xem một bên cùng bên cạnh du tiểu mẫn thảo luận tiểu mẫn ngươi nhìn đa đa cùng nguyệt nguyệt thật sự quá đáng yêu nay bức ảnh ánh sáng có chút ám, đến lúc đó ta gọi người ô lượng điểm ấn ra tới thế nào du tiểu mẫn nhìn thấy phó lao thái thái nói đúng là kia trương hải tử cùng cá voi bảo bảo hỗ động chủ, mang ảnh chụp, màn ảnh hải tử lộ ra thiên chân thuần mỹ mặt nghiêng hai song lấp lánh lượng lượng đôi mắt mang theo ngạc nhiên cùng vui sướng bởi vì pha lê kính mặt thật lớn lại rõ ràng nhìn rất có khoa học viễn tưởng tảng lớn hiệu quả mãi mãi ngài chụp hình kỹ thuật thật không sai ta cũng chụp chỉ là chụp góc độ không ngươi hảo du tiểu mẫn nhảy ra chính mình di động ảnh chụp nàng màn ảnh chỉ có hai tử bóng dáng bất quá nhân công hải dương ở hai tiểu chỉ trước mặt thoạt nhìn to lớn lại bao la hùng vĩ cá voi tinh tinh bị chụp hình khỏe mạnh khéo khỉnh cũng có thể gái nóng nảy ngươi này trương cũng không tuổi. Nếu không ngươi đem ngươi di động ảnh chụp cũng chia ta, chúng ta có thể tổng hợp một chút chọn lựa mấy chương xinh đẹp, đến lúc đó làm album ra tới. Hảo A. Du tiểu mẫn cấp phó Lao Thái Thái gửi đi ảnh chụp không đương, thuận tiện đem nàng cho rằng nhất vừa lòng chín chương làm thành cựu cung cách đã phát bằng hữu vọng. Du tiểu mẫn phát xong sau, nhà ăn người phục vụ cũng bắt đầu thượng đồ ăn. Nàng đem điện thoại phóng tới một bên, liền bắt đầu cùng hài tử lão Nhân cùng nhau dùng cơm. Nơi xa phó thị tập đoàn công ty. Phó nham thần mới vừa mở họp xong ngồi xuống nghỉ ngơi, thừa dịp trợ lý định cơm còn có vài phần chung đến không đường, hắn thói quen tính mà lật xem Du Tiểu Mẫn về tin động thái. Bởi vì Du Tiểu Mẫn tối hôm qua nói với hắn khởi hôm nay muốn mang theo Hải Tử cùng nhà trẻ đồng học cùng với đồng học các mãi lại đi công viên Hải Dương du ngoạn. Nhìn đến Du Tiểu Mẫn vài phút trước gửi đi kiểu cung cách khi Phó nham thần lãnh lạnh mặt bộ đường cong dần dần nhu hòa, sau đó hắn vươn ngón tay thon dài điểm đánh đệ nhất trương đồ bắt đầu thưởng thức. Đồ mặt nháy mắt phóng đại đương phó nam thần trước mắt ánh vào du tiền bảo bảo cùng nguyệt nguyệt thân ảnh khi phó nam thần tâm nháy mắt ngẩng dự. tiểu mẫn cùng hắn nói đồng học cư nhiên là cát nguyệt kia lần này du ngoạn cùng mụ nội nó có thể hay không có quan hệ phó nam thần nắm nổi lên tâm bắt đầu từng chương lật xem ảnh chụp xác nhận ảnh chụp không có mụ nội nó thân ảnh khi hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm hắn thầm nghĩ chính mình khẳng định suy nghĩ nhiều cát nguyệt tiểu bằng hữu nguyên bản liền thích tìm con của hắn chơi có lẽ chỉ là trùng hợp nhưng mà phó nham thần vừa định rời khỏi hình ảnh thưởng thức cư nhiên mắt thấy từ trong đó một chương ao cá pha lê ảnh ngược nhìn thấy một cái cầm máy ảnh phản xạ ống kính đơn chụp ảnh lao thái thái tuy rằng ca mê ra chặn nàng đại bộ phận khuôn mặt nhưng khi đó mao tiểu tóc ăn cùng với thân ảnh đều bị thuyết minh đó chính là hắn thân ái mãi mãi phó nham thần tay run lên di động đều ngoài ý muốn rơi xuống ở bàn làm việc trên mặt bàn đúng lúc này trợ lý mạc hâm gõ gõ môn trong tay cầm hộp cơm xuất hiện ở văn phòng kính mờ phía sau cửa trong miệng là việc công xử theo phép công trầm ổn giọng nói phó tổng ngài cơm chưa tới rồi phó nham thần len ken một tiếng đứng dậy trong tay câu chìa khóa xe liền tưởng chạy ra văn phòng đi xem du tiểu mẫn kia đầu tình huống như thế nào nhưng hắn đung nhiên lại tưởng tối hôm qua nghe du tiểu mẫn khẩu khí cũng không giống như biết mãi mãi thân phận hơn nữa mãi mãi cũng không nói cho hắn hôm nay muốn đi gặp du tiểu mẫn mẫu tử cho nên mãi mãi lần này bồi cắt nguyệt tổ tôn đi công viên hải dương có lẽ là lặng lẽ ẩn tàng rồi thân phận đi Phó nham thần bình tĩnh lại, đối với ngoài cửa hô thanh tiến vào sau, hắn lại lần nữa ngồi xuống lấy ra di động bắt đầu lật xem mãi mãi bằng hữu vòng. Phát hiện mãi mãi bỗng nhiên thiết trí chỉ biểu hiện 3 ngày động thái hơn nữa bằng hữu vòng sạch sẽ chỉ có 2 thiên tâm linh canh gà, hắn thoáng yên lòng. Làm từng bước ăn cái cơm trưa, giờ ngọ chạy bộ cơ tiêu thực nửa giờ, sau đó xử lý văn kiện, ra công ty nói chuyện hợp tác. Phó nham thần nói xong hợp đồng thấy thời gian còn sớm, ngồi vào hắn màu đen sợ phèn r Hắn lấy ra di động gửi tin tức cấp Du Tiểu Mẫn. Hiện tại ở đâu, ăn cơm sao, không ăn nói ta tới đón ngươi cùng đà đà cùng nhau ăn cái bữa tối đi, nghe khách hàng nói thành Bắc tân khai ra tiệm lẩu, hương vị không tồi. Phó Nham Thần đã thăm dò Du Tiểu Mẫn ra ăn cơm thời gian, đánh giá lúc này trường tỷ còn không có bắt đầu nấu cơm, cho nên hắn không chờ đến Du Tiểu Mẫn hồi phục khi, đã lái xe hướng nhà nàng phương hướng mà đi. Chờ đến đèn xanh đèn đỏ giao lộ, 30 giây đèn đỏ còn không có nhảy chuyển khi. Phó Nham Thần màn hình di động sáng lên. Hắn liếc liếc mắt một cái di động nguyên bản đánh giá nếu là Du Tiểu Mẫn ứng ước hồi phục, nhưng mà không nghĩ tới còn không có cờ lạc mở. Tin tức nhắc nhở hạ hắn liền nhìn đến về tin tin tức biểu hiện. Còn không có ăn, ta cùng đa đa ở phó gia nhà cũ. Tin tức cuối cùng, Phó Nham Thần còn nhìn đến Du Tiểu Mẫn cho hắn phát một cái ý vị không rõ mỉm cười viên mặt tiểu biểu tình. Phó Nham Thần trong lòng nhẹ dự. Tối hôm qua nói đi chơi thời điểm hiển nhiên không biết đó là mụ nội nó hiện tại lại ở phó gia nhà cũ, cho nên mãi mãi không cẩn thận quay ngựa sao. Phó nham thần đỡ chán, cảm thấy mãi mãi thật là xuất sư bất lợi, không đến một ngày đã bị nhận ra tới. Cho nên hiện tại là tình huống như thế nào? Phó nham thần nhìn cái kêu ý vị không rõ mỉm cười tiểu viên mặt, tổng cảm thấy du tiểu mận đối hắn phát tin tức thời điểm trên mặt mang theo ưu oán. Rốt cuộc hắn nghe nói qua gia trưởng đơn độc tìm tiểu bối luyên ái đối tượng đi ngồi ngồi, không phải bồng đánh nguyên ương chính là không có hảo ý. Cứ việc phó nham thần bản năng cảm thấy mãi mãi đã đáp ứng hắn, sẽ không đưa ra cái gì vô lễ yêu cầu, nhưng lão nhân ra tầm, một ngày một cái dạng. Phía trước còn đáp ứng hắn cấp dù tiểu mận thời gian đâu, hôm nay đều gạt hắn lặng lẽ tiếp xúc tàng tôn. Đèn xanh nảy dựng phó nham thần giẫm lên chân ga liền hướng ra đuổi, dọc theo đường đi cái kia nôn nóng a so hơn một tỷ hạng mục gia trạng húng còn làm hắn gian nan. Nửa giờ sau, phó nham thần xe tới nhà cũ ngoại, Bảo vệ cửa cho hắn mở ra tự động môn khó khăn lắm có thể tiến một chiếc xe, phó nham thần liền giẫm chân ga hướng trong hướng. Thiếu ra đây là gấp cái gì, không nghe nói lao thái thái ra vấn đề A. Bảo vệ cửa gại gại hắn tức phát đầu, nghĩ trăm lần cũng không ra. Một bên đi ngang qua người làm vườn lại vui tươi hớn hở mà hướng hắn nói. Ngươi mới vừa thay ca không biết đi, hôm nay lão thái thái mang các phu nhân tổ tôn tới thời điểm còn mang theo một vị tiểu thư cùng một cái nãi hoa hoa tiến bảo. Ta nghe cái kia nãi hoa hoa kêu lão phu nhân thái nãi nãi. Bảo vệ cửa sợ ngây người. Ta đi, thiếu gia khi nào có hài tử, chưa từng nghe nói qua. Người làm vườn cũng không rõ ràng lắm cụ thể, hướng hắn làm cái nhỏ rộng thủ thế, đại khái là nhà gái ra thế không tốt, phía trước thiếu gia sợ lao thái thái ghét bỏ gạt, hiện tại mới bị phát hiện. Bảo vệ cửa tức khắc có chút tâm lân thần sẽ Thiếu gia chiêu này tương đối như à, lao thái thái hiện tại bị hắn làm đến đều cơ hồ từ bỏ hy vọng tính toán bao dưỡng hài tử đống nhiên biết có tặng tôn tôn, nhà gái điều kiện lại kém, nàng đều có thể tiếp nhận rồi đi. người làm vườn cảm thán gật gật đầu, không nghĩ tới hảo môn thiếu gia cũng coi chân ái, nhà ta thiếu gia thật là trí tình trí nghĩa. phó nham thần cũng không biết trong nhà đám người hầu nghị luận, lái xe xử quá nhà cũ trang viên chủ nói, ở chủ cổng lớn trước dừng lại xe sau hắn bay nhanh xuống xe, vội vàng đi lên bậc thang đẩy cửa ra. trong phòng khai nho khí, trong không khí đều là ấm áp hương vị. trong phòng khách có độc thuộc về đa đa mãi hoa âm bay ra chuyển tới cửa phó nham thần lỗ thai, ngẫu nhiên còn kèm theo mụ nội nó giả nua lại sức sống mười phần tiếng nói thái nãi nãi ba ba khi còn nhỏ nguyên lai like như vậy có tình yêu nha đúng vậy người ba ba hắn cùng người lớn như vậy thời điểm không thích nói chuyện nhưng tâm địa thực thiện lương hắn biết chính mình mụ mụ đối động vật mau dị ứng lại gặp được bên ngoài lưu lạc miêu đáng thương liền một người lặng lẽ ra cửa im miêu miêu đầu lúc trước bọn họ nội thành biệt thự phụ cận miêu miêu đều thích hắn wa Đây là ba ba dương cầm thi đấu lấy thường sao. Hắn phía sau thật nhiều cúp ai. Người ba ba tử nhỏ liền thông minh, thứ gì một chút liền sẽ, lời nói không nhiều lắm người lợi hại, cái gì thi đấu lao sư đều thích kêu hắn thượng. Lâu ba thư phòng có hắn một chỉnh mặt tường cúp đâu? buổi chiều thái nãi nãi chỉ lo mang người chơi đồng phòng đồ chơi, đều quên mang người đi nhìn một cái, trong chốc lát thái nãi nãi mang người đi xem. Hảo a hảo a, du tiền bảo bảo không nghĩ tới lợi hại an nãi nãi chính là hắn ba ba nãi nãi hơn nữa ở hắn không biết thời điểm đã cho hắn trang hoàng một cái lại đại lại xinh đẹp nhi đồng món đồ chơi phòng cùng phòng ngủ hơn nữa hắn chiều nay cùng nguyệt nguyệt cùng nhau chơi đùa thời điểm còn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến trong hoa viên cầu vòng đường nhỏ cùng với xa hố bàn đu dây chờ thái mãi mãi đối hắn cũng thật thật tốt quá du tiền bảo bảo chỉ ở chung một ngày cũng đã thích thượng vui tươi hớn hở sùng ái hắn lao thái thái các nguyệt tiểu bằng hưu ba ba mụ mụ đi công tác về nhà nàng cùng mãi mãi đã rời đi du tiền bảo, bảo chơi đến mệt mỏi Liên quấn lấy Phó Lao Thái Thái cho hắn giảng bà bà chuyện xưa. Phó Lao Thái Thái nhân cơ hội lấy ra Phó Nham Thần album, một bên cùng hài tử phân tích, một bên ám tự nhiên cùng du tiểu mận khen nhà mình tôn tử. Phó Nham Thần nhiều năm như vậy nghe được nhiều nhất chính là Lao Thái Thái oán giận hắn tính tình không hảo tìm đối tượng khó, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có cơ hội chờ đến mãi mãi khích lệ, trong lúc nhất thời thụ sùng nước kinh. Hơn nữa hắn cảm giác trong phòng khách cảnh tượng hiển nhiên không hắn tưởng tượng khẩn trương. Mụ nội nó không những không có liên lụy hắn cảm tình tiến độ, tựa hồ còn thành một cái ẩn sâu công cùng danh thần trợ công. Phó nham thần vì chính mình tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng ấy náy hạ hạ sau, trên mặt thu hồi khẩn trương thần sắc, chiều trong phòng khách nói đến vui vẻ ba người mở miệng. Nãi nãi, tiểu mẫn, đa đa, ta đã trở về. Ba ba. Du tiền bảo bảo chính nghe ba ba khi còn nhỏ sự tích đâu, liền nhìn đến hắn ba ba xuất hiện ở cửa, hắn cao hứng cực kỳ, tạch một chút từ trên sofa trơn trượt đi xuống sau đó bước chân ngắn nhỏ hướng phó nham thần phương hướng hướng phó nham thần thói quen tính mà đem đa đa giơ lên sau đó ở trời cao đĩnh nhất đĩnh lại kéo hắn mông đem người ôm trong lòng ngực nhìn thấy mãi mãi trưởng lớn con ngươi phó nham thần xấu hổ mà hò khan một tiếng đa đa thích chơi nâng lên cao trò chơi khanh khách theo phó nham thần nói lạc du tiền bảo bảo giọng nói cũng buộc phát ra vui vẻ tiếng cười phó lao thái thái thấy tẳng tôn tôn không bị dọa đến trên mặt cũng lộ ra tươi cười ta đang định kêu ngươi về nhà đâu Người sớm như vậy tan tầm lạc. Phó nham thần ôm du tiền bảo bảo hướng trong phòng khách tới gần, một bên giải thích. Chiều nay nói xong sinh ý hồi công ty ước chừng liền đến tan tầm điểm, ta liền không có lại đi trực tiếp đã trở lại. Phó lao thái thái trong lòng hừ lạnh một tiếng. Thông suốt chính là không giống nhau, trước kia cũng không biết ai, công tác cùng giống nhau đem công ty văn phòng đường ra tới dùng. Đương nhiên phun tảo về phun tảo, phó lao thái thái cảm thấy phó nham thần như bây giờ mới càng có nhân tình vị. Ly ăn cơm còn có nửa giờ đâu. Ta trước mang đà đà đi ngươi thư phòng xem cút, ngươi lưu tại phòng khách bồi bồi tiểu mận trò chuyện. Phó Lao Thái Thái biết Phó Nham Thần trong lòng có rất nhiều dấu chấm hỏi, cho nên cô ý đưa ra mang đà đà rời đi, cũng chừa chút không gian cấp tiểu bối ở chung. Phó Lao Thái Thái nắm du tiền bảo bảo lên lầu, Phó Nham Thần nhìn thấy trên lầu hai người bóng dáng biến mất, mới ngồi vào du tiểu mận bên người, cầm nàng ru đặt ở bên cạnh người tay. Sao lại thế này? Ta mãi mãi như thế nào đống nhiên đem các ngươi mời về nhà nàng có hay không đối với ngươi nói cái gì du tiểu mẫn tuy rằng cùng phó lao thái thái ở chung rất hòa hợp trên thực tế từ giữa chưa đến đây khác, trong lòng còn vẫn luôn căng chặt thẳng đến phó nham thần to rộng bàn tay bao lấy nàng du tiểu mẫn trong lòng bành kia căn huyền mới thả lòng chút ta nguyên bản không biết nàng là người nãi nãi, mấy ngày hôm trước tiếp hải tử thời điểm gặp được đại gia liền nói hảo mang hải tử đi công viên hải dương chơi du ngoạn thời điểm ta cũng không phát hiện không nghĩ tới ra quán trước gặp ngươi trước kia xem mắt đối tượng chu vũ đình Phó Nham Thần vừa nghe đến Chu Vũ Đình tên, trong lòng liền toát ra chút xấu hổ. Rốt cuộc lúc trước hắn trong đầu tiến thủy quá nhiều, Du Tiểu Mẫn tùy tiện một cái phép khích tướng liền đem hắn kích thích đi rồi, hơn nữa hắn cư nhiên vì quên Du Tiểu Mẫn, còn đáp ứng rồi mãi mãi lại lần nữa xem mắt ăn bài. Bất quá Du Tiểu Mẫn giống như không có để ý bộ dáng, tiếp tục nói. Bởi vì Chu Vũ Đình trong lúc vô tình nói, chúng ta sẽ biết mãi mãi thân phận, sau đó chúng ta cùng nhau ăn sau khi ăn xong các nguyệt tiểu bằng hữu nói muốn cùng đa đa cùng nhau tới chơi một chút nơi này món đồ chơi phòng tiếp theo sau khi ăn xong đại gia liền cùng nhau tới du tiểu mẫn nói xong lời này chiều trên lầu ngắm liếc mắt một cái mới chiều phó nham thần hạ giọng lặng lẽ nói tuy rằng mãi mãi người siêu hảo ta cũng tận lực tự nhiên đối mặt nàng nhưng ta một buổi chưa đều hảo khẩn trương ngươi xem ta lòng bàn tay bây giờ còn có hãn du tiểu mẫn nói xong mở ra bàn tay cấp phó nham thần xem nhưng nhớ tới phó nham thần có chút thói ở sạch Nàng lại lùi về tay nói Mau ăn cơm, ta đi toilet tẩy tẩy Bất quá du tiểu mẫn mới đứng lên thật Tay đã bị phó nham thần lôi kéo Người cũng bởi vì quán tính ngồi xuống phó nham thần trên đùi. Lúc này, du tiểu mẫn vô tâm tư khẩn trương Má nàng nháy mắt ập lên đường đỏ Người cũng như là ngồi vào cái đinh nhảy đánh lên Đứng yên sau còn tả hữu nhìn nhìn Thấy phòng bếp a di không có ra tới Mặt khác người hầu cũng không ở phòng khách Mới nhẹ nhàng thở ra quay đầu lại Chiều phó nham thần nhỏ giọng rồi nói ngươi làm gì nha phó nham thần này lôi kéo hạ không nghĩ tới du tiểu mẫn một cái không xong sẽ đảo đến hắn trên ủi trên thực tế bởi vì sợ du tiểu mẫn cảm thấy hắn là cái tùy tiện nam nhân lần trước hôn môi sau mặc dù trong lòng luôn là bởi vì người trong lòng thường thường vô tình động tác sinh ra nào đó bản năng ngưỡng ý phó nham thần lý trí lại không có lúc nào là khắc chế cảm xúc vừa rồi không cẩn thận cảm nhận được người trong lòng nhu ấm lúc này lại bị nàng thuần triệt lại hàm chứa thẹn thùng ánh mắt chừng rõ ràng đó là cái hung ba ba ánh mắt Phó Nham Thần lại xem đến cổ họng có chút áo. Ta vừa rồi vô tình. Du Tiểu Mẫn nghe được Phó Nham Thần giải thích, liền tính toán đẩy ra hắn tay lại chiều toa lết đi, nhưng mà Phó Nham Thần xem ánh mắt của nàng càng ngày càng nóng rực không nói, trên tay cư nhiên lại lần nữa dùng sức đem nàng đi phía trước lôi kéo. Chớ nàng cả người đều rơi vào Phó Nham Thần trong lòng ngực, chót mũi toàn là trên người hắn an thần hơn hương khi, Du Tiểu Mẫn đầu bị Phó Nham Thần bàn tay to khâu áp trên vai. Lần này mới là cố ý. Phó nham thần tiếng nói đẻ thấp chút, nghe tới có chút ám ách lại cũng mang theo nhẹ nhẹ liêu nhân thuần hậu, dù tiểu mẫn lô thai có chút nóng lên, cả người cũng không được tự nhiên lên. Đặc biệt nghĩ đến phó gia người hầu tùy thời khả năng xuất hiện, phó lao thái thái mang theo hải tử cũng không biết khi nào sẽ xuống lầu, nàng khẩn trương mà tim đập ra tốc, căng ra đôi tay muốn dãy rửa đứng dậy. Nhưng phó nham thần cánh tay như là sắt thép, nàng cư nhiên lay động không được nửa phần. Tiểu mẫn, làm ta cứ như vậy thoáng ôm người một cái. ngoan. Đừng lúc đích, vừa rồi nghe được ngươi nói ở phó gia, ta sợ tới mức hơi kém đua xe, hiện tại tâm cũng còn không có bình tĩnh trở lại. Du tiểu mẫn nhìn không tới phó nham thần biểu tình, nhưng sắc thật cảm giác được hắn thân thể căng chặt. Đặc biệt phó nham thần lần này đối nàng nói chuyện thời điểm, trong giọng nói con nữ nhân đều cự tuyệt không được thiết hán nhu tình, vì thế du tiểu mẫn bất động, trong lòng điên cuồng an ủi chính mình. Đám người hầu hẳn là sẽ không ra tới, phó lao thái thái mới vừa đi lên không bao lâu phòng trường lập tức sẽ không xuống lầu. Phó Nham Thần mạch đập. Ân. Giống như nhảy đến sắc thật có chút không bình tĩnh. Bị Phó Nham Thần ôm, giống như trong lòng không như vậy khẩn trương. Du Tiểu Muẫn ở chính mình an ủi hạ phóng Tùng xuống dưới, trong tay dỡ xuống chống đẩy lực đạo, chỉ nhẹ nhàng gục xuống Phó Nham Thần bả vai, chờ Phó Nham Thần bình tĩnh trở lại. Chỉ là Du Tiểu Muẫn chờ a chờ, nàng lại cảm thấy chính mình gương mặt dán sát vào Phó Nham Thần cổ động mạch giống như càng nhảy càng tấn mãnh. Du Tiểu Muẫn ở Phó Nham Thần kỳ quái mạch đập tốc độ hạ. Suy nghĩ từ tình cảm chuyển rời đến thân thể, lúc này mới ý thức được nàng lúc này cùng phó nham thần ở noãn khí hạ chỉ ăn mặc đơn bạc quần áo, lúc này ôm, có lẽ dán đến quá mức chặt chẽ. Phó nham thần lòng bàn tay ở du tiểu mẫn thả lòng sau liền lòng lực đạo, vì thế du tiểu mẫn ngẩng đầu lên, bung xuống mi mắt che giấu trong mắt ngượng ngùng thấp thấp nói. Cái kia, nãi nãi bọn họ nói không chừng lập tức xuống lầu, ngươi, ngươi phóng ta xuống dưới đi. Theo du tiểu mẫn động tác. Nàng sau lưng mượt mà sợi tóc ở phó nham thần mu bàn tay thượng nhu nhu lướt qua. Phó Nham Thần chỉ cảm thấy sợi tóc kích phát nhẹ nhẹ ngứa ý như là một mảnh lông chim lịch ngậm gai hắn đầu quả tim, têu hắn trong lòng phát run. Mà đương hắn tầm mắt chạm vào du tiểu mẫn buông xuống trong mắt vô tình đong đưa động lòng người lưu quang, cùng với nàng đuôi mắt bởi vì thẹn thùng hơi hơi nổi lên đỏ ửng, Phó Nham Thần cảm giác chính mình cả người máu đều bốc cháy lên, cơ hồ khống chế không được muốn làm chút cái gì tới phát tiết hạ chính mình tình cảm nhưng phó nham thần lại biết lúc này cũng không phải thân cận ái nhân hảo thời cơ nếu là hắn không quan tâm làm vậy du tiểu mẫn sợ là muốn bực hắn hảo một trận phó nham thần cũng không tưởng hôm nay như vậy quan trọng thấy gia trưởng nhật tử kêu mãi mãi nhìn đến bọn họ nháo biến vạn cho nên trong lòng ngàn vạn cái không muốn, hắn vẫn là ngoan ngoan buông lỏng ra tay mình phó lao thái thái mang theo tằng tôn tôn tham quan một lần tôn tử thư phòng cúc cường lại liền những cái đó cúc nói một hồi lâu phó nham thần một đường trưởng thành trên đường chuyện xưa Chờ cảm thấy thời gian không sai biệt lắm muốn ăn cơm chiều xuống lầu, lại phát hiện chính mình tồn tử cư nhiên từ bên ngoài trong bóng đêm kẹp gió lạnh tiến vào trên người liền áo khoác cũng chưa xuyên. Thần thân ngươi làm gì vậy, đừng tưởng rằng chính mình tuổi trẻ liền không yêu quý thân thể của mình à. Phó Lao Thái thái lời này buột miệng tốt ra, nhưng theo sau thoáng nhìn từ toa lét ra tới gương mặt còn đỏ bừng du tiểu mẫn, nàng trong đầu linh quang chợt lóe tức khắc liền không sai biệt lắm minh bạch sao lại thế này. Khu khu, ăn cơm chiều đi. Nhìn thấu không nói toạn. Chương năm mươi tư. Bất quá phó lao thái thái nắm tàng tôn tôn hướng nhà ăn đi, đi ngang qua phó nham thần nhìn thấy hắn bị đông lạnh đến có chút trắng bệnh gương mặt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mục hàm khinh thường. Còn không phải tự làm tự chịu, phàm là năm đó phát sinh ngoại ý muốn sau có thể hảo hảo phụ trách, hiện giờ đã sớm tức phụ hài tử dương ấm, còn dùng đến như vậy ủy khuất chính mình. Phó nham thần tiếp thu đến mãi mãi ánh mắt, không được tự nhiên mà quay mặt đi. Ba ba, mụ mụ, lại đây ăn cơm lạp thái mãi, mãi nói hôm nay là một bàn lớn ăn ngon đồ ăn muốn nóng hầm hập ăn mới ăn ngon đâu cũng may dù tiền bảo bảo cũng không có nhìn ra cha mẹ xấu hổ dùng hắn thiên chân thuần trĩ tiếng nói hòa hoãn không khí kêu mọi người đều quên mất những cái đó lung tung rối loạn suy nghĩ phía trước phó lao thái thái trách móc phó nham thần hại nàng không thể nhận tàng tôn mỗi lần hắn tới nhà cũng đều là bông cải xanh thịt yến cái gì bông cải xanh xương sườn canh bông cải xanh xào đậu phụ khô bông cải xanh xào tôm bóc vỏ bông cải xanh lát thịt Ăn đến phó nham thần đều có chút bàn ăn sợ hãi. Lấy nhi tử phúc, phó nham thần hôm nay rốt cuộc ở nhà cũ trên bàn cơm thấy được rất nhiều không giống nhau thái sắc, trong lúc nhất thời còn rất cảm động. Tới, đa đa nếm thử cái này lộc cục thịt. Tiểu mẫn ngươi cũng ăn a, này cá quế chiên sụ không tồi ngươi nếm thử. Phó Lao Thái Thái rất cao hứng, mấy năm nay một cái bàn thượng ăn cơm không phải nàng một người chính là đối với tôn tử vẫn thường không thích nói chuyện mặt, hiện giờ thằng tôn tôn tới, chuẩn cháu dâu cũng tới lập tức trên bàn cơm liền náo nhiệt lên tăng tôn tôn trên mặt tràn đầy ngây thơ hồn nhiên tươi cười một đôi mắt nhìn cái gì đều là mới lạ mang theo con mang gọi người nhìn liền cảm thấy sinh cơ giạt rào chuẩn cháu dâu tuy rằng không phải bắt diện linh lung thích xu nịnh nịnh hắc người nhưng một chương xinh đẹp gương mặt tùy thời mang theo ôn nhu cười nhạt người xem thư thái hơn nữa gần nhất nàng không bức hôn tôn tử cả người cũng dần dần nhiều pháo hoa khí mặt bộ biểu tình phong phú liền lời nói cũng so đã từng nhiều lên Đại khái người già rồi liền thích náo nhiệt, phó lao thái thái đang ăn cơm à, cảm thấy hôm nay đồ ăn đều so thường lui tới càng thơm chút. Người một nhà mới vừa cơm nước xong, phó lao thái thái mang theo du tiền bảo bảo đi tham quan phó ra nhà ấm trồng hoa thuận tiện tiêu thực. Phó nham thần bồi du tiểu mẫn ngồi ở phòng khách xem tổng nghệ, nói chuyện phiếm hưởng thụ khó được thanh nhàn. Thiếu gia, đây là triệu gia gia chủ phát tới thiệp mời, thỉnh ngày ba ngày sau huề bạn nữ tham gia hắn cùng ảnh hậu hách lệ tương hôn lễ. Triệu Thị Giải trí cùng Phó Gia Thường có hợp tác, bởi vì Triệu Gia còn khống chế kinh thị một phần ba truyền thông quan hệ. Phó Nham Thần có bạn gái sự tình tự nhiên không thể gạt được nhân gia. Tiểu Mẫn ngươi nguyện ý đi sao? Làm bạn trai. Phó Nham Thần tự nhiên là muốn đem bạn gái giới thiệu cho hợp tác đồng bọn thậm chí toàn thế giới. Chẳng qua nhớ tới Du Tiểu Mẫn đối hảo môn ngăn cách, hắn lại sợ này đó xã giao sẽ tiêu Du Tiểu Mẫn phiền chán, vì thế hỏi một câu sau, lại bổ sung nói, không muốn nói ta mang lên trợ Lý mạc hâm đi cũng không quan hệ. Thiệp mời cũng chỉ là lệ thường nói nói mà thôi, triệu tổng cùng ta quan hệ không tồi, cũng không sẽ để ý. du tiểu mẫn không tham gia quá hào môn yến hội, nội tâm đối với không tiếp xúc quá sự vật vẫn là có chút vô thố, nhưng nàng nghĩ nếu đáp ứng phó nham thần muốn nỗ lực, liền không thể vẫn luôn làm phó nham thần thông cảm nàng, tạm chấp nhận nàng. Làm phó nham thần bạn gái, nếu này đây kết hôn vì mục đích, vậy tính hiện tại trốn tránh, về sau vẫn là muốn đối mặt. Phó Lao Thái Thái nói rất đúng, ở tình yêu, khả năng có rất rất nhiều cách trở nhưng chỉ cần có dũng khí, khó khăn tổng có thể bị khắc phục. Ba ngày sau ta cùng ngươi cùng đi. Du Tiểu Mẫn chỉ do dự một giây, liền Triều Phó Nham Thần triển khai một cái kiên định tươi cười. Bất quá ngươi đến rút ra thời gian giáo giáo ta, tham gia các ngươi hảo môn vòng hôn lễ, này đó yêu cầu chú ý, này đó yêu cầu kiêng dè. Phó Nham Thần không nghĩ tới Du Tiểu Mẫn sẽ đáp ứng, trong lúc nhất thời trong mắt xuất hiện ra vui sướng, tay cũng nhịn không được cầm Du Tiểu Mẫn, thanh âm kích động. Ta hiện tại liền có thời gian nếu không ta mang ngươi đi lầu bốn phòng chiếu phim ta nơi đó có bằng hữu kết hôn sau gửi cấp thân hữu ghi hình ta mang ngươi nhìn xem hôn lễ lưu trình kỳ thật hào môn kết hôn cùng bình thường kết hôn cũng không nhiều lắm sai biệt đơn giản chính là phô trương đại chút tham gia nhân vật phi phú tức quý phó nham thần phía trước cũng chưa xem qua nhưng nghĩ đến có thể cùng du tiểu mẫn cùng nhau xem nói chẳng những có thể giúp nàng nhìn xem có chỗ nào yêu cầu chú ý còn có thể trước tiên quan sát hạ người khác hôn lễ làm tham khảo vì thế hắn hứng thú bừng bừng đứng dậy lôi kéo du tiểu mẫn đi lầu bốn chiếu phim thất phó gia chiếu phim thất tương đương với một cái loại nhỏ dạp chiếu phim phó nham thần làm du tiểu mẫn ngồi xuống sau chính mình liền bắt đầu ở trong ngăn tủ tìm kiếm hắn chưa bao giờ từng đề cập hôn lễ hình ảnh tìm được một cái sau phó nham thần thao tác hạ to rộng màu trắng màn sân khấu thượng liền bắt đầu xuất hiện hình ảnh lập thể vờn quanh âm hưởng cũng bắt đầu xuất hiện ăn uống linh đình tiếng người phó nham thần ngồi vào du tiểu mẫn bên người bắt đầu vì nàng giới thiệu đây là điển sản thương ông gia nhị thiếu kết hôn Chúng ta trước kia là hàng xóm thêm cao trung đồng học, bọn họ tổ chức chính là lộ thiên hôn lễ, bởi vì cưới tân nương là giới giải trí bốn tiểu hoa đáng chi nhất, cho nên ba ngày sau tham gia hôn lễ khách khứa đại đa số có xuất hiện ở chỗ này, ta cho ngươi một đám chức quen thuộc hạ, không nhớ được cũng không quan hệ. Du tiểu mẫn tập trung tinh thần mà nghe phó nham thần cùng nàng nói những người đó thân phận, nỗ lực nhớ kỹ những người đó khuôn mặt, bởi vì phó nham thần giới thiệu nhân vật thời điểm sẽ hình ảnh tạm dừng. Còn thường thường cắm một hai kiện nhân ra thú sự trợ giúp Du Tiểu Mẫn ký ức, cho nên một giờ xuống dưới, Du Tiểu Mẫn đều đại khái nhớ rõ kinh thị hào môn vòng chủ yếu nhân vật cùng với quan hệ. Lúc này hình ảnh thượng cũng đã tiến vào chính đề, xuất hiện Tân Lang Tân Nương trao đổi nhận tuyên thệ ái lời hứa. Phó Nham Thần không có lại tiếp tục nói chuyện, nắm Du Tiểu Mẫn tay lẳng lặng quan khán hôn lễ nghi thức, hắn nhìn hình ảnh Trung Tân Lang Tân Nương, thậm chí trong đầu đều nhịn không được bắt đầu tưởng tượng hắn cùng Du Tiểu Mẫn kết hôn hình ảnh tưởng tượng du tiểu mẫn mặc vào trắng tinh váy cưới tốt đẹp bộ dáng thỉnh tân lang hôn môi tân nương ti nghi thanh âm vang lên ở phó nham thần lỗ thai phó nham thần trong óc rung động trong đầu hình ảnh trực tiếp chuyển hóa thành hắn cùng du tiểu mẫn hôn môi rõ ràng miệng thượng cũng không xúc cảm nhưng tối tâm ánh đền hạ lãng mạn âm nhạc trùng phó nham thần trong trí nhớ cảm giác lại như bóng với hình mà bồi hồi ở hắn trái tim nhưng bởi vì đụng vào không đến lại câu đến hắn cổ họng nôn nóng mà xui quỷ khiến mà phó nham thần ánh mắt bắt đầu từ màn hình chuyển rời đến bên cạnh mà bên cạnh du tiểu mẫn tựa hồ cảm giác đến phó nham thần nóng bỏng tầm mắt cũng quay mặt đi má ai đều không có nói chuyện ái mội liền bắt đầu ở trong không khí đang chéo phó nham thần cảm thấy lúc này không khí vừa lúc bên cạnh cũng không có người quấy rầy, hắn thân cận một chút nói du tiểu mẫn khẳng định sẽ không đẩy ra hắn trong lòng hỗn loạn thượng một tia nóng bỏng phó nham thần trái tim phanh phanh phanh tăng lên nhảy lên thời điểm hắn môi cũng bắt đầu hướng du tiểu mẫn bên kia tới gần nụ hôn này bắt đầu mà thập phần tốt đẹp đương phó nham thần rốt cuộc lại bắt giữ đến du tiểu mẫn cánh ngôi cảm nhận được kia đã từng thể hội quá nhưng lại như thế nào đều nếm không đủ xúc cảm hắn trong lòng phát ra một tiếng hạnh phúc than thở đáng tiếc hắn còn không có tới kịp gia tăng nụ hôn này trên hành lang bỗng nhiên liền vang lên xoạch xoạch chạy vội thanh trong không khí cũng truyền đến phó lao thái thái ngậm cười ý thét to đa đa ngươi chạy chậm một chút thái mãi mãi theo không kịp ngươi lạp sau đó phó nham thần trong lòng ngực du tiểu mẫn liền phảng phất một con chấn kinh con thỏ chừng lớn đôi mắt nháy mắt lại đem phó nham thần đột nhiên đẩy ra phó nham thần trong lòng kia sợi khát vọng sinh sôi bị cắt đứt sau hắn nhìn đến du tiểu mẫn hoảng loạn sửa sang lại khởi cổ áo hơi hơi cong nghiêng quần áo lại xả khăn giấy trà lau khoe miệng thoáng có chút hoa son môi nghẹn một cổ tử buồn bực cũng bắt đầu giải quyết tốt hậu quả ba ba mụ mụ du tiền bảo bảo cũng không biết chính mình làm cái gì hưng phấn đẩy ra chiếu phim thất môn Sau đó một cái lao tới bổ nhào vào du tiểu mận trong lòng ngực. Mụ mụ, ta trở về không thấy được ngươi, còn tưởng rằng các ngươi đi trước. May mắn phòng bếp lương a di nói các ngươi tới mặt trên xem điện ảnh. Mụ mụ các ngươi đang xem cái gì điện ảnh A? Du tiền bảo bảo một bên hỏi, một bên ngẩng đầu xoay người. Bất quá lúc này trên màn hình đã không có gì không phù hợp với trẻ em hình ảnh, tân lang tân nương đã ở tiếp thu khách khứa chúc phúc. Và, là có người kết hôn. Du tiền bảo bảo không tham gia quá người khác hôn lễ. Nhưng biết mỗi cái ba ba mụ mụ đều sẽ cử hành hôn lễ, sau đó trở thành phu thê, tai sinh nhi dục nữ. Chỉ là nhà hắn tình huống tương đối đặc thủ, hắn ba ba giống như còn không cưới đến mụ mụ. Cho nên du tiền nhìn đến kia hôn lễ thời điểm, một đôi mắt lấp lánh sáng lên, nghĩ thầm ba ba mụ mụ nếu là kết hôn, hắn nói không chừng có thể đường tiểu hoa đồng. Mụ mụ, ngươi đều cùng ba ba hòa hảo, đó có phải hay không thực mau liền kết hôn nha? Tuy rằng đã từng mụ mụ nói cho hắn. Có ba ba liền không thể cùng mụ mụ ở bên nhau, nhưng trong khoảng thời gian này tới nay, du tiền bảo bảo cảm giác ba ba mụ mụ ở chung khi cũng không có mụ mụ nói được như vậy không liên quan. Ba ba xem mụ mụ ánh mắt có quang, mụ mụ xem ba ba ánh mắt cũng hàm chứa thích. Cho nên du tiền cảm giác, ba ba mụ mụ khẳng định đã không cãi nhau. Khu khu. Đa đa hôm nay không có ngủ trưa, có phải hay không có chút vây, thời gian không sai biệt lắm, mụ mụ mang ngươi về nhà đi. Du Tiểu Mẫn không biết nên như thế nào trả lời Nhi Tử vấn đề. Rốt cuộc Phó Nham Thần còn không có cùng nàng cầu hôn. Nàng Tổng không thể làm cho Nhi Tử mặt. Nói nhanh, như vậy nghe tới như là chính mình thực sốt ruột giống nhau. Phó Nham Thần nguyên bản trong lòng đối Nhi Tử bỗng nhiên đánh gậy hắn chuyện tốt có chút bị đẻ nén. Lúc này nghe được Nhi Tử lời này, nhìn đến hắn một đôi mắt đối với tương lai chờ mong. Phó Nham Thần buồn bực lại nháy mắt tiêu tán. Tuy rằng Du Tiểu Mẫn ho nhẹ một tiếng rời đi đề tài. Nhưng Phó Nam Thần gắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt bộ biểu tình, cảm thấy nàng đối với kết hôn cái này tử, giống như không có mâu thuẫn. Phó Nam Thần trong lòng tràn ra từng luồng âm thầm vui sướng, hận không thể tại chỗ liền cùng Du tiểu muẫn cầu hôn, làm nàng đáp ứng xuống dưới. Bất quá kia sợi cuồng nhiệt lại bị Phó Nam Thần áp xuống. Nữ hải tử đối với kết hôn luôn là ôm có tốt đẹp mong đợi, cầu hôn khẳng định cũng không thể tùy tùy tiện tiện. Nhẫn, không khí, thậm chí thông báo tử, hắn đều đến hảo hảo mưu hoa một chút. Như vậy về sau Du Tiểu Mẫn nhớ lại tới thời điểm, khoe miệng mới có thể mang theo vui sướng độ cung. Du Tiểu Mẫn ngẩng đầu nhìn thấy phó nham thần trong mắt sáng quắc thâm tình, gương mặt lại là một trận nóng lên, bất quá cũng may chiếu phim thất ánh sáng tối tăm, Lisa nhìn không rõ. Khi sâu vài cái bình phục tâm tình của mình sau, Du Tiểu Mẫn mới đối diện khẩu phó Lao Thái Thái nói. Mãi mãi, đa đa thói quen ngủ sớm, hiện tại về nhà rửa mặt một chút cũng không sai biệt lắm đến ngủ thời gian, chúng ta liền không nhiều lắm để lại. Phó lao thái thái trong lòng không tha, nhưng có chừng mực, vì thế đến gần sờ sờ du tiền bảo bảo đầu, cười nói. Ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo, kia đa đa cùng mụ mụ về nhà, lần sau lại đến thái mãi mãi nơi này chơi được không? Hảo. Du tiền bảo bảo nên được vang dội. tiêu phó lao thái thái trong lòng ly biệt chi tình đều phai nhạt rất nhiều, thần thần ngươi đưa các nàng về nhà, tiểu mẫn mở ra xe, làm tài xế hỗ trợ khai trở về hảo. Du tiểu mẫn tưởng nói không cần. Nhưng quay đầu lại nhìn thấy Phó Lao Thái Thái không yên tâm ánh mắt, chỉ có thể tiếp nhận rồi nàng hảo ý. Ba ngày sau, Du Tiểu Mẫn muốn cùng Phó Nham Thần tham gia triệu gia gia chủ triệu ung hoa cùng ảnh hậu hách lệ tương hôn lễ, cho nên nàng đem đa đa đưa đến Phó gia nhà cũ. Bởi vì phương Bắc khí hậu rất lạnh, triệu gia gia chủ hôn lễ tổ chức ở phương Nam một cái khí hậu thích hợp nghỉ phép trên đảo nhỏ. Phó Nham Thần cùng Du Tiểu Mẫn đến tiểu đảo sau, đi vào triệu gia bao hạ khách sạn, ở tư nhân tạo hình sư thao tác hạng. Hoàn thành tham gia hôn lễ tạo hình. Du tiểu mẫn đầu tóc bị bàn lên, lộ ra ưu nhã trắng non thiên nga cổ. Trên người một cái màu xanh băng mạt ngược một chữ vai véo eo lễ phục váy dài, phối hợp cùng sắc hệ lượng toàn cao cùng. Tinh xảo xương quai xanh hạ thân tài mê người, eo thon chân dài. Hoa quốc có câu nói kêu thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên không trang sức, Du tiểu thư làn da trắng nhuận như ngọc, bất luận cái gì châu đáo tăng thêm đi lên ngược lại đều là dư thừa. Tạo hình sư là cái nhiệt tình é e người trong nước. Cấp du tiểu mẫn cổ xứng một cái kim cương vòng cổ sau, cảm thấy toàn bộ tươi mát cảm giác ngược lại bị phá hư, nhưng trên người không có châu đáo lại có vẻ không quý khí. Vì thế hắn dứt khoát đem cái kia ngọc bích vòng cổ cuốn ba vòng hệ ở du tiểu mẫn trên cổ tay. tạ phết. Tạo hình sư lại nhìn mắt du tiểu mẫn chỉnh thể tạo hình sau, nhìn không được đôi tay vỗ tay, lại kéo qua phó nham thần xem. Phó tổng ngài nhìn, hôm nay ngài bạn nữ là cỡ nào mỹ lệ, nàng nhất định sẽ trở thành trong yến hội xinh đẹp nhất nữ sĩ. Phó nham thần đích xác như vậy cảm thấy, hắn thậm chí có chút không quá muốn mang du tiểu mẫn đi ra ngoài, chỉ nghĩ đem người giấu đi, cũng chỉ có thể hắn một người xem. Nhưng phó nham thần cái này ý niệm cũng bất quá chính là ngẫm lại, du tiểu mẫn là cá nhân, yêu cầu chính mình tự do cùng không gian, hắn chói buộc sẽ chỉ làm người rời xa hắn. Đi thôi, thân ái bạn gái. Phó nham thần nghĩ thầm, hắn có thể làm, đại khái chính là mau chóng nên thù nữ nhân này, làm nàng trồng lên phó gia phu nhân tên tuổi. Điều nào đó người không bao giờ có thể mơ ước. Du tiểu thư, ngươi hôm nay thật là sắc sỡ lóa mắt, cái này liên là hôm trước đấu giá hội thượng sở tiên sinh chụp đi cái kia giá trị 3.000 vạn say mê đi. Du thi Diêu thu phục chu ra sau, sở hạo thiên liền lấy ra thành ý. Cho nàng tặng đính ước tín vật không nói, còn hứa hẹn chu ra cục thịt mỡ này nuốt vào bụng, vội xong rồi liền nên thú nàng quá môn. Lần này làm sở hạo thiên bạn nữ tới tham gia triệu gia yến hội, du thi Diêu chính là tới khoe ra. Rốt cuộc lúc trước nàng sắp cùng Dương ra liên hôn thời điểm, những cái đó trong hiến hội danh viện thiên kim sau lưng đều khinh thường nàng, cảm thấy nàng chú định hôn nhân bất hạnh. Mà Dương nhị thiếu đoạt quyền sau khi thất bại, rất nhiều người càng là trực tiếp chửi bới nàng là ngôi sao trổi, đem rất có phần thắng Dương nhị thiếu liên lụy. Hiện tại sở gia đã trở thành kinh thị tân quý, dù thi Diêu càng là lập tức muốn trở thành sở hạo thiên thế tử, nàng cảm thấy lần này hiến hội hào môn tụ tập, thật là nàng vì chính mình chính danh hào thời cơ. Đúng vậy đây là hắn đưa ta đến ước tín vật đâu? Du Thi Diêu rụt rè mà vớt vé hạ kia giá trị liên thành vòng cổ, chiều đối diện vị kia triệu thị tập đoàn phó lãnh đạo mang đến bạn nữ Vũ Mân nói, xem ra sở tiên sinh đối với ngươi thật sự thực hảo, đều nói nguyện ý vì nữ nhân tiêu tiền nam nhân là chân ái, Du tiểu thư thực sự có phúc khí. Du Thi Diêu được đến Vũ Mân khen ngợi, trên mặt tươi cười càng thêm tự phụ yêu nhã, nhưng mà còn không đợi nàng đáp lại, đối diện Vũ Mân bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng, trời ạ! phó nham thần cư nhiên mang bạn nữ tới du thi diêu nghe nói qua phó nham thần người này kinh thị đỉnh cấp hào môn phó gia gia chủ năm đó phó gia vợ chồng xảy ra chuyện sau tuổi còn trẻ liền sát phạt quyết đoán trấn trụ phó thị tập đoàn nguyên lão gần năm năm càng là đem phó thị tập đoàn từ kinh thị bình thường hào môn phát triển trở thành đỉnh cấp tứ đại hào môn đứng đầu nàng biết đến trong tiểu thuyết nam chủ sở hạo thiên cũng dùng nhiều năm mới có thể cùng phó thị có một tranh chi lực nhưng cũng gần là một tranh mà thôi bất quá trong tiểu thuyết phó nham thần tuy rằng quyền thế ngập trời nhưng vẫn không tìm được làm bạn người quả thực chính là nam chủ sở hạo thiên hạnh phúc đối chiếu tổ bị người châm chọc kiếm tiền máy móc không hiểu tình yêu du thi diêu nghe nói phó nham thần người này bên người chưa từng có bạn nữ tham dự yến hội đều là mang nam trợ lý có chút người thậm chí còn ý ý quá hắn tính hướng bất đồng cho nên nghe được vũ mân kinh hô du thi diêu cũng nhịn không được đem ánh mắt đầu hướng vào bàn chỗ cảnh trong mơ phó nham thần bất quá là cái đi ngang qua sân khấu Du thi diêu cũng không thấy rõ nhân ra diện mạo lúc này ánh mắt có thể đạt được thấy người tới dáng người cao dài tuấn mỹ bước người khí tràng cường đại thế nhưng so sở hạo thiên còn muốn lóa mắt một phần không khỏi hơi hơi kinh ngạc cảm thán nhưng mà du thi diêu trong mắt kinh diễm còn không co tan đi ngăn trở phó nham thần bạn nữ thân ảnh khách khứa rời đi nàng đồng tử lại là co giúp lại du tiểu mẫn nàng như thế nào sẽ cùng phó nham thần cùng nhau tới cùng du ra thoát ly quan hệ du tiểu mẫn Hiện tại chẳng lẽ không nên tìm một phần bình thường nhất bất quá công tác, mỗi ngày vì sinh kế phát sầu sao? Vì cái gì nàng sẽ là phó nham thần bạn nữ, hơn nữa gần vừa vào tràng, liền hấp dẫn như vậy nhiều nam sĩ cùng nữ sĩ tò mò lại cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Du tiểu thư ngươi nghe được sao, phó tổng cư nhiên cùng người giới thiệu đó là hắn bạn gái. Phó nham thần cư nhiên có bạn gái. Chơi ạ! Vũ Mân đôi mắt nhìn chằm chằm lối vào bởi vì nghe được phó nham thần trong sáng có chứa xuyên thấu lực tiếng nói để lộ ra du tiểu mẫn thân phận nàng không thấy rõ du thi diêu ánh mắt liền hô nhỏ một tiếng kia nữ chưa thấy qua, a du tiểu thư ngươi biết nàng là tiểu thư nhà nào sao vũ mân trong lòng tò mò liền nhịn không được tưởng cùng du thi diêu bắt quái một chút lại không nghĩ rằng nàng trước mặt du thi diêu vừa rồi hồng nhuận ẩn ẩn mang theo đắc ý khuôn mặt đống nhiên trở nên có chút khó coi cũng không phải tiểu thư nhà nào một cái không bối cảnh bình hoa mà thôi du thi diêu nhìn thấy du tiểu mẫn khoảnh khắc trong lòng liền cực độ không cân bằng lên bởi vì du thi diêu ở du gia mười tám năm vẫn luôn cảm thấy chính mình chính là du gia tâm can bà bối thẳng đến mười tám tuổi năm ấy du tiểu mẫn xuất hiện nàng mới biết được chính mình bất quá là cái tu hú chiếm tổ nhà nghèo hải tử du thi diêu không thể tưởng tượng chính mình bị đuổi ra du gia sinh hoạt cực độ khủng hoảng dưới nàng ngã bệnh bất quá du gia cha mẹ nhìn thấy du tiểu mẫn sau lại không có cảm tình hơn nữa du tiểu mẫn ăn mặc quê mùa Hành vi thô tục, nói chuyện còn mang theo ở nông thôn khẩu âm, càng là kêu Du ra người rất là ghét bỏ, cảm thấy người này cũng liền uổng có một bộ hảo túi ra, mang đi ra ngoài vừa nói lời nói liền bại lộ nàng đồ quê mùa thân phận. Du thi Diêu xem ở trong mắt, cũng được đến Du gia cha mẹ hứa hẹn nói sẽ không đuổi nàng đi, trong lòng liền biết chính mình cái này dưỡng nữ còn có cơ hội. Cho nên nàng thường thường liên ngôn liên ngự chọc giận Du tiểu mẫn khiến cho nàng thoạt nhìn tính tình táo bạo không hề tu dưỡng cũng âm thầm dẫn đường vô chi Du Tiểu Mẫn họa khởi chẳng ra cái gì cả trang, mặc lỗi thời trang phục. Sau lại, mặc dù là Du Tiểu Mẫn nỗ lực thay đổi phát tâm thành công từ danh giáo tốt nghiệp cũng không có thể được đến Du gia người nửa phân thích. Du Thi Diêu cảm thấy, Du Tiểu Mẫn chính là tới cướp đi nàng hạnh phúc người xấu, cho nên nàng làm hết thể đều chỉ là tự vệ thôi. Nàng trong mộng nhất đắc ý sự tình trừ bỏ gà cho sở hạo thiên như vậy thiên chi tiêu tử, chính là đem Du Tiểu Mẫn dẫm tới rồi bụi bặm. Đáng tiếc mộng tỉnh lại hiện thực cùng cảnh trong mơ thoáng có chút lệch lạc. Bất quá trải qua Chu ra sự kiện sau, Du Thi Diêu đối với chính mình là tiểu thuyết nữ chủ chuyện này càng thêm kiên định, bởi vậy mặc dù lúc này đối Du Tiểu Mẫn ghen ghét đến phát cuồng, nàng trong lòng vẫn là có tự tin. Rốt cuộc ở Du Thi Diêu xem ra, Du Tiểu Mẫn trừ bỏ một khuôn mặt, nơi nào đều lấy không ra tay. Nói không chừng nhân ra phó nham thần chính là vì che giấu chính mình đồng chí sự thật muốn tìm cái hảo khống chế nữ nhân làm bên ngoài thượng nữ nhân vũ mân nghe ra du thi diêu giọng nói ghen ghét trong lòng rất là lý giải rốt cuộc phó nham thần người nam nhân này lại lãnh hắn cũng là có được tài phú ngập trời đỉnh cấp hào môn người cầm quyền hơn nữa kia trương anh tuấn bước người mặt đếm không hết nữ nhân muốn leo lên lại đều bị hắn cự chi môn ngoại nhưng mà nữ nhân kia lại bị đặc thù tương đái mặc dù nhân ra là cái bình hoa ít nhất nhân ra mặt bị đại lao ưu ái a cái gì bình hoa du tiểu mẫn tiểu thư chính là lục giang văn học thành đại thần tác giả Ta diễn viên chính làm ta bắt được Kim Heo thưởng tốt nhất nữ chủ danh hiệu Song Châu, chính là Du Tiểu Mẫn Tiểu Thư tác phẩm Cải Biên. Vũ Mân còn không có trả lời Du Thi Diêu nói, một bên trải qua ảnh hậu bạn tốt Tiêu Toa liền gặp chuyện bất bình cắm vào lời nói tới. Vũ Mân biết Tiêu Toa cũng không vô cùng đơn giản là cái nữ diễn viên nổi tiếng, nàng vẫn là kinh thị đỉnh cấp hảo môn Tiêu Gia Thiên Kim, nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp, không sợ đắc tội với người. Cho nên thấy Tiêu Toa xem Du Thi Diêu ánh mắt không đối phó nàng hai bên không hảo đắc tội dứt khoát tìm lấy cớ bỏ chạy du thi diêu bị tiêu toa lạnh giọng một rôi sau trong lòng nghẹn khuất đến muốn chết nhưng ngại với nàng trước mắt còn không có gả cho sở hạ thiên du ra bản thân ở tiêu ra như vậy quái vật khổng lồ trước mặt chỉ có thể tính tiểu ngư tiểu tôm nàng cũng không dám đắc tội chỉ có thể chiều người xin lỗi cười cười la ta kiến thức hạn hẹp tiêu toa cũng không có nắm du thi diêu không bỏ khinh thường liếc nàng cái này sau lưng khua môi múa mép người liếc mắt một cái sau liền chiều du tiểu mẫn đi đến Đại đại, không nghĩ tới ngươi cũng tới, vẫn là phó nham thần bạn nữ. Đại đại ngươi kết thúc văn có phải hay không lại bán bản quyền, gần nhất đều không có hảo kịch bản, ta hảo chờ mong ngươi văn. Tiêu toa một người phân sức hai giác song châu, bởi vì kịch nam nhị bị rất nhiều người xem xem trọng lại là bi thảm kết cục, cho nên đoàn phim thỉnh Du Tiểu Mẫn đi thương lượng, cấp nam nhị bỏ thêm cái phiên ngoại thức mở ra kết cục. Tiêu toa chính là khi đó nhận thức Du Tiểu Mẫn, còn thành Du Tiểu Mẫn fans. Nhìn đến quen thuộc người. Du Tiểu Mẫn trong lòng thấp thỏm hơi giảm, là bán bản quyền, còn không có chính thức ký hợp đồng, khởi động máy không biết muốn cái gì lúc, không có việc gì, buồn tiểu thư chờ nổi. Du Tiểu Mẫn cùng Tiêu Toa nói chuyện trong chốc lát, Phó Nham Thần lại mang theo nàng cùng người giới thiệu một vòng sau, hôn lễ cũng chính thức bắt đầu rồi. Bởi vì xem qua Phó Nham Thần cung cấp hôn lễ hình ảnh, Du Tiểu Mẫn còn tính thích ứng. Phía dưới, Thỉnh Tân Nương ném ra phùng hoa làm chúng ta nhìn xem nhận được may mắn phủng hoa tiếp theo cái bị ái thần chiếu cố người là ai đi tân lang tân nương trao đổi nhẫn xong lại hôn môi đóng dấu sau ti nghi nổi lên ngẩng cao thanh âm điều động bầu không khí các vị tham gia hôn lễ chưa lập gia đình các vị nữ sĩ thỉnh các ngươi tụ tập đến tân nương phía sau cùng nhau tới cấp tân nương tân hôn thêm chúc phúc hảo sao đến lúc đó các ngươi cùng nhau kêu tân hôn vui sướng tân nương liền bối triệu mọi người ném ra trong tay may mắn phủng hoa thế nào ti nghi đều nói như vậy Chưa lập gia đình các vị nữ sĩ tổng không hảo không cho mặt mũi làm tân nương sau lưng không ai, vì thế bao gồm Du Tiểu Mẫn ở bên trong đa số các vị nữ sĩ đều chiều tân nương phía sau tụ tập. Du Thi Diêu nhìn thấy Du Tiểu Mẫn tới gần thân ảnh, khinh thường cười. Bất quá là cái Tiểu phá chạm tay bút thôi, nàng thật cho rằng chính mình có thể gả vào phó ra như vậy hào môn. Bàn ăn lễ nghi, đối nhân xử thế, cầm kỳ thư họa. Du Tiểu Mẫn cái này nông thôn lớn lên nữ nhân, trừ bỏ chết đọc sách sẽ điểm ngoại ngữ. Căn bản không thích hợp đương hảo môn phu nhân hảo sao. Năm đó nếu không phải như vậy, sở ra phu nhân cũng sẽ không không cần du tiểu mẫn mà tình nguyện tuyển nàng làm con dâu. Du thi diêu nghĩ như vậy thời điểm, thấy tân nương trong tay phùng hoa sắp ném ra, nàng rụt rè lại nỗ lực mà vung tay lên. Nhưng mà kia phùng hoa ở không trung bỏ xuống một cái đại đại độ cung, cư nhiên xuống dốc ở người nhiều địa phương, nhưng mà hảo xảo bất xảo tạp tiến cũng không có tệ đi lên tránh hoa du tiểu mẫn trong lòng ngực. Phó nham thần chính mắt nhìn thấy tiêu toa triều tân nương chớp chớp mắt, nhưng này cũng không có ảnh hưởng hắn nội tâm kích động tâm tình. Hắn tin tưởng vững chắc, chính mình cùng Du Tiểu Mận chính là mệnh chung nhất định phải ở bên nhau. Trường 55 Du Thi Diêu không nghĩ tới chính mình liều mạng muốn nhận được phủng hội hoa rừng ở Du Tiểu Mận trong tay, nàng giờ phút này nội tâm đã bị đè nén lại phẫn hận. Móng tay hung hăng véo tiến thịt. Du Thi Diêu trong lòng âm thầm nói. Tiếp được phủng hoa có gì đặc biệt hơn người, tiếp theo cái kết hôn nhất định là chính mình. Hơn nữa nàng còn phải gả cho Du Tiểu Mẫn ái mà không được sở hạo thiên. Hôn lễ qua đi còn có tiệc rượu. Ti nghi tuyên bố nghi thức hoàn thành sau, một đám người từ lộ thiên hoa viên chuyển rời đến hải đảo khách sạn đại đường. Du Thi Diêu cùng Du Tiểu Mẫn cũng không phải một bàn, lúc sau cũng chưa cái gì giao thoa. Bất quá đường Du Thi Diêu ăn xong yến hội đi toilet bổ trang khi, cư nhiên ẩn ẩn nghe được vê núp cờ gian Du Tiểu Mẫn thanh âm. Bảo bối ngoan linh tinh nói âm chui vào Du Thi Diêu lỗ thai, Du Thi Diêu tròng mắt đều trần tròn. Du Tiểu Mẫn này điện thoại hiển nhiên không phải cùng phó nham thần đánh, chẳng lẽ Du Tiểu Mẫn còn dùng phó nham thần tiền, bao dưỡng chó con sao? Nàng to gan như vậy, không sợ lật thuyền. Du Thi Diêu ác ý tràn đầy mà nghĩ, liền thu trong tay son môi, nhón chân lặng lẽ tới gần cửa nghiêng tai lắng nghe. Kết quả ngoài dự đoán mọi người chính là, Du Thi Diêu nghe được Du Tiểu Mẫn di động trong giọng nói truyền phát tin ra một cái mụ mụ, chơi đến vui vẻ. Mụ mụ, Du Tiểu Mẫn có hài tử. Du Thi Diêu trái tim phanh phanh phanh cuồng loạn nhảy dựng lên, cảm thấy chính mình phát hiện một cái khó lường bí mật. Rốt cuộc Du Thi Diêu cảnh trong mơ, Phó Nham Thần cơ khổ cả đời, bên người căn bản không có nữ nhân. Hiện thực, Phó Nham Thần cũng là trong lời đồn không gần nữ sắc. Du Thi Diêu biết Du Tiểu Mẫn là năm nay mới đến kinh thị, Tia Hải Tử thanh âm nói chuyện rõ ràng lưu sướng, hiện nhiên không phải một hai tuổi Hải Tử. Du Thi Diêu trong lòng linh quang chợt lóe. Năm đó nàng muốn người cấp Du Tiểu Mẫn hạ dược. Tuy rằng người nọ không thực hiện được, nhưng dược hiệu dưới, nói không chừng Du Tiểu Mẫn liền ngủ nam nhân khác. Trách không được Du Tiểu Mẫn muốn chạy trốn ly thành phố A, nàng nhất định là hoài con hoang lại ngây ngốc không có xoa sạch. Rốt cuộc Du gia người không thèm để ý nàng, sở hạo thiên lúc trước cũng không thích nàng. Du Tiểu Mẫn cái này ngốc cô nương tưởng sinh hạ một cái thuộc về chính mình hài tử, cũng không phải không có khả năng. Cho nên Du Tiểu Mẫn hiện tại là đang lừa phó nham thần, vẫn là hai người căn bản chính là hiệp ước kết giao. Du Thi Diêu nghe được toa lét môn gõ vang động thanh âm, bước chân vội vàng đi ra ngoài. Biên đi, khoe miệng nàng biên gợi lên một cái âm ngoan độ cung. Liên tính là hiệp ước kết giao, chỉ cần Du Tiểu Mẫn có con hoàng sự tình bại lộ, phó gia gia trưởng cũng sẽ không đồng ý. Du Tiểu Mẫn muốn làm phó gia trên danh nghĩa đương gia phu nhân, cũng phải nhìn xem ngươi có hay không cái này phúc khí. Du Thi Diêu túm chặt trong tay son môi, giống như túm chặt Du Tiểu Mẫn mạch máu, trong lòng cái gì không cam lòng ghen ghét cũng toàn bộ họa tác bọt biển phi tán mà đi. Du Tiểu Mẫn cũng không biết chính mình cùng Nhi Tử vệ tin giọng nói bị du Thi Diêu nghe lén đi. Cùng Nhi Tử Hàn Huyên vài câu sau, nàng liền về tới Phó Nham Thần bên cạnh. Tiệc tối thực phong phú, Phó Nham Thần nơi này trên bản phần lớn là hắn bằng hữu, tuy rằng đại gia ăn uống gian đều mang theo nhiều năm qua thấm vào đến trong xương cốt yêu nhã, nhưng ở chung khi bởi vì tư nhân quan hệ hảo, phần lớn đều thực tùy tính. Du Tiểu Mẫn vừa mới bắt đầu ăn cái gì còn có chút co quắp bất an. Sau lại ở phó nham thần chiếu cố hạ cùng với tiêu toa điều động bầu không khí hạ cũng dần dần thả lỏng lại. Cùng phó nham thần ở bên nhau sau du tiểu mẫn vẫn luôn ở theo vào bàn ăn lễ nghi, tuy rằng làm được không có như vậy tiêu chuẩn, đến cũng không có không hợp nhau chật vật. Bữa tối sau khi kết thúc, đại gia từng người tản ra. Có chút đi khách sạn phòng nghỉ ngơi, có chút hẹn đồng bọn đi đánh bóng bàn, còn có chút đi bờ biển chơi đùa. Tiểu mẫn, chúng ta cũng đi tản bộ đi. Hảo A. Hải đảo ban đêm so với ban ngày hơi hơi có chút mát lạnh. Phó Nham Thần nắm du tiểu mẫn hướng bãi biển đi đến, ham ướt gió biển lịm ngậm mà thổi quét du tiểu mẫn tóc mái. Khi thì chui vào nàng làn váy nhấc lên một đám cánh hoa độ cung. Đi qua một đoạn san bằng đường nhỏ sau, phía dưới tất cả đều là bờ cát mà. Tối tăm bóng đêm hạ, du tiểu mẫn thấy các tân khách ở bãi biển thượng cũng chưa như vậy câu nệ, dứt khoát thở cao cùng đi chân trần dẫm tiến hạt cát. Phó Nham Thần, ngươi cũng cởi giày đi. Chúng ta qua bên kia có sóng biển thiển trên bờ cắt đi một chút, nói không chừng còn có thể nhặt được vỏ so đâu. Đến lúc đó có thể cấp đa đa mang mấy cái trở về làm kỷ niệm, có lẽ lần sau chúng ta dẫn hắn cùng nhau đến bờ biển chơi một chút, lại nói tiếp ta đều còn không có cùng đa đa từng có xa đổ lữ hành đâu. Phó nham thần nghe được Du Tiểu Mẫn nói như vậy, trước mắt hiện ra một nhà ba người ở bãi biển biên vui đùa ầm ĩ chơi đùa cảnh tượng. Nghĩ đến Du Tiểu Mẫn kế hoạch có Hải tử cũng có hắn. Phó nham thần tâm giống như là bị phao vào nước ôn tuyển, chỉ cảm thấy chung quanh đều là ấm áp cùng thoải mái. Hảo! Phó nham thần nguyên bản chỉ tính toán ở bãi biển biên trên đường nhỏ cùng du tiểu mẫn tản bộ tâm sự, nhưng bởi vì du tiểu mẫn kiến nghị, hắn liền cũng bỏ đi giày vớ. Chân trực tiếp đạp lên hạt cắt thượng cảm giác quái quái, phó nham thần có trong nháy mắt không được tự nhiên. Kia không có thấm vào nước biển hạt cắt phảng phất từng con tiểu con kiến bò ở hắn lòng bàn chân, kêu hắn có chút không biết theo ai Nhưng đương trong tay của hắn truyền đến Du Tiểu Mẫn dắt kéo hắn lực độ, đương hắn ngẩng đầu nhìn đến Du Tiểu Mẫn trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười, phó nham thần lại cảm thấy. Bất quá chính là chút hạt cắt thôi, nếu Du Tiểu Mẫn mang theo hắn đi phía trước đi nói. Mặc dù lòng bàn chân là pha lê cha, là nước bùn, hắn cũng có thể chịu đựng. Theo hai người đi phía trước đi, lòng bàn chân hạt cắt trở nên càng thêm tinh tế cũng càng thêm ước Hải đảo bị tân hôn triệu ra bao hạ, bãi biển thượng khách khứa tuy rằng không ít nhưng so với ngày thường du khách như dệt tình huống giảm rất nhiều du tiểu mẫn nhìn thấy nơi xa sóng biển một tầng tầng tiến dần lên dần dần xông lên bờ cát sắp lan tràn đến nàng lòng bàn chân từ nhỏ đến lớn không tới bờ biển chơi qua du tiểu mẫn trong lúc nhất thời trong lòng cũng hưng phấn lên phó nhang thần chúng ta đi dẫm dẫm bọn sóng đi du tiểu mẫn nói trong miệng còn không tự chủ được hừ khởi khi còn nhỏ học quá lao ca nho nhỏ một mảnh vân nha chậm rãi đi tới thỉnh các ngươi nghỉ chân một chút nha tạm thời dừng lại trên biển bọt sóng khai nha ta mới đến bờ biển tới nguyên lai sao ngươi cũng ái bọt sóng mới đến bờ biển tới phó Nham thần vẫn là lần đầu tiên nghe du tiểu mẫn ca hát nàng tiếng ca du du dương dương mang theo độc lưu ôn nhu điềm tĩnh thấm vào ở bờ biển hàm ướt trong không khí phó Nham thần nghe cảm giác lồng ngực đều bị bóng đêm tiếng ca hạnh phúc vây quanh lên hắn dần dần mà quên mất thời gian cùng không gian bên thai biến mất đám người ở mỹ trong mắt cũng chỉ độc lưu du tiểu mẫn ăn mặc băng lam váy dài thiến lệ thân ảnh không tự chủ được mà lấy ra di động, phó nham thần muốn cấp du tiểu mẫn chụp cái ảnh chụp lưu niệm hạ, Rắc! ảnh chụp dừng hình ảnh, phó nham thần lại cảm thấy du tiểu mẫn thân ảnh ở xanh thảm hải dương bối cảnh hạ, ở nguyệt hoa không tiếng động ngân quang hạ, cực kỳ giống trong biển mỹ nhân ngư, tùy thời đều phải tùy sóng biển biến mất, không nàng không thể biến mất, hắn muốn nàng vĩnh viễn đều lưu tại chính mình bên cạnh, phó nham thần hoang đường ý niệm hiện lên, hắn chân đã chạy vội hướng vừa rồi truy đuổi sóng biển du tiểu mẫn chờ phó nham thần chạy đến du tiểu mẫn bên cạnh khi hắn vươn chính mình đôi tay đống nhiên gắt gao ôm ở nàng tiểu mẫn ngươi sẽ vĩnh viễn bồi ta đúng hay không du tiểu mẫn chơi sóng nước hưng phấn ở phó nham thần trong ngực bị điểm điểm ngượng ngùng thay thế được như thế nào đống nhiên liền xông tới ôm nàng đâu đây là muốn. kêu nàng trước thổ lộ sao du tiểu mẫn tâm một chút một chút cuồng loạn mà nhảy lên nguyên bản muốn chết quật đến dỗi một câu ai muốn vĩnh viễn bồi ngươi nhưng lời nói tới rồi cổ họng nàng lại bỗng nhiên tưởng vạn nhất phó nham thần người nam nhân này nghe không hiểu nàng nói mát thật sự làm sao bây giờ tuy rằng phó nham thần ôm nàng thời điểm thoạt nhìn cao cao đại đại nhưng du tiểu mẫn tổng cảm thấy giờ phút này hắn cả người giống như có chút bất an cho nên cổ họng nói xoay cái cong du tiểu mẫn cuối cùng vẫn là hàm chứa ngượng ngùng thấp thấp hơn một tiếng phó nham thần được du tiểu mẫn khẳng định trả lời trong lòng mạc danh mất mát liền phảng phất xương tuyết gặp được gấm dương tức tức hòa tan vĩnh viễn sẽ không rời đi nàng nguyện ý vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau Tuy rằng không có chính thức cầu hôn, nhưng phó nham thần chính là từ du tiểu mẫn nói âm, nghe ra nàng nguyện ý giao phó cho hắn một cái tương lai hứa hẹn. Phó nham thần quả thực gấp không chờ nổi muốn đem du tiểu mẫn cưới về nhà. Nhiều chờ một ngày đều cảm thấy gian nan. Trong lòng tràn ra thủy triều một tầng lại một tầng hạnh phúc cùng kích động, phó nham thần trong cổ họng có cầm lòng không đậu sung sướng tiếng cười tràn ra lồng ngực. Hắn rất cao hứng, nắm tay khẩn tùng, lòng lại khẩn. Thật sự khó có thể ước chế chính mình vui sướng sau. Phó Nham Thần ôm lấy Du Tiểu Mẫn eo, đem nàng bế lên tới xoay vòng vòng, làm Du Tiểu Mẫn làn váy ở hắn trung quanh vẽ ra một đám màu xanh băng viên vượng. Phó Nham Thần ngươi làm gì? A. Ngươi mau buông ta xuống, bị người nhìn đến lạc. Du Tiểu Mẫn đương nhiên không trọng, nốc một cái chớp mắt sau, nàng lại thẹn lại cấp hô nhỏ ra tiếng. Phó Nham Thần xoay vài vòng nghĩ mà sợ Du Tiểu Mẫn bực hắn, mới đem người thả xuống dưới. Du Tiểu Mẫn mới vừa tiếp xúc mặt đất thời điểm trong óc choáng váng, chờ hoang quá mức tới nàng túi đầu liền phát hiện chính mình vừa rồi dùng tay quấn lấy phòng ngừa dính thủy làn váy toan nước đẫm ngẩng đầu nhìn thấy phó nham thần còn cười đến vui vẻ phảng phất vườn trẻ tiểu bằng hữu được kéo như vậy du tiểu mẫn trong lòng đống nhiên liền tưởng tiểu trả thù một chút hắn vì thế sân phó nham thần không chú ý du tiểu mẫn túi đầu cúc một phen thủy sau đó đột nhiên triều phó nham thần và táo thượng bác xong rồi nàng còn triều phó nham thần thẻ lưỡi làm mặt quỷ một đôi thực hiện được mắt hạnh ánh tinh quang dường như đang nói đây chính là ngươi trước lộng ta ừ du tiểu mẫn làm xong mặt quỳ sau thấy phó nham thần cúi đầu nhìn mắt sau cong lưng cũng đi cúc thủy cho rằng phó nham thần muốn trả thù trở về vì thế cất bước bắt đầu chạy phó nham thần hắn nguyên bản là nhìn đến du tiểu mẫn cho hắn bắt trong nước mang theo bùn xa muốn dùng thủy đem hạt cắt hướng rất chút nhưng thấy du tiểu mẫn cầu sinh dục cực cao mà một bên cười một bên sốt ruột đi phía trước chạy hắn cố không kịp chính mình trên quần áo hát cát cũng cố không kịp tổng tài cao lãnh phảng phất liệp báo đuổi bắt con ngồi giống nhau bước ra chân dài chiều du tiểu mẫn phương hướng đuổi theo du tiểu mẫn chạy một đoạn đường sau bản năng liền tưởng sau này nhìn một cái phó nham thần tại chỗ vẫn là đuổi theo kết quả nàng một cái quay đầu lại thủ đoạn đã bị phó nham thần giữ chặt sau đó bị bắt một cái xoay tròn cả người cũng một lần nữa rơi vào hắn ôm ấp không phải nói sẽ không rời đi nhanh như vậy liền muốn chạy phó nham thần cúi đầu thấy du tiểu mẫn chạy trốn cái chán thấm ra mồ hôi mỏng hắn chế trụ du tiểu mẫn phần eo tay không bông. Một cái tay khác xả ra bản thân tây trang túi khăn vì nàng tinh tế chà lau. Du tiểu mận thấy phó nham thần trộm đổi khái niệm, nhớ tới phía trước chính mình đồng ý nói, nàng bên thai nóng lên từ cổ họng bài trừ mấy cái thấp thấp gió thổi qua đều có thể thổi tan âm tiết. Ta biết ngươi lần này sẽ truy a. Phó nham thần nhạy bén bắt giữ tới rồi du tiểu mận lẩm bẩm, nhớ tới chính mình đã từng bỏ lỡ, không khỏi đem du tiểu mận khấu đến càng khẩn. Du tiểu mận tránh thoát không khai phó nham thần ôm ấp, thấy vậy khi trung quanh không có gì người liền cũng không dãy giụa chỉ là ngẩng đầu nhìn mắt phó nham thần sau đem vùi đầu đến có chút thớp khu khu rốt cuộc phó nham thần ánh mắt cực kỳ giống hắn mỗi lần muốn hôn môi nàng khi kia cực nóng đến phảng phất muốn đem người hòa tan ánh mắt nhưng nơi này dù sao cũng là nơi công cộng du tiểu mẫn cảm thấy liền tính bóng đêm tối tam ôm một chút còn có thể thân thân nói cũng hơi xấu hổ phó nham thần hiểu ngầm đến du tiểu mẫn thần thái sau trong lồng ngực buộc phát ra thuần hậu lại sung sướng cười nhẹ sau đó ở du tiểu mẫn ngượng ngùng phùng trụ nàng gương mặt túi đầu ở nàng trên trán chuẩn chuẩn lướt nước mà một hôn không mang theo tình dục nhưng hàm chứa tràn đầy vui sướng cùng quý trọng phó nham thần tưởng, hắn phía trước nhân sinh nếu là trương giấy trắng nói du tiểu mẫn khẳng định chính là kia chi có thể ở trong lòng hắn vẽ tranh bút nàng thích tươi đẹp sắc điệu tâm tình của hắn chính là tươi đẹp nhiều màu nàng thương tâm khổ sở kia hắn nội tâm cũng sẽ mây đen răng đầy cho nên hắn định là muốn đem du tiểu mẫn hảo, hảo đau sủng che chở Như vậy hắn tương lai mới có thể tràn ngập rực rỡ sắt thái, trở nên xa hoa lộng lẫy. Phó Nham Thần cùng Du Tiểu Mẫn gắt gao ôm nhau thời điểm. Du Thi Diêu cùng Sở Hạo Thiên cũng tản bộ tới rồi bãi biển biên. Du Thi Diêu nhìn đến Phó Nham Thần truy đuổi Du Tiểu Mẫn thời khắc đó, nhận định Du Tiểu Mẫn cùng Phó Nham Thần là hiệp ước liên ái ý niệm đông nhiên liền cảm thấy có chút chống đỡ không được. Dựa vào cái gì? Du Tiểu Mẫn một cái cái gì đều sẽ không phá chạm tay bút, trừ bỏ một khuôn mặt so nàng đẹp điểm, nàng có cái gì hảo? Sở hạo thiên năm đó vì du tiểu mẫn sẽ bỏ cùng nàng hôn nước, phó nham thần cái này không gần nữ sắc hoàng kim người đàn ông độc thân cư nhiên cũng quỷ gối ở du tiểu mẫn thạch liều váy hạ. Nàng chính là có con hoang nữ nhân. Đúng đúng, phó nham thần khẳng định là bị du tiểu mẫn lừa gạt, nếu là phó nham thần biết du tiểu mẫn cho hắn đeo nón xanh, du tiểu mẫn khẳng định sẽ chết không có chỗ trôn. Du thi riêu như vậy nghĩ, một đôi con ngươi che kín âm chắc chắc các ý, giống như vạn quỷ chiếm cứ vực sâu tràn ngập hác độc hơi thở. Hạo Thiên, ta bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh, chúng ta hồi khách sạn đi. Lấy lại tinh thần, Du Thi Diêu phát hiện bên người nam nhân một đôi con người cũng hơi hơi híp chiều Du Tiểu Mẫn phương hướng xem đến không chớp mắt, Du thơ trong lòng ác ý càng nhiều một phần, nhưng mà sắc mặt tất cắt thượng ưu nhã điểm mỹ tươi cười. Sở Hạo Thiên nghe được nàng lời nói tầm mắt rời đi, Du Thi Diêu vãn thượng cánh tay hắn tính toán cùng hắn rời đi, lại thình lình đối thượng Sở Hạo Thiên một đôi thâm trầm u lãnh con ngươi. Kia con người ám hắt trầm tích đen tối không rõ. Thế nhưng kêu Du Thi Diêu cái này thâm ái hắn nữ nhân đều không khỏi sinh ra một tia sợ hãi, liền kéo hắn tay đều lỏng chút. Hạo thiên ngươi làm sao vậy? Sở hạo thiên nhìn Du Thi Diêu cái này làm Du Tiểu mẫn cùng phó nham thần sinh ra giao thoa người khởi sướng, trong lòng hận không thể đem nàng xé nát uy cầu, nhưng mà đương hắn nghe được Du Thi Diêu có chút khiếp đảm hỏi ý, hắn lại phục hồi tinh thần lại. Nữ nhân này còn có giá trị lợi dụng, trên người nàng có chính mình không rõ ràng lắm phảng phất có thể dự kiến tương lai bí mật. Những cái đó bí mật có thể trợ hắn xâm nhập đỉnh cấp hào môn, nói không chừng còn có thể trở thành hắn đánh bại phó nham thần vũ khí. Không có việc gì, thấy được người đáng ghét mà thôi. Sở Hạo Thiên hư hư thật nói thật câu, liền nhu hỏa ánh mắt. Trở về đi, hôm nay buổi sáng ngồi máy bay ngươi hẳn là mệt mỏi, chu gia sự tình ta cũng còn không có xử lý thích đáng. Ân. Nghe được cái nhân ôn nhu lời nói, dù thi diêu trong lòng phiếm thượng ngọt nào, ném rất những cái đó buồn mực vô cùng cao hứng đi theo sở hạo thiên hồi khách sạn nghỉ ngơi du tiểu mẫn không biết nàng cùng phó nham thần ở trung bị này đối nam nữ chủ nhìn đi ở phó nham thần trong lòng ngực dựa sắt vào nhau một đoạn thời gian ngắn sau nàng cảm giác sóng biển lan tràn đến mắt cá chân có chút thủy triều liền đối với phó nham thần nói chúng ta tìm xem có hay không vỏ sò hoặc là đá cội mang một viên trở về cấp đa đa đi bằng không nước biển lại ập lên tới gần biển than phòng trường tìm không thấy Bởi vì du tiểu mẫn cùng nhi tử ở chung thời gian xa xa so phó nham thần nhiều, bởi vậy hai người ở chung thời điểm, miệng nàng thường thường liền sẽ toát ra đa đa tương quan đề tài. Phó nham thần trong lòng thoáng có chút ăn nhi tử giấm, bất quá cũng không có không kiên nhẫn, ngược lại hàm chứa sủng nịch trả lời. Hảo A, ta cùng ngươi cùng nhau tìm, xem ai trước tìm được. Bất quá cũng đêm có chút thâm, ngươi đi theo ta, không cần hướng biển sâu đi. Du Tiểu Mẫn cùng Phó Nham Thần cuối cùng nhặt được hai ba cái tiểu vỏ sò cùng một khối bất quy tắc hình dạng Nga nhuyễn Thạch, Du Tiểu Mẫn từ bên trong tuyển một khối, đem mặt khác thả trở về. Ban đêm nước biển vẫn là thiên lạnh, chúng ta trở về đi, hồi khách sạn phao cái nước cấm tám, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Du Tiểu Mẫn cùng Phó Nham Thần nghỉ ngơi một đêm sau, ngày hôm sau buổi sáng lại ở trên đảo địa phương khác du lãm một chút, nhìn nhìn phong cảnh. Buổi chiều liền ngồi lên hồi trình phi cơ bay đi thành phố B. Du tiểu mẫn ở trên phi cơ vốt kia khối nhặt được cục đá, trong lòng nghĩ mau ăn tết, năm nay nên cấp bảo bảo chuẩn bị cái gì tân niên lễ vật. Bởi vì du tiền bảo bảo vừa sinh ra liền vẫn luôn cùng du tiểu mẫn trụ cùng nhau, không có một ngày rời đi quá, tuy rằng hiện tại du tiền bảo bảo ở tại đối hắn sùng ái có thêm thái nãi nãi nơi đó, du tiểu mẫn vẫn là có chút tưởng niệm. Thượng phi cơ trước cùng Hải tử nói một câu sau liền tắt máy, du tiểu mẫn nghĩ thầm không biết Hải tử có thể hay không cho hắn hồi phục tin tức. Trong lòng có phải hay không cũng rất tưởng niệm rất tưởng niệm mụ mụ. Phi cơ rớt xuống sau, du tiểu mẫn đi theo phó nham thần cưới thượng tiếp cơ xe tư ra. Nguyên tưởng rằng phó nham thần sẽ mang nàng trực tiếp về nhà, lại không nghĩ cưới một đoạn đường sau du tiểu mẫn phát hiện này không phải đi phó ra nhà cũ lộ tuyến. Phó nham thần, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Trên phi cơ đã ăn qua bữa tối, du tiểu mẫn không nghĩ ra phó nham thần muốn mang nàng đi chỗ nào, rốt cuộc giống nhau du lịch trở về đều là về trước gia tu trình hơn nữa này một đường càng khai càng hẻo lánh tài xế xe cư nhiên còn thượng quốc lộ đèo du tiểu mẫn đối với ban đêm núi rừng vẫn là có chút bản năng sợ hãi vì thế nàng méo phó nham thần ống tay áo thanh âm có chút sốt ruột đây là ngoại ô phúc sơn ta ở trên núi cho ngươi chuẩn bị kinh hỷ không cần hoảng phó nham thần cầm du tiểu mẫn tay dùng lòng bàn tay ấm áp cho nàng trấn an thực tế trong lòng cũng có chút khẩn trương sợ chính mình lãng mạn không làm ở du tiểu mẫn điểm thượng du tiểu mẫn nghe được phó nham thần trấn an sau dần dần bình tĩnh trở lại nghe được kinh hỉ hai chữ không biết vì sao tim đập có chút gia tốc có thể hay không là du tiểu mẫn gương mặt tập lên đường đỏ bởi vì nội tâm đống nhiên kích động nguyên bản sợ hãi đều tựa hồ trở nên bé nhỏ không đáng kể phúc sơn cũng không phải rất cao xe tư ra vòng vài vòng quốc lộ đèo sau liền ở đỉnh núi trống trải đất chống ngừng lại du tiểu mẫn xuống xe sau phát hiện phúc trên núi mặt cũng không có nàng tưởng tượng âm ú khủng bố âm trầm tương phản đỉnh núi cây cối trên đường nhỏ nơi nơi đều là lấp lánh sáng lên thất thải ngây hồng nàng đi xuống xe sau cảm giác chính mình giống như là thân ở biển sao lại như là bị đom đóm quay chung quanh khắp nơi đều có chút không chân thật mộng ảo du tiểu mẫn hướng nơi xa vọng còn có thể nhìn đến thành phố bê phồn hoa cảnh đêm cùng vạn ra ngọn đèn dầu bất quá phó nham thần xuống xe sau cũng không có chiều du tiểu mẫn đệ thượng mỹ lệ hoa tươi cũng không có quỳ một gối xuống đất đối nàng nói cái gì ái lời thề cho nên du tiểu mẫn buông trong lòng suy đoán cho rằng phó nham thần chính là tâm huyết dâng trào mang nàng tới xem cảnh đêm. Rốt cuộc nơi này cảnh đêm sắc thật xinh đẹp, chẳng những thành thị ánh đèn hoa mỹ lập lòe, suốt đêm trống không sao trời cũng so nội thành nhìn đến càng lượng càng rõ ràng. Tiểu Mẫn ân. Du Tiểu Mẫn nắm phó nham thần tay nhìn lên sao trời thời điểm, phó nham thần bỗng nhiên ra tiếng kêu nàng. Du Tiểu Mẫn hạ ý tứ ứng cái thanh. Sau đó, Du Tiểu Mẫn liền nhìn đến vạn gia ngọn đèn dầu phía trên. Đông nhiên một đạo ánh sáng từ mặt đất nhảy lên tới trời cao, giống như đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, đông nhiên tạp ra một vòng một vòng thủy vựng ở không trung khai ra một đoá sáng lạn tú cầu hoa pháo hoa. Có pháo hoa ai, la phụ cận có cái gì hỉ sự sao? Du tiểu mẫn vui vẻ mà la hoàng lên. Khi còn nhỏ trong nhà nàng nghèo, tết nhất lễ lạc đều không mua pháo hoa, nàng muốn nhìn thời điểm, liền đi thôn trưởng gia phụ cận, bởi vì thôn trưởng gia ăn tết mỗi năm sẽ châm ngòi một cái mấy chục vang pháo hoa. Đó là trong thôn đỉnh đỉnh tiêm phô trương Sau lại du tiểu mẫn tránh tới rồi tiền Mãi mãi đã qua đời Ăn tết thời điểm nàng một người Cảm thấy mua pháo hoa còn sẽ không tha Liền cũng không mua nhập quá Lại sau lại du tiểu mẫn xuyên qua Quốc gia chính sách thay đổi Bởi vì pháo hoa châm ngòi tính nguy hiểm Thành chấn đều không thể ở cư dân khu phong pháo hoa Cho nên ăn tết thời điểm Du tiểu mẫn cũng chỉ là mang theo hài tử đi quảng trường Nhìn xem nơi xa pháo hoa Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ ở thời điểm này nhìn đến pháo hoa thịnh yến, khoảng cách không xa không gần, có thể nhìn đến pháo hoa huyến lệ cũng sẽ không cảm thấy nổ vang ở bên thai có chút áo. Đi lên thời điểm giống như không thấy được phụ cận có hôn lễ, hôm nay cũng không phải năm cũ đêm. Du tiểu mẫn nhìn 5 phút sau, phát hiện pháo hoa thật lâu không thôi còn ở chân ngòi, không khỏi dâng lên nghi hoặc. Rốt cuộc người thường ra hôn lễ nhiều nhất phóng hai cái, mà nàng nhìn đến pháo hoa, giống như một chỉnh bài mấy chục cái liên tục không ngừng ở chân ngòi. Hơn nữa những cái đó pháo hoa so ngày thường nàng nhìn đến giống như lớn hơn nữa càng mỹ, hảo chút thậm chí nở rộ ra tình yêu tạo hình, cùng nhau tràn ra nháy mắt, tựa như một hồi thổ lộ tình yến. Từ từ, thổ lộ, chẳng lẽ cái này pháo hoa là phó nham thần vì nàng chuẩn bị kinh hỷ. du tiểu mẫn trừng lớn mắt vừa định quay đầu lại, liền nghe được một trận so với phía trước lớn hơn nữa nổ vang vang lên ở nơi xa, nàng không tự chủ được ninh thần vừa thấy, liền phát hiện năm màu huyến lệ trừ khử sau. Mấy chục vạn thượng chăm nói lượng màu trắng ánh lửa phóng lên cao, ở không trung thần kỳ mà phô trình ra một tổ pháo hoa tạo thành chữ cái. Mạ gì me? Du tiểu mẫn một cái tiếng Anh chuyên nghiệp tốt nghiệp sinh viên, tuy rằng đã nhiều năm không cần tiếng Anh, nhưng như vậy chữ cái nàng đương nhiên nhận thức. Gà cho ta. Thiên lạc. Cho nên này thật là phó nham thần ở cùng nàng cầu hôn sao. Du tiểu mẫn trong mắt chiếu ra pháo hoa kia mỹ lệ hình dạng, một lòng cũng đi theo phanh phanh phanh nổ vang kịch liệt nhảy lên. Tiểu Mẫn Gặp được ngươi phía trước, ta chưa từng nghĩ tới kết hôn, gặp được ngươi lúc sau, ta lại bỗng nhiên tưởng có một cái ra. Ta muốn dùng tấn ta quãng đời còn lại tới hái ngươi, ngươi nguyện ý cho ta một cơ hội sao. Đương nàng quay đầu tới, liền thấy phó nham thần trong tay không biết khi nào nhiều ra một bó lửa đỏ hoa hồng, hơn nữa hắn thâm tình chân thành nói xong thổ lộ tử, thế nhưng thật sự chiều nàng quỳ một gối xuống đất. mươi 56 Tiểu mẫn, gả cho ta đi. Phó nham thần trong tay lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt cầu hôn nhẫn mở ra nhung tơ hộp quả làm nó hiện ra ở du tiểu mẫn trong tầm mắt nơi xa pháo hoa còn ở bùm bùm nổ vang chiếu sáng lên ám trầm phía chân trời du tiểu mẫn nhìn trước mắt biểu tình nghiêm túc đến gần như thành kính trong mắt chỉ ánh pháo hoa cùng nàng phó nham thần trái tim càng kịch liệt mà cuồng loạn nhảy lên lên phảng phất muốn tránh thoát lồng ngực nhảy ra tới giống nhau du tiểu mẫn lặng lẽ ân xuống trụ chính mình không ăn tĩnh tim đập khoe miệng tươi cười tưởng rụt rè điểm lại như thế nào cũng áp không đi xuống hảo Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Du Tiểu Mẫn phát hiện chính mình đã từng đối Hào Môn Thành Kiến Kỳ Thật cũng không phải thực chính xác. Tuy rằng nàng hàng xóm tỷ tỷ hôn nhân bất hạnh, nhưng này cùng dòng dõi có rất lớn tương quan ngoại, Kỳ Thật càng có rất nhiều nàng gặp người không tốt. Du Tiểu Mẫn cùng Phó Nham Thần ở chung thời gian cũng không dài, nhưng nàng trong lòng chính là cảm thấy Phó Nham Thần người này rất đáng tin cậy, đối nàng ái cũng chân thành. Du Tiểu Mẫn tưởng, dù sao nàng đã cùng Phó Nham Thần ký xuống hiệp nghị, hôn nhân nếu mang cho nàng không chịu nổi đau. Nàng chính mình có năng lực tự lực cánh sinh, có đa đa ở nàng cũng sẽ không sinh ra phí hoài bản thân mình ý niệm. Nếu như vậy, nàng hoàn toàn có thể dũng cảm một ít, nếm thử hạ bắt lấy chính mình muốn hạnh phúc. Du tiểu mẫn cực kỳ thanh tỉnh mà minh bạch chính mình tâm ý sau, trịnh trọng chiều phó nham thần vươn tay đi. Mặc dù đã ở trong dự liệu, nhưng du tiểu mẫn một tiếng hảo nói ra khoảnh khắc, phó nham thần vẫn là cảm giác chính mình trong lòng có vạn hoa tề phóng, cổ nhạc thanh thanh, tiêu hắn kích động đến hốc mắt đều không khỏi át. Đã từng du tiểu mẫn tìm mọi cách đem hắn bức lui thời điểm, phó nham thần làm tốt một người đi 99 bước vượt qua hai người chướng ngại tìm kiếm hạnh phúc chuẩn bị. Têu hắn kinh hỉ chính là, du tiểu mẫn thấy được hắn thành ý sau, chẳng những trước tiên bán ra kêu một bước, còn giang hai tay cánh tay chiều hắn chạy như bay mà đến. Ở phó nham thần đi đến một nửa trên đường, bởi vì du tiểu mẫn cộng đồng lao tới, bọn họ trước tiên tương lộ. Phó nham thần run rẩy xuống tay, như là sợ người hối hận tưởng mà lấy ra nhung tơ hộp nhẫn sau đó thật cẩn thận đem nó chòng lên du tiểu mẫn trên ngón áp út cảm ơn ngươi tiểu mẫn phó nham thần đứng lên gắt gao ôm trụ du tiểu mẫn hận không thể đem người xoa tiến huyết nhục của chính mình nhưng lại sợ nàng bị đè nén ôm chặt một cái chớp mắt sau lại khắc chế thoáng giảm bất chút chính mình đôi tay giam cầm du tiểu mẫn bị phó nham thần ấm áp ôm ấp ôm lấy cảm thấy đỉnh núi khí lạnh đều trở nên nu hòa. nàng nên cảm ơn hắn mới là a nếu không phải phó nham thần kiên trì nàng liền một bước cũng không dám bước ra cuối cùng một tiếng pháo hoa biến mất ở bầu trời đêm du tiểu mẫn chung quanh phía chân trời một lần nữa ảm đạm xuống dưới bất quá nàng lại không giành đi cảm thán một tiếng tốt đẹp dễ thệ bởi vì phó nham thần nóng bỏng cánh môi chiều nàng khuynh áp lại đây mang theo so di vang bất cứ lần nào đều phải cực nóng độ ấm đại khai ánh trăng quá ôn nhu, chung quanh nghe hồng quá lãng mạn du tiểu mẫn vừa rồi trong lòng nhảy lên lại lập tức không thể bình phục nàng cũng muốn làm điểm cái gì phát tiết một chút mãnh liệt tình cảm cho nên không có thẹn thùng mà né tránh Du tiểu mẫn ngược lại đặc biệt chủ động mà nhón mũi chân ôm lấy phó nham thần cổ, phối hợp phó nham thần. Phó nham thần cảm giác chính mình chính là một cái mắc cạn cá nỗ lực hấp thu bên người trô nước cạn thượng không nhiều lắm nguồn nước, từng giọt từng giọt liếm lắp tiến chính mình cánh môi, muốn duy trì chính mình hô hấp. Nhưng mà kêu hắn vừa mừng vừa sợ chính là, đang lúc hắn cảm giác điểm này nguồn nước xa xa không đủ duy trì hắn sinh mệnh khi, chân trời đống nhiên giáng xuống kéo dài mưa phùn. Chẳng những ôn nhuận hắn cánh môi, còn dần dần ở hắn bên người hình thành một đạo dòng suối nhỏ. Làm hắn một bên có thể tận tình uống nước đồng thời, còn trực tiếp đưa hắn trở lại con sông cơ hội. Phó nham thần theo này dòng suối đi xuống du, hắn nuôi cá vui sướng mà ném động lên, thân mình cũng ở một đoạn thời gian sau thỉnh thịch một tiếng một lần nữa đến có thể lại lấy sinh tồn nước sông chung. Tiêu hắn nội tâm nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn than thở. Du tiền bảo bảo đã sớm nhận được ba ba thông chi, biết ba ba mụ mụ còn sẽ không nhanh như vậy về nhà. Vì thế hắn hưng thú bừng bừng chạy tới nhà cũ trên gác mái. Cùng thái nãi nãi cùng nhau ngồi xem pháo hoa. Thái nãi nãi, này pháo hoa thật xinh đẹp, ngươi nói ba ba cầu hôn sẽ thành công sao. Phó Lao Thái Thái nghe được thằng tôn tôn ngẩng cổ trong mắt có nồng đậm chờ đợi, sờ sờ hắn mềm mại sợi tóc. Sẽ thành công, đến lúc đó ngươi ba ba mụ mụ kết hôn, ngươi liền cho bọn hắn đương tiểu hoa đồng ở phía sau vì bọn họ giải hoa thế nào. Phó Lao Thái Thái lời này nói đến du tiền bảo bảo tâm cảm nhi. Hảo a hắn đã sớm như vậy mong quá Chỉ là không nghĩ tới nguyện vọng của chính mình Sắp trở thành sự thật Phó Lao Thái Thái nhìn thấy tàng tôn tôn phát ra Từ nội tâm vui sướng tươi cười Khoe miệng cũng nhịn không được nết lên tới Nàng mong hôm nay cũng là mong đã lâu đã lâu Hơi kém đối tôn tử cưới vợ Không ôm hy vọng khi Không nghĩ tới ông trời lại cho nàng Một cái siêu cấp kinh hỷ lớn Phó Lao Thái Thái tưởng Năm nay ăn Tết Nàng đến lại cấp từ thiện hoạt động nhiều quên điểm tiền Nói không chừng trong nhà còn có thể nhiều thêm một cái tiểu công chúa Hoa wow đây là ai ở cầu hôn a hảo lãng mạn là hào môn công tử ở cầu hôn y nhiều như vậy pháo hoa phỏng trừng thực tiêu tiền người bình thường làm không dậy nổi có phải hay không kinh thị tân tấn hào môn sở hạo thiên làm cầu hôn nghi thức a nghe nói phía trước hắn tiêu phí mấy ngàn vạn cấp bạn gái mua đính ước tín vật lập tức muốn kết hôn người giống như cũng liền bọn họ sai rồi không hợp ý nhau các ngươi không tin đây là phó thị tập đoàn phó nham thần cầu hôn làm ra động tĩnh bởi vì vừa rồi phó tổng cấp toàn công ty công nhân đã phát đại hôm bao Chúc mừng hắn cầu hôn thành công. Phó nham thần. Chính là cái kia tính hướng thành mê không gần nữ sắc phó tổng. Hắn có yêu thích người. Không biết là cùng tiểu thư nhà nào liên hôn. Giống như không phải trong vòng người, nhưng là cái thập phần xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Có tin tức lộ ra phó tổng mang nàng tham gia ảnh hậu hách lệ tương hôn lễ. Đương đại cô bé lọ lem cùng bá tổng sao. Hoa, cô nương này nhất định là đời trước cứu vớt hệ ngân hà, mới có thể bị phó nham thần như vậy đại lao coi trọng đi ta ở tạp chí kinh tế tài chính gặp qua hán xoáy quá rất nhiều giới giải trí minh tinh a nói không chừng là tìm cùng thê trên lầu này vị chua đều mau đổi kịp mười năm lao dâm chua bản nhân may mắn tham gia quá ảnh hậu hôn lễ từng chính mắt nhìn thấy phó tổng cầm lòng không đầu ôm vị kia cô nương trường hợp ngược phiên độc thân cầu hào sao ở phó nham thần long trọng pháo hoa cầu hôn điển lễ tiến hành thời điểm trên mạng bị này xa hoa lộng lấy lại cực có lãng mạn pháo hoa tú khiếp sợ tới rồi bởi vì không có phó thị muốn áp xuống này tin tức thông chi thật nhiều thiệp đều ở thảo luận trận này hào môn cầu hôn du thi diêu cùng sở hạo thiên cũng không có ở hải đảo ở lâu hôm nay buổi sáng phi cơ buổi chiều liền về tới thành phố b chỉ là sở hạo thiên công vụ bận rộn du thi diêu lúc này ngủ cái mỹ dung thức tỉnh tới một cái người ở trên giường soát di động tin tức nguyên bản ở ăn giới giải trí chia tay đại dư đâu An ăn ăn bỗng nhiên hot sệ ập liền thành thịnh thế cầu hôn làm một cái cũng sắp thành hôn người Du thi Diêu đối cái này để tài tự nhiên thập phần cảm thấy hứng thú, tay một chút liền tiến vào thiệp. Vừa mới bắt đầu nhìn đến thiệp trong video thịnh thế pháo hoa khi, nàng còn hứng thú bừng bừng từ trên giường ngồi dậy chồng lên áo ngủ đi vào ban công rất có hứng thú mà xem xét một phen. Nhưng mà pháo hoa châm tẫn nàng tay vừa trượt lật xem đến bình luận phát hiện cái này cầu hôn là phó nham thần làm ra tới khi, dù thi Diêu cả người đều không tốt. Phó nham thần cư nhiên nhanh như vậy liền cùng du tiểu mẫn cầu hôn. Du Tiểu Mẫn ngươi thật là hảo thủ đoạn. Du Thi Diêu nghiến răng nghiến lợi mà phẫn hận, lập tức lấy ra di động bắt thông một cái thám tử tư dây số. 15 phút, cho ta điều tra rõ phó nham thần bạn gái Du Tiểu Mẫn hay không có đứa con trai, lại biết rõ ràng kia hải tử là của ai. Du Thi Diêu liên hệ thám tử tư nhận được cố chủ điện thoại, ngự khí hàm chứa rõ ràng khó xử. 15 phút có thể hay không có ít. Du Thi Diêu không thể gặp Du Tiểu Mẫn hảo. Cảm thấy lúc này đúng là đem Du Tiểu Mẫn từ trên cao kéo đến mặt đất tốt nhất thời cơ. Rốt cuộc Du Thi Diêu thật sự sợ phó nham thần một cái kích động ngày mai buổi sáng liền mang theo Du Tiểu Mẫn lênh chứng, tặng cung nàng phó thị tập đoàn cổ phần gì đó. năm lần giá Du Thi Diêu ở Chu ra sự tình thượng ra lực, sở hạo thiên chẳng những hứa hẹn nàng hôn nhân, tặng cung nàng đính ước tín vật, trả lại cho nàng một trương tùy ý chi trả phó tạp. Du Thi Diêu ngày thường vì duy trì chính mình ở sở hạo thiên trước mặt tốt đẹp hình tượng Tiêu sở hạo thiên biết nàng làm hết thảy đều là yêu hắn người, không phải vì hắn tiền, cho nên nàng nửa phần cũng không tốn quá. Chỉ là du Gia cha mẹ sản nghiệp ở dương ra một chuyện sâu đã chịu lan đến, tuy rằng sở hạo thiên gia lực kêu du ra không đến mức phá sản, nhưng du thi Diêu hiện tại tiêu vật lại thiếu đến đáng thương. Nàng ngày thường muốn bảo dưỡng, muốn xuyên tân khoảng, ngẫu nhiên còn muốn thỉnh tợ lặt tiệp hoa tỉ muội uống xong ngọ trà. Trong tay tiền tiêu vật đã dùng đến không sai biệt lắm, lần này vì đả kích du tiểu mẫn chỉ có thể vận dụng sở hạo thiên tạng. Du tiểu thư yên tâm, trong chốc lát ta liền phát người biểu kiện. Nghe được năm lần giá, kia đầu thám tử tư tâm hung ác, quyết định vận dụng chút hắn ngày thường không cần thủ đoạn nhỏ tới làm việc. Cắt đứt điện thoại sau, màn hình tinh thể lỏng trước một đôi hắc gậy như xài tay ở trên bàn phím tung bay lên. Hắn thường thường trợn mắt há hốc mồm, thường thường lại nhíu mày cắn răng, cuối cùng rốt cuộc giãn ra khai mày. Vào không được phó nham thần máy tính, di động, cũng vào không được du tiểu mẫn máy tính, di động. Cũng may hắn xâm nhập xét nghiệm ADN trung tâm cơ sở dữ liệu từ bệnh viện ăn trộm Du Tiểu Mẫn Nhi tử giấy khai sinh minh tin tức, còn chụp hình trường học theo dõi Du Tiểu Mẫn tiếp hải tử ảnh chụp Thời gian có chút khẩn, không kịp cẩn thận điều tra rõ thế, nhưng thám tử tư cảm thấy này đó tin tức cũng đủ kêu cố chủ vừa lòng, vì thế hắn dựa theo ước định thời gian đem chủ yếu tin tức cấp phát tới rồi đối phương hộp thư. Du Thi Diêu mở ra biểu kiện, khoe miệng càng câu càng cao. Từ giấy khai sinh minh xem Tiêu Hải tử hẳn là chính là Du Tiểu Mẫn ở thành phố A bị hạ dược đêm đó hoài thượng. Phó Nham Thần một cái thành phố bên người, hẳn là sẽ không cùng Du Tiểu Mẫn sinh ra cái gì giao thoa. Hơn nữa theo lẽ thường suy tính, nếu đêm đó Du Tiểu Mẫn ngủ chính là Phó Nham Thần, mà Phó Nham Thần đối nàng nhất kiến trung tình, tiêu Hải tử cũng không có khả năng lưu lạc bên ngoài lâu như vậy. Thả tự mình dám định trung tâm cũng không có Du Tiểu Mẫn Hải tử cùng Phó Nham Thần xét nghiệm ADN chứng minh, bởi vậy Du Thi Diêu dám cắt ngôn. Chia Hải Tử khẳng định không phải Phó Nham Thần. Tiêu nàng vui sướng chính là xét nghiệm ADN trung tâm còn có báo cáo chứng minh Hải Tử không phải Sở Hạo Thiên. Cho nên Du Tiểu Mẫn đứa nhỏ này nói không chừng liền nàng chính mình cũng không biết phụ thân là ai. Du Thi Diêu lật xem xong tư liệu, lập tức cắt tiểu hào cấp giới giải trí các tin nóng hào gửi bài. Nàng biết Phó Gia Quyền Đại Thế Đại, nhưng tin tưởng Phó Gia đối thủ nhìn đến mấy tin tức này sau, khẳng định sẽ âm thầm phóng thủy. Tiêu Phó Nham Thần mang hạ cái nón xanh này tử. Du Thi Diêu hưng phấn mà tay đều phát run, phát xong tin nóng sau liền dừng lại không ngừng đổi mới tin tức. Quả nhiên, vài phút lúc sau, bởi vì kia chàng thịnh thế pháo hoa chú ý độ thập phần cao, cái này Du Tiểu Mẫn lừa hôn phó nham thần tin tức lập tức thượng hot xệ ấp. hơn nữa lấy không thể ngăn cản tư thế không vài phút liền bỏ tới rồi hot xệ ấp đệ thập nhất. Du Thi Diêu điểm tiến cô bé lọ lem lừa hôn phó thị tổng tài tiêu đề tiến vào thiệp sau. Liền thấy tin nóng hảo lấy khoa trương lại lo lắng câu nói thông thiên trình bày vài phút trước được biết kính bạo tin tức cùng với đánh mã hình ảnh chứng minh. Ta tạo, cư nhiên ăn đến lớn như vậy dừa, cái này nữ la gan cũng quá lớn đi. Phó tổng đầu góc bị tình yêu hướng hôn sao? Cư nhiên muốn cưới như vậy tâm cơ nữ. Có lẽ nhân gia phó tổng vốn dĩ liền biết nhà gái có hài từ đâu, tình yêu là chẳng phân biệt tuổi, chẳng phân biệt giới tính, càng chẳng phân biệt đầu hôn nhị hôn, chỉ cần người đúng rồi không phải hảo. Lâu chủ chân ái tình tối thượng nhưng ta không tin phó nham thần sẽ muốn một cái nhị hôn bình dân nữ tử trừ phi kia nữ nhân cho người ta hạ cổ phó nham thần không rời đi nàng bịa đặt đi nhân gia phó thị tổng tài tìm đối tượng khẳng định điều tra quá người ta chẳng lẽ một hôn đầu nhất kiến trung tình liền loại hôn ta có một cái phỏng đoán có thể hay không là phó tổng không thích nữ nhân cho nên cố ý tìm cái co hài tử như vậy về sau đều không cần nhận ôi a phó nham thần liền tính tưởng nhân gia phó lao thái thái có thể đáp ứng Tin tức một phát ra tới, đã bị rất rất nhiều ăn dưa quần chúng đăng lại chia sẻ nhắn lại, đường về bác quản lý viên nhìn thấy này dưa nhanh chóng xóa bỏ sau, nguyên bản trung lập ăn dưa quần chúng lại cảm thấy việc này có thể là thật. Xuất phát từ ngươi không nghĩ gọi người biết chúng ta càng phải truyền bá nghịch phản tâm lý, các loại chụp hình bắt đầu ở trên mạng bùng nổ, thế cho nên nguyên bản dưa thành toàn vong đề tài, nửa giờ sau thăng đến hot xệ ợp đệ nhất. Phó Nham thần nhận được trợ lý mạc hâm tin tức thời điểm, còn ở đưa du tiểu mẫn đi phó ra nhà cũ trên đường nghe được mạc hâm báo cáo, hắn ánh mắt trầm xuống. Tin tức không cần áp, phái người điều tra rõ là ai ở sau lưng địa đặt. Ngươi lập tức đuổi tới phó gia nhà cũ, lấy ta cùng đa đa lông tóc cầm đi làm giám định huyết thống. Ngày mai buổi chiều hai điểm, ta tự mình triệu khai phóng viên sẽ tuyên bố hắn phó thị tập đoàn tương lai người thừa kế thân phận. Phó nham thần muốn cưới du tiểu mẫn, kia đa đa thân phận sớm hay muộn muốn cho hấp thụ ánh sáng. Phó nham thần tưởng, kia rứt khoát liền thừa dịp lần này phong ba, đem đa đa thân phận giới thiệu cho mọi người. Bất quá. Hắn cùng Du Tiểu Mẫn quen biết quá trình còn phải trao chuốt một chút. Phó nham thần phân phó cấp dưới thời điểm, Du Tiểu Mẫn cũng thấy được họ sệ ập tin tức, nàng đối với Internet công kích cũng không để ý, chỉ là sợ Đa Đa đã chịu thương tổn. Người triệu khai phóng viên cuộc họp báo nói, ta có thể cùng ngươi cùng nhau, nhưng hải tử không cần mang lên. Đa Đa hắn cho rằng chúng ta chỉ là có hiểu lầm tách ra, cũng không biết ta cùng ngươi một đêm tình. Du Tiểu Mẫn cảm thấy... Là cái hài tử đều hy vọng chính mình là cha mẹ tình yêu kết tinh vạn nhất chờ hài tử hiểu chuyện phát hiện chính mình là một đêm tình sản vật, tóm lại không tốt lắm. Yên tâm đi, ta sẽ không làm đa đa đã chịu thương tổn, ta càng sẽ không làm ngươi đối mặt tác ngôn đăng ngữ, ngày mai ngươi có thể bồi ta tham dự cuộc họp báo, nhưng không cần nói chuyện, có ta ở đây. Đôi tay bị phó nham thần bàn tay to bao vây sau, du tiểu mẫn có chút bất an an lòng xuống dưới. Phó gia nhà cũ, phó lao thái thái cũng soát tới rồi họ sẽ ập tin tức Bất quá phó lao thái thái cũng không có đem chuyện này nói cho hài tử. Cấp hài tử tắm rửa xong sau, nàng sờ sờ hài tử đầu, mở ra chuyện xưa thư tới. Hôm nay có chút chậm, thái mại lại đánh giá ngươi ba ba cầu hôn đã thành công. Ngày mai liền phải mang mụ mụ ngươi đi lãnh chứng trở thành pháp luật ý nghĩa thượng chân chính người một nhà. Hôm nay còn ở chỗ này ngủ đi. Trong chốc lát thái mại lại đem mụ mụ ngươi cũng lưu lại, phương tiện sáng mai ra cửa. Rốt cuộc thành phố bê giao thông ủng đổ. Trên đường tỉnh điểm thời gian bọn họ còn có thể đem hộ khẩu cấp chứng thực hảo. Du tiền bảo bảo nằm ở nhi đồng phòng phim hoạt họa trên giường, nâng lên một đôi sáng lấp lánh đôi mắt hỏi. Về sau ta liền cùng ba ba mụ mụ ở một cái sổ hộ khẩu thượng sao. Ta đây trường học học phụ huynh nói, ba ba đi có phải hay không có thể không mang theo khẩu trang. Du tiền bảo bảo nằm mơ đều tưởng cùng các bạn học chia sẻ chính mình ba ba, tiêu tất cả mọi người biết hắn cũng là có ba ba hải tử. Lần trước phó nham thần mang theo khẩu trang đi tham gia học phụ huynh. Tuy rằng Du Tiền Bảo bảo cùng bạn tốt giới thiệu, nhưng rất nhiều đồng học nghe nói sau đều có chút không tin. Bọn họ nói chỉ thấy quá Du Tiền Bảo bảo mụ mụ đi trường học tiếp hắn, còn hỏi hắn vì cái gì hắn ba ba muốn mang khẩu trang. Du Tiền Bảo bảo lần đầu tiên nói dối, nói cho các bạn học đó là hắn ba ba bị cảm, nhưng hắn lúc ấy mơ hồ cảm thấy ba ba mụ mụ quan hệ còn không có chữa trị, cho nên cũng không dám nói cho mụ mụ hắn chờ mong. Nhưng hiện tại hảo. Ba ba mụ mụ thật sự muốn trở thành người một nhà. Về sau hắn cùng đồng học giới thiệu ba ba cũng có thể quang minh chính Đại Lạc. Đúng vậy, về sau ngươi ba ba đi nhà trẻ không cần mang khẩu trang, hắn chống không thời điểm còn có thể cùng mụ mụ ngươi cùng đi tiếp ngươi tan học, các ngươi cũng có thể cùng nhau đến Thái nãi nãi nơi này ăn bữa cơm đoàn viên, về sau chúng ta chính là chân chân chính chính người một nhà. Phó Lao Thái Thái nghĩ đến một nhà hai khẩu nháy mắt muốn biến thành một nhà bốn người, một đôi mắt đều cười đến chỉ lộ ra một cái phủng. Chỉ chốc lát sau. Phó Nham Thần cùng Du Tiểu mẫn chạy tới phó gia, Mặc hâm cũng kịp thời tới rồi. Thiếu ra, Thúc Thúc muốn rút mấy cây ngươi đầu tóc, chỉ là thoáng coi chút đau, ngài hơi chút nhẫn một chút có thể chứ. Du Tiền bảo bảo nhớ tới lần trước cha nam rút hắn tóc sự tình, lòng có sợ cảm. Là muốn cho ta cùng ba ba làm xét nghiệm ADN sao? Phó Nham Thần nghe được Nhi Tử nói, sợ hài tử cảm thấy chính mình không tin hắn, vội tiến lên giải thích. Ba ba biết ngươi là ba ba hài tử, nhưng thượng hộ khẩu Thúc Thúc không biết. Cho nên yêu cầu xét nghiệm ADN chứng minh, tia thúc thúc mới có thể làm ngươi cùng mụ mụ đều trở thành ba ba người nhà, cho nên đa đa nhịn một chút, có thể chứ. Bộ thượng giấy khai sinh ba một Lan, sắc thật yêu cầu xét nghiệm ADN chứng minh, như vậy cũng phương tiện đa đa nhập hộ, cho nên phó nham thần như vậy giải thích nhưng thật ra thực hợp lẽ thường. Mặc hâm thúc thúc ngài rút đi, đa đa không sợ đau. Thực tế du tiền bảo bảo đối đau đớn còn là phi thường có bóng ma nhưng rút mấy cây tóc liền có thể làm hắn có được một cái hoàn chỉnh ra thêm một cái yêu hắn ba ba cùng đau hắn thái mãi mãi tại bên người nói du tiền bảo bảo cảm thấy hắn lại không như vậy sợ đau mạc hâm rút xong đa đa đầu tóc bỏ vào trong suốt thu thập mẫu túi lại ở phó nham thần tóc mai chỗ rút tam căn tóc sau đó liền giẫm lên bóng đêm rời đi tiểu mẫn ngươi đã đáp ứng thần thần cầu hôn đi phó lao thái thái trắng ra dò hỏi kêu du tiểu mẫn gương mặt phím hồng, bất quá nàng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu Phó Lao Thái Thái xác định sau, một lòng rốt cuộc toàn bộ bông. Nếu Tiểu Mẫn đã đáp ứng, sáng mai liền mang nàng đi đem chứng lãnh. thời gian sung túc nói đem đa đa giấy khai sinh bổ sung hảo, thuận tiện đem bọn họ mẫu tử hộ khẩu đều cùng nhau rời tiến phó ra đi, người một nhà ở một cái vợ thượng mới hảo. Phó Nham thần đồng ý sau, Phó Lao Thái Thái lại lưu Du Tiểu Mẫn trụ hạ. Mãi mãi, ta cùng đa đa sổ hộ khẩu còn ở hiện tại trong nhà đâu. Du Tiểu Mẫn có chút ngượng ngùng. Nhưng phó Lao Thái Thái lại không nghĩ sự tình phát sinh bất luận cái gì biến cố, vì thế khuyên nhủ Hôm nay mới vừa xuống phi cơ khẳng định mệt mỏi, vẫn là nơi này trụ hạ đi, giấy chứng nhận ngày mai buổi sáng kêu thần thần đưa ngươi qua đi lấy một chút. Ngươi xem đa đa đều lên giường, hắn một ngày không gặp ngươi lại tưởng mụ mụ. du tiểu mận thắng không nổi Lao Thái Thái nhiệt tình, vẫn là đồng ý xuống dưới. Nguyên bản cho rằng Lao Thái Thái sẽ cho nàng an bài phòng cho khách, nhưng du tiểu mận gật đầu đồng ý sau mới phát hiện lao thái thái cư nhiên an bài nàng cùng phó nham thần một phòng hai tử đều sinh ngày mai cũng lanh chứng hiện tại bên ngoài người trẻ tuổi nam nữ bằng hữu đều ở chung không cần như vậy ngượng ngùng lao thái thái tự mình cấp hai người đóng lại cửa phòng du tiểu mẫn xoay người lại thấy phó nham thần ánh mắt sáng quắc nhìn nàng xấu hổ đến gương mặt đều thành đại tôn hồn. ta ta đi tắm rửa một cái du tiểu mẫn cảm thấy lời này rõ ràng thực bình thường không biết vì sao nói ra sau liền mang theo ti ái muội phảng phất ám chỉ nhân ra nàng tẩy song sau muốn làm gì làm gì dường như. Gương mặt càng đỏ chút, du tiểu mẫn phụ phó lao thái thái cho nàng chuẩn bị tốt tắm rửa quần áo trốn cũng tựa mà vọt vào phòng tám. Phó nham thần là một người nam nhân, cùng người yêu cùng ở một phòng không có ý tưởng đương nhiên là không có khả năng, nhưng hắn vừa thấy du tiểu mẫn kia ngượng ngùng đến không dám nhìn bộ dáng của hắn, liền biết nàng còn không có chuẩn bị tốt. Rốt cuộc một đêm kia du tiểu mẫn trúng dược thần chí mơ hồ, mặc dù đã là hài tử mụ mụ ở kia phương diện kinh nghiệm vẫn là gần như với vô phó nham thần cũng không tưởng bức nàng nghe được phòng tắm truyền đến xôn xao kêu hắn huyết mạch sôi sục dòng nước thanh sau phó nham thần chuyển qua đầu tìm bên thai đem điện thoại tin tức mở ra bắt đầu nghe khởi thời sự tin tức người chủ trì trầm ổn cơ trí thanh âm vang lên ở phó nham thần vành tai bao trùm rất những cái đó kiểu diễm tiếng vang phó nham thần tâm thần cũng dần dần bình tĩnh lại nửa giờ sau du tiểu mẫn rửa mặt xong đi ra thấy phó nham thần đưa lưng về phía chính mình ở chơi di động nàng nhẹ giọng kêu to phó nham thần một tiếng gặp người không phản ứng nàng mới phát hiện phó nham thần lỗ thai cư nhiên tắc thai nghe du tiểu mẫn ma xui quỷ khiến tới gần phó nham thần trong tầm mắt liền xuất hiện báo chí đưa tin xanh biển yên lặng giao diện cùng với di động phía dưới biểu hiện âm tần truyền phát tin đánh dấu du tiểu mẫn nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong đầu các loại thẹn thùng vô thố đông nhiên đã bị xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan hai mươi tự chân ngôn thay thế được phú cường dân chủ văn minh hài hòa công trình thân thiện. Đương này đó chữ làn đạn giống nhau tuần hoàn một lần sau, Du Tiểu mẫn rốt cuộc có thể mỉm cười lại thản nhiên đối mặt Phó Nham Thần. Ta tẩy xong rồi, ngươi đi tẩy đi, ngồi máy bay một đường cũng rất mệt. Du Tiểu mẫn nói xong, cũng không kêu Phó Nham Thần ngủ sàn nhà, trực tiếp xốc lên chăn một góc tranh vào giường. Giường rất lớn, có 2 mét, Du Tiểu mẫn nho nhỏ một đoàn, thế nhưng chỉ chiếm một phần năm lớn nhỏ. Phó Nham Thần nghe được Du Tiểu mẫn nói sau kéo xuống hay nghe. Thấy du tiểu mẫn xốc lên chăn lỗ thai căn lặng lẽ phiếm thượng đỏ ửng. Cầm lấy tắm rửa quần áo đi vào phòng tám, phó nham thần sợ chính mình miên man suy nghĩ, trực tiếp dùng nước lạnh vọt cái chiến đấu tắm tới diệt chính mình hơi hơi dâng lên khô nóng. Làm khô tóc sau, hắn sửa sang lại hạ chính mình áo ngủ, xác định chỉnh chỉnh tề tề không có nửa phần không kiểm chế được mới tay chân nhẹ nhàng đi ra phòng tám. Nguyên tưởng rằng du tiểu mẫn sẽ ngủ không được, không nghĩ tới phó nham thần ra tới sau, phát hiện nàng đã nhắm lại mắt Hơn nữa từ nàng lơ đãng dừng ở cánh mùi phụ cận tóc đẹp hơi hơi rung động xem, lúc này nàng đã ngủ say, hô hấp vững vàng lại lâu dài. mươi 57 Phó nham thần nhìn an an tĩnh tĩnh ngủ ngon lành du tiểu mẫn, một viên nóng bỏng tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Ngủ ngon. Hắn không tiếng động nói câu sau, vòng đến giường bên kia, thật cẩn thận lên giường, sau đó tắt đèn. Trung quanh trong không khí vẫn là an an tĩnh tĩnh, nhưng phó nham thần lại biết hắn bên người nhiều một người, liền trên giường bên kia. Phó nham thần kỳ thật cũng không thói quen hắn cá nhân trong không gian có người cùng hắn cùng nhau ngủ, ở câu học trong lúc, bởi vì hắn đam mê, hắn thậm chí không có trụ quá giáo. Bất quá hắn đối với Du Tiểu Mẫn, lại sinh không ra bất luận cái gì bài xích, thậm chí cảm thấy hô hấp có nàng tồn tại không khí, liền trong không khí đều tựa hồ mang theo thơ ngọt. Phó nham thần lặng lẽ lật qua thân, làm chính mình nghiêng hướng Du Tiểu Mẫn phương hướng. Cứ việc nhìn không tới người, hắn lại vẫn là cảm thấy thỏa mãn nghĩ đến ngày mai có thể cùng nàng cùng nhau lãnh chứng, nghĩ đến bọn họ còn muốn thượng một cái sổ hộ khẩu, phó nham thần khẹt miệng càng là không tiếng động nứt lên, cơ hồ muốn kiểu đến phía chân trời. một hồi lâu, hắn mới hít sâu vài cái bình phục tâm tình của mình, chậm rãi nhắm hai mắt lại. ngày hôm sau, phó nham thần ở mờ mờ trong nắng sớm tỉnh lại, đương hắn ý thức trở lại trong óc, nghĩ đến du tiểu mẫn liền cùng hắn nằm ở trên một cái giường sau, hắn mở mắt ra chiều giường bên kia nhìn lại, cũng không biết có phải hay không tâm hữu linh tề kia đầu Du Tiểu Mẫn cũng vừa vặn tỉnh lại, đồng thời quay đầu hướng hắn phương hướng nhìn, vì thế trong phút chốc hai người bốn mắt tương đối. Bất quá Du Tiểu Mẫn ở ánh mắt đan sen khoảnh khắc, đột nhiên lại quay lại đầu đi, còn thẹn thùng mà dùng chăn bưng kín mặt, che khuất nàng trợt đỏ bừng gương mặt. Phó Nham Thần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Du Tiểu Mẫn mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, nhìn thấy nàng mê mang trong mắt bởi vì tiếp xúc hắn ánh mắt đông nhiên thanh tỉnh lại Tiểu Dua đen tửa mà đem đầu xúc tiến ổ chăn. Phó nham thần chỉ cảm thấy như vậy du tiểu mẫn thật là đáng yêu cực kỳ. Xem ra còn phải chạy nhanh chuẩn bị mở hôn lệ A, như vậy về sau mới có thể ở mỗi một cái sáng sớm, đều có thể nhìn thấy nàng này khả khả ai ái bộ dáng. Phó nham thần trong mắt hàng cười, không trêu đùa một chút du tiểu mẫn liền dẫn đầu rời giường rời đi ổ chăn. Rốt cuộc tương lai còn dài, hôm nay bọn họ còn muốn sớm đuổi tới cục dân chính lãnh chứng. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình nhất thời tham lam liền dọa đến người. Trong phòng tắm truyền đến dòng nước thanh, du tiểu mẫn lúc này mới duỗi tay sốc lên chăn. Du tiểu mẫn, ngươi cũng quá vô dụng. Còn không phải là cùng nhau ngủ một đêm, hơn nữa căn bản không phát sinh sự tình gì sao. Có cái gì hảo thẹn thùng. Du tiểu mẫn một bên báo cho chính mình, một bên hồi tưởng tối hôm qua tiêu trừ ngượng ngùng biện pháp. Trong đầu lại lăn một lần 24 tự chân ngôn sau, nàng cảm giác chính mình gương mặt độ ấm rốt cuộc khôi phục bình thường. Sớm. Phó nham thần rửa mặt xong ra khỏi phòng thời điểm du tiểu mẫn thậm chí có thể lao phu lao thê giống nhau cùng người tự nhiên chào hỏi biện pháp này thật tốt dùng du tiểu mẫn trong lòng cảm thán vô cùng cao hứng cũng đi phòng tắm rửa mặt thịch thịch thịch đang ở du tiểu mẫn đánh răng thời điểm phòng môn bị gõ văng lên phó nham thần đã từ phòng tính cả phòng để quần áo đổi hảo quần áo ra tới vì thế biểu tình tự nhiên cho người ta mở cửa ngoài cửa là dậy sớm phó lao thái thái cùng du tiền bảo bảo tối hôm qua ngủ đến thế nào a phó lao thái thái một bên hỏi thời điểm đầu thoáng dọc theo phó nham thần sườn biên khe hở hướng bên trong nhìn chưa thấy được mà phô gì đó nàng trong lòng âm thầm gật gật đầu mãi mãi các ngươi sớm như vậy liền nổi lên a bất quá chờ nàng nhìn thấy du tiểu mẫn từ phòng tắm đi ra đi đường nhẹ nhàng gương mặt tuy rằng hơi hơi có chút đỏ ửng nhưng căn bản không né tránh xấu hổ buồn bực bộ dáng liền biết này hai người tối hôm qua cái gì cũng chưa phát sinh không tiền đồ phó lao thái thái thầm nghĩ muốn ôm nhị thai, phỏng chừng còn có đến chờ Vì thế khinh bỉ nhìn Phó Nham Thần liếc mắt một cái sau, dùng thân hỏa thanh âm trả lời Du Tiểu Mẫn. Lão nhân ra dậy sớm thói quen, dưới lầu đã chuẩn bị tốt bữa sáng, các ngươi đổi hảo quần áo xuống dưới cùng nhau ăn, ăn xong sớm một chút ra cửa. Du Tiền Bảo Bảo đứng ở lão thái thái bên người, giơ lên gương mặt tươi cười cùng cha mẹ Vân An. Ba ba mụ mụ sớm, chúng ta đi trước ăn cơm sáng Nga, các ngươi muốn nhanh lên xuống dưới. Nói xong, hắn còn lặng lẽ lôi kéo Phó Nham Thần ống tay áo. Ba ba Trong chốc lát có thể hay không làm ta cũng cùng đi. Phó nham thần đã mặc hảo, nghe được nhi tử nói với hắn lặng lẽ lời nói, hắn một bên chiều phó lao thái thái ý bảo hài tử hắn ôm đi xuống làm nàng trước xuống lầu, một bên ngồi xổm xuống thân tới hỏi. Người không đi cũng có thể xử lý, có phải hay không có chuyện gì tưởng nói cho ba ba. du tiền bảo bảo thấy mụ mụ tiến phòng để quần áo thay quần áo, thái mãi mãi cũng xuống lầu, hắn đem miệng mình tiến đến phó nham thần bên lỗ thai, lén lúc nói. Ba ba. Đổi hộ khẩu có phải hay không muốn sửa ta họ, về sau ta cùng ngươi họ phó nhà. Nói xong, hắn lại tiểu tiểu thanh mà nói. Chính là phó tiền so du tiền nghe tới còn muốn quê mùa, cho nên. Ta có thể hay không thuận tiện đổi cái tên nha. Du tiền bảo bảo nói xong, trước hắn sáng lấp lánh thủy nhuận con ngươi, bên trong lộ ra thuần trĩ khắt cầu cùng cực đại chờ đợi, gọi người tưởng cự tuyệt cũng chưa biện pháp. Phó nham thần ngưng mi tự hỏi hạ, cảm thấy nhi tử nói được rất có đạo lý. Nghĩ đến nhi tử khẳng định phía trước liền có chút ghét bỏ tên của mình, chỉ là xuất phát từ đối mụ mụ ái, ngượng ngùng đề, vì thế chiều nhi tử hạ bảo đảm. Việc này ta tới cùng mụ mụ ngươi nói, ta giúp ngươi lấy cái dễ nghe tên thế nào. Du tiền bảo bảo nghe xong, trên mặt tươi cười đều trở nên càng thêm sẵn lạ. Hảo a hảo a ta đây tân tiên gọi cái gì hảo đâu. Hôm nay buổi sáng liền phải thượng hộ khẩu, cho nên tên sắc thật yêu cầu mau chóng tưởng, phó nham thần nghe xong du tiền bảo bảo nói sau trong đầu bắt đầu lọc các loại có ý nghĩa tự như thế nào ở cửa bất động không phải muốn đi xuống ăn cơm sáng sao phó lao thái thái tính toán hảo lúc sau đã sớm ở nhà cũ cấp du tiểu mận chuẩn bị nhiều bộ thích hợp nàng quần áo hôm nay muốn đi đăng ký du tiểu mận nghĩ đến trong chốc lát muốn chụp giấy hôn thu ảnh chụp đế đổ vì hồng cho nên cô ý tuyển một kiện màu trắng gen biên trung viên lánh áo lông phối hợp mễ bạch tây trang bác lánh hai mặt đâu áo khoác làm chính mình thoạt nhìn trang trọng lại hàm chứa chút ôn hòa Suy nghĩ đa đa tân tên đâu, bởi vì muốn thượng đến tân sổ hộ khẩu, nếu cùng ta họ nói, chúng ta cảm thấy phó tiền nghe tới giống trả tiền phụ tiền, tương đối phá của hoặc là ngụ ý không tốt. Phó nham thần nhìn thấy du tiểu mẫn ăn mặc cùng hắn cùng khoản cổ áo bất đồng sắc điệu hai mặt đâu áo khoác, cảm giác mãi mãi chuẩn bị quần áo cũng bỏ vào không ít tiểu tâm cơ, trong lúc nhất thời trong lòng đã hưng phấn lại cảm động. kia sắc thật không tốt. Du tiểu mẫn rất là tán đồng gật gật đầu, một bên tiếp đón hai trà con đi xuống dưới. Vậy ngươi có hay không cái gì hảo ý tưởng? Phó nham thần nguyên bản là không nghĩ tới, nhưng Du Tiểu Mẫn vừa hỏi, thật đúng là nghĩ tới một cái tên hay. Nếu không kêu phó rũ thế nào? Phó rũ? Ý vì đem phó nham thần tâm cấp Du Tiểu Mẫn? Càng cái này tự đi, ngụ ý cũng không tồi, phó rũ hài âm vẫn là giàu có, ý tứ cùng phía trước tiền đa đa giống nhau đâu. Du Tiểu Mẫn nghe hiểu phó nham thần tâm ý, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, trong lòng ngọt tư tư, tuy rằng cảm thấy tên này cũng hảo nhưng nàng lại nghĩ tới trương tỷ nói. Đa đa mệnh trung thiếu kim, lấy tên đến lấy có chữ vàng bên. Tuy rằng không thể mê tín, nhưng Du Tiểu mẫn ở hài tử sự tình thượng, vẫn là cảm thấy đến bảo hiểm khởi kiến. Phó nham thần nghe được Du Tiểu mẫn nói, cũng không có cười nhạo nàng thần thần đạo đạo, ngược lại chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Cũng không phải có chữ vàng bên mới thuộc tính kim, càng cái này tự, cũng là thuộc kim. Như vậy sao? Tiêu tên này còn khá tốt, đa đa ngươi thích sao? Du tiền bảo bảo trong miệng qua lại niệm mấy lần, cảm thấy phó rũ tên này, ít nhất so phó tiền dễ nghe nhiều, lại còn có thật sự thực dịch. Vì thế hắn híp mắt cười. Đã kêu như vậy tên đi. Phó lao thái thái nghe được vài người ở thảo luận tên, mới nhớ tới đặt tên việc này. Nàng đã ăn xong rồi bữa sáng, vì thế chạy nhanh cầm lấy di động đem phó rũ hai chữ cắt hung cha xét, phát hiện tuy rằng không phải đại cát, nhưng kia cũng là cát. Mặt trên viết tư tính anh mẫn, mới có thể kỳ lạ, khắc phục ngạm mạ, thượng nhưng thành công. Ý tứ chính là khiêm tốn làm người liền có thể thành đại sự. Phó Lao Thái Thái cảm thấy rất tốt. Vì thế âm thầm gật gật đầu, cũng tán thành nói, Thái mãi mãi cũng cảm thấy tên này rất dễ nghe, nghe không khí vui mừng. Tên định rồi xuống dưới, bữa sáng sau, Phó Nham Thần mang theo Du Tiểu Mẫn đi lấy sổ hộ khẩu. Bởi vì trước thời gian xuất phát, Phó Nham Thần cùng Du Tiểu Mẫn tới cục dân chính thời điểm, phía trước bất quá vài người, chỉ là cục dân chính đại môn còn không có khai. Bại lộ ở lãnh trong không khí, miệng mũi thở ra hơi thở đều phiếm ra bạch xương phó nham thần thấy phía trước mấy đôi tiểu tình lữ vì sưởi ấm bạn trai nhóm đều gắt gao ôm chính mình bạn gái hắn giật mình chậm rãi vươn đôi tay cũng khoanh lại du tiểu mẫn Trung quanh hàn ý bỗng nhiên biến mất sau lưng còn truyền đến một cổ độc thuộc về phó nham thần có chứa lịch sự tao nhã đàn hương vị ấm áp du tiểu mẫn vốn là bị khí lạnh đông lạnh đến có chút phiếm hồng gương mặt càng là giống nhiễm phấn mặt hồng thấu nội tâm dâng lên một cẩu ngượng ngùng nhưng Du Tiểu Mẫn buổi sáng co đầu rút cổ sau liền thể không thể vẫn luôn như vậy vô dụng lặng lẽ liếc mắt phát hiện chung quanh không ai cố ý hướng bên này nhìn hơn nữa phía trước tam đối tình lữ cũng đều dựa sát vào nhau vì thế Du Tiểu Mẫn hít sâu một hơi làm chính mình bình tĩnh trở lại Ân, giữa tình lữ ôm một cái thực bình thường tới cục dân chính đăng ký sau đều là pháp luật ý nghĩa thượng phu thê chuẩn phu thê thoáng thân mật càng là lại tầm thường bất quá thời tiết cũng hảo lãnh ôm đoàn sưởi ấm hoàn cảnh bức bách tâm lý một phen xây dựng Du Tiểu Mẫn vừa rồi táo bạo tim đập vững vàng xuống dưới, gương mặt cũng thoáng ráng xuống nhiệt độ. Hơn mười phút sau, Du Tiểu Mẫn cùng Phó Nham Thần thuận lợi chụp hảo ảnh chụp, đăng ký hảo tin tức, rời đi cục dân chính đi trước đồn công an. Ai, ngươi có cảm thấy hay không vừa rồi kia hai người giống ngày hôm qua hot xệ ập lừa hôn nữ cùng Hảo Môn Nam? Ngươi như vậy vừa nói thật đúng là giống như, vừa rồi ta liền chú ý tới, nam nhân đồng hồ giá trị ba trăm vạn. Hẳn là lời đồn đi, kia nữ sinh thoạt nhìn Hảo tuổi trẻ cũng thật xinh đẹp. Không giống như là sinh quá hải tử, nói nàng sinh viên ta đều tin. Ta cũng cảm thấy là bịa đặt, rốt cuộc nếu cho hấp thụ ánh sáng là thật, kia hào môn đại lao sao có thể hôm nay còn dẫn người tới lãnh chứng. Du tiểu mẫn cũng không biết hai người rời đi sau một đám đăng ký chuẩn vợ chồng ở nghị luận sôi nổi, lúc này, nàng đang ở xe thượng nhìn hai người giấy hôn thú. Phó nham thần ngươi có hay không phát hiện ngươi hiện tại cười rộ lên so trước kia đẹp nhiều. Phó nham thần sờ sờ trên ảnh chụp hai người chụp ảnh chung trong mắt ý cười nùng đến có thể bài trừ thủy ta trước kia cười rộ lên khó coi sao du tiểu mẫn rất là nghiêm túc gật gật đầu trước kia cười rộ lên có chút cứng đờ nếu không phải ngươi mặt đẹp kia cười có thể dọa khóc hải tử bất quá hiện tại ngươi xem ngươi cười đến nhiều tự nhiên vừa rồi kia nhiếp ảnh ra bên cạnh tiểu cô nương nhìn chằm chằm ngươi đều xem ngươi người nhân ra xem ta người không tức giận phó nham thần nghe nói luyên ái chung nữ nhân đều dễ dàng ghen nhưng hắn xem du tiểu mẫn nói lời này thời điểm Trong mắt căn bản không có gì ghen ghét, ngược lại nghe nhạc ra. Bởi vì nàng xem chúng ta thời điểm trong mắt đều là thâm trầm tình thương của mẹ. Phó Nham Thần. Kia cô nương thoạt nhìn so với bọn hắn tuổi đều tiểu đi. Du tiểu mẫn ngẩng đầu nhìn thấy ngày thường khôn khéo cơ trí Phó Nham Thần trong mắt hiện lên hoang mang, phụt một tiếng cười ra tới. Ánh mắt của nàng liền đang nói thiêu thân nữ ngông các ngươi hảo xứng, may mắn xem các ngươi tại chỗ kết hôn, ta phi thăng. Liền đống nhiên bị khái chính phú cảm giác, cho nên không có gì hảo sinh khí phó nham thần nghe hiểu du tiểu mẫn giải thích ỷ vào hiện tại danh chính ngôn thuận ôm qua nàng vai ta cũng cảm thấy chúng ta rất sướng. phó nham thần cắn du tiểu mẫn lỗ thai nói chuyện hắn đệ thấp tiếng nói thấp thuần hậu trọng lại mang theo độc hữu tư tính tiêu du tiểu mẫn cảm thấy toàn bộ vành thai đều nóng hầm hập mang lên gọi người đầu quả tim phát run ngơ ý nhìn màu đỏ bối cảnh hạ tươi cười đồng bộ khuôn mặt du tiểu mẫn tâm nói hình như là có phu thế tướng buổi sáng trằn trọc xong xuôi các loại giấy chứng nhận Mạc hâm cũng đưa tới phó nham thần cùng phó rũ bảo bảo xét nghiệm ADN, ăn cái cơm chưa sau, phó nham thần cùng du tiểu mẫn hơi làm nghỉ ngơi đi tới hội chiêu đãi ký giả hiện trường. Ngươi nhìn xem cái này bản thảo thế nào. Du tiểu mẫn nhàn rỗi xuống dưới phiên phiên trên mạng các loại nghị luận sau, phó nham thần đưa cho nàng một chương bài viết. Du tiểu mẫn tiếp nhận vừa thấy, trận mắt há hốc mồm. Đều là vì đa đa, lại nói ta cũng không gạt người đúng không. Du tiểu mẫn quét mắt, tinh tế nghiên đọc một chút. Cảm thấy sắc thật cũng không gạt người, bất quá chính là hoa quốc văn tự bác đại tinh thầm, mặt chữ thượng cùng giải đọc xem người lý giải mà thôi. Hành! Được đến du tiểu mẫn cho phép sau, phó nham thần cầm tay nàng. Trong chốc lát đều giao cho ta, nếu có này đó phóng viên sẽ không nói thương đến ngươi, ngươi cũng đừng thật sự, bọn họ không phải bệnh đau mắt chính là ghen ghét ngươi. Du tiểu mẫn nghe xong, tới cuộc họp báo sau thoáng dâng lên khẩn trương cảm tùy theo tàn ra. Ta hiểu rõ. Cũng không phải không bị người hắc quá viết văn nhiều năm nàng đối mặt các loại giang tỉ mỉ thái đã sớm bình thản một chút năm mươi phân bên ngoài các loại báo chí truyền thông phóng viên sôi nổi tới hiện trường chờ đến hai điểm phó nham thần nắm du tiểu mất tay từ cửa hông đi vào hội chiêu đãi ký giả chuẩn bị tốt châu ngồi trước cao điệu nhập tòa hiện trường phóng viên nhìn đến tối hôm qua họ sẽ ập đệ nhất hai người từ vào cửa đến ngồi xuống chung quanh đều tràn ngập ngọt ngào hơi thở ngắn ngủn nửa phút liền có rất nhiều lần ánh mắt giao lưu trong mắt bát quái chi hỏa bắt đầu hừng hực thiêu đốt du tiểu thư xin hỏi ngài hay không thật sự đã dục có một tử đã thượng nhà trẻ đâu phó tổng nhìn đến các ngươi đã mang khởi nhất lưới mà buổi sáng có tin tức xưng ngài nhị vị ở cục dân chính lãnh chứng là chân thật tin tức sao xin hỏi du tiểu thư hài tử thân sinh phụ thân là ai đâu phó nham thần tứ bình bát ổn ngồi ở chủ vị đối mặt mấy cái kiềm chế không được lòng hiếu kỳ phóng viên vấn đề hắn tựa như cờ cờ tờ vờ mc giống nhau thao mát lệnh gọi người nghe không ra cảm xúc nói âm mở miệng cảm tạ các vị đã đến Hôm nay, ta phó nham thần ở chỗ này triệu khai hội chiêu đãi ký giả, là tưởng thừa dịp cơ hội này, đối mọi người tuyên bố hai việc. Đệ nhất, tối hôm qua ta cầu hôn thành công, hôm nay đã cùng du tiểu mận nữ sĩ kết làm vợ chồng. Đệ nhị, du tiểu mận nữ sĩ sắc thật có hài tử, mà đứa bé kia là ta phó nham thần thân sinh cốt đục, hôm nay ta đã đem bọn họ mẫu tử hộ khẩu thượng đến phó ra. Phó nham thần dứt lời, các phóng viên dơ mịp rổ phổn sôi nổi chiều trước mặt hắn đệ. Phó thiên sinh. Nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói bên cạnh ngươi có nữ nhân, cho nên ngài cùng du tiểu mận nữ sĩ như thế nào sẽ có hải từ đâu? Phó tiên sinh, nghe nói du tiểu thư sinh ra bần hàn, ngài cảm thấy nàng có năng lực đương hảo phó phu nhân sao? Phó tiên sinh, xin hỏi các ngươi là phụng tử thành hôn sao? Nay một đám vấn đề đều thẳng đánh nhân tâm, đặc biệt cuối cùng một cái, còn rất có châm ngòi ly dán chi ngại. Phó nham thần lạnh lùng liếp kia phóng viên liếp mắt một cái sau, thanh âm từ bình tĩnh không gợn sóng trở nên nhu hòa. Nhiều năm trước ta đi thành phố A đi công tác, ngẫu nhiên gặp được ái nhân sau, hai người nhất kiến trung tình. Khi đó ta vì thuần túy yêu nhau, che giấu chính mình thân phận, nào biết yêu tiểu tử nghèo ái nhân, một sớm biết được ta là phó thị người cầm quyền, cư nhiên không có mừng rỡ như điên ngược lại không từ mà biệt. Sau lại ta mới biết được, ái nhân tuổi nhỏ thời kỳ ân nhân từng bị hào môn công tử cưới vào cửa lại cô phụ chết thảm, nàng rời đi là bởi vì đối hào môn có bóng ma, cũng không phải ta cho rằng nàng không yêu ta. Chúng ta bởi vì câu thông không đủ sinh ra hiểu lầm mà chia lịa, nhưng lúc sau lòng ta vẫn luôn nghiệm nàng, bởi vậy bên người đều chưa từng có những người khác. Mặc dù vì chiếu cố lao nhân cảm xúc xem mắt, cũng bất quá đi ngang qua sân khấu, chưa từng đã cho người kỳ vọng. Cũng may, duyên phận lại làm chúng ta tương nộ, cảm thấy không rời đi nàng ta, lúc này đây buông xuống buồn cười tự tôn, trả giá càng nhiều thiệt tình, cũng rốt cuộc theo đuổi tới rồi chân ái, còn ngoài ý muốn được biết nguyên lai nàng cùng ta giống nhau, vẫn luôn quên không được ta cho nên một người yên lặng dựng dục chúng ta tình yêu kết tinh Phó nham thần bệnh xong một cái mỹ lệ chuyện xưa, động tình mà quay đầu, đối mặt du tiểu mận thâm tình chân thành trước mặt mọi người lại lần nữa thổ lộ. Về sau, thỉnh không bao giờ phải rời khỏi ta, ta đem dùng ta quãng đời còn lại chứng minh, ta đối với ngươi ái, đến chết không phai. Phó nham thần ngày thường tiếp thu tạp chí kinh tế tài chính phỏng vấn video mọi người đều xem qua, lạnh như băng giống cái có thể nói máy móc. Nhưng mà hắn một đoạn này thuyết minh cùng thông báo Nôn ngữ nhu hòa giống như hỗn loạn xuân phong, mặc dù kia chuyện xưa nghe tới có chút hư hảo, mọi người ở hắn thuần hậu nghiêm túc tiếng nói hạ đều lựa chọn tin tưởng. Ô ô nếu là ta nghe được bạn trai là phó tổng như vậy thân phận, nằm mơ đều cười tỉnh, ước gì sớm một chút cùng hắn kết hôn. Nguyên lai like phó tổng cao lãnh đều là vì ái nhân ở chắn tình địch, hào cả người. Du tiểu thư một người yên lặng sinh hạ hài tử, khẳng định ái phó tổng ái điên rồi là người đều biết chưa lập gia đình mụ mụ một người sinh hải tử mang hải tử có bao nhiêu gian nan hào môn cũng có chân tình ở lại đại trở ngại gặp được chân ái tổng hội bị săn bằng các phóng viên cảm tính cảm xúc bị kích phát ra tới sau trong đầu đã não bổ mấy chục vạn tự lên xuống phập phồng tình yêu có người thậm chí đỏ hốc mắt cảm thấy liền tính hào môn phó lao thái thái khẳng định cũng là bị này cảm động đất trời tình yêu chính phủ cho nên không so đo du tiểu mận thân phận làm nàng thuận lợi vào phó gia thấy các phóng viên rốt cuộc không sắc bén hỏi chuyện Phó Nham Thần lại chiều đại gia tung ra một cái trọng bằng bom. Nghe nói hôn sau nữ tính đắn đo nam nhân tiền lương tạp mới có cảm giác an toàn, cho nên hôm nay, ta Phó Nham Thần tự nguyện đem cá nhân sở hữu tài sản một nửa chuyển rời đến du tiểu mẫn danh nghĩa. Giáp giáp. Hiện trường đèn phờ lát lượng cái không ngừng, tất cả mọi người điên cuồng. Người bình thường làm hôn trước tài sản đăng ký còn không phải là hy vọng ly hôn thời gian cấp một nửa kia thiếu một chút, chỉ cho người ta hôn sau cộng đồng tài phú. Phó Nham Thần khét ngược. Trực tiếp đem sở hữu tiền tài đều chia đều Ý tứ này là Sau này Phó Nham Thần ở Hoa Quốc Phú Hào Bảng đệ mấy Du Tiểu Mẫn vào chỗ liệt đệ mấy Cứ việc tin tưởng hai người là chân ái Nhưng nghe đến Phó Nham Thần vì sợ Du Tiểu Mẫn đối hào môn co thành kiến Trực tiếp cho nàng một cái cùng cấp địa vị Mọi người vẫn là đối như vậy Danh tác tỏ vẻ kinh ngạc đến ngây người Rốt cuộc Phó Nham Thần thân ra Phân một nửa đều có thể bài tiến Hoa Quốc Phú Hào Bảng tiền mười Vài trăm tỷ nột Du Tiểu Mẫn nữ nhân này Quả thực chính là đời trước cứu vớt hệ ngân hà, mới có thể may mắn bị phó nham thần như vậy tuân Mỹ, si tình lại siêu có tiền phú hào yêu đi. Du tiểu mẫn nguyên bản còn ở cảm thán kêu bài viết ở phó nham thần độc đáo thanh tuyến hạ cư nhiên liền nàng nghe xong trong lòng đều trào ra vài phần cảm động, không nghĩ tới bỗng nhiên liền nghe được phó nham thần nói phải cho nàng nộp lên tiền tài. Đặc biệt nghe được hiện trường phóng viên trong miệng nói thầm cái gì mấy trăm tỷ thời điểm, du tiểu mẫn càng là trường lớn mắt, cảm thấy phó nham thần thật là điên rồi. Nhiều như vậy tiền cho nàng làm gì? Nàng hiện tại trong tay tiền đủ hoa, không duyên cơ cho nàng tiền, nàng cầm phòng tay A. Mấy trăm tỷ. Đó là nhiều ít cái linh. Nhưng mà phó nham thần nhìn thấy du tiểu mẫn một bức, lại ôn nhu mà làm cho mọi người mặt, hôn hôn cái chán của nàng, thanh tuyến mát lạnh mang theo nhu hòa. Tiền tài bất quá ngoài thân vật, ngươi mới là ta vật báo vô giá. Phu thê bổn ứng cùng căng khổ, cộng phú quý. Ta một nửa cho ngươi, một nửa kia về sau để lại cho hải tử. Chờ ta về hưu, người dưỡng ta. Lời này là phó nham thần cắn du tiểu mẫn lỗ thai nói, những người khác nghe không được bọn họ nói gì đó, nhưng tận mắt nhìn thấy đến này đối tân hôn vợ chồng trước mặt mọi người phát cầu lương, cũng là thập phần muốn mệnh sự tình. Thanh máu đã không. Nguyên lai phó tổng không phải trời sinh lạnh nhạt, hắn ôn nhu chỉ cho cái này kêu du tiểu mẫn nữ nhân. Giá trên trời của hồi môn, toàn thế giới độc nhất phân y. Cấm dục tổng tài bá đạo ái. Giá trên trời tân nương mua một tặng một ta tạo, hiện thực xa so tiểu thuyết càng mực ảo cùng ngày phóng viên cuộc họp báo sau các đại trang web báo chí truyền thông sôi nổi tuyên bố mới nhất tin tức sở hữu đầu bản đầu đề đều là phó nham thần cùng du tiểu mẫn thế kỷ yêu say đắm đặc biệt phó nham thần thành kính triều du tiểu mẫn cái chán rơi xuống một hôn khoảnh khắc nháy mắt bị chụp hình xuống dưới kia ảnh chụp bị vô số khái đường nữ hài điện tàng thinh thế mỹ nhan quả nhiên xoái ca đều là mỹ nữ ô ô hai người nhan giá trị quả thực nghị tiên hảo muốn nhìn một chút bọn họ bảo bảo trông như thế nào cọ cọ cọ điên cuồng cọ ông trời phù hộ ta cũng tìm được chân mệnh thiên tử a ta lại tin tưởng tình yêu khi che trời lấp đất chúc phúc hâm mộ bồi hồi ở du tiểu mẫn trên người khi sở ra biệt thự lý chính chờ sở hạo thiên tan tầm du thi diêu tức giận đến quăng ngã rất di động kia hải tử như thế nào sẽ là phó nham thần đâu phó nham thần cư nhiên phải cho du tiểu mẫn mấy trăm tỷ hắn đầu góc có bệnh đi du tiểu mẫn nữ nhân này không đúng tí nào nơi nào đáng giá không có khả năng ta vừa rồi nhất định là nhìn lầm rồi nhưng mà du thi diêu run rẩy xuống tay muốn đi nhặt trên mặt đất thoái bình di động khi thanh lãnh đại sảnh lại bỗng nhiên nhớ tới giày da cọ sát mặt đất thanh âm thanh âm kia dày nặng lại mang theo thẳng đánh nhân tâm áp lực tựa hồ mỗi một chân đều cách không bước vào du thi diêu trái tim tiêu nàng thở không nổi sở hạo thiên sinh khí du thi diêu dựa vào đối người trong lòng hiểu biết bản năng cảm giác đến hắn cảm xúc nhưng nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì trong tầm tay di động liền bị kia dày ra một chân đá phi nắt cái hoàn toàn như thế nào sẽ là phó nham thần a kia không đều là ngươi làm chuyện tốt chương năm mươi tám du thi diêu ngẩng đầu lên tiếp xúc đến sở hạo thiên ánh mắt khoảnh khắc trong đầu điện quang hỏa thạch trợt lóe sau nghĩ đến cái gì nàng đồng tử co chặt là đêm đó du tiểu mẫn đêm đó ngủ đến người là phó nham thần du tiểu mẫn trung dược thoát đi sau bị phó nham thần anh hùng cứu mỹ nhân Hai người nhất kiến trung tình kết hạ duyên phận không nói, du tiểu mẫn còn cấp phó nham thần sinh hạ nhi tử. Mà bọn họ hai người sở dĩ có thể tương ngộ, nhưng còn không phải là bởi vì nàng ghen ghét du tiểu mẫn được đến sở hạo thiên chú ý, tính toán đem người đẩy vào vượt sâu kết quả biến khéo thành vụng ngược lại thành toàn du tiểu mẫn sao. Khó trách, năm đó nàng truy tra du tiểu mẫn rơi xuống lại không chiếm được tung tích. Nơi này cư nhiên có phó nham thần thủ đoạn, thiên nàng còn tưởng rằng là sở hạo thiên bởi vì ấy nãy ở bảo hộ du tiểu mẫn. Nàng thật gờ, Cứ nhiên không nghĩ tới tầng này quan hệ còn ý đồ dùng việc này bôi đen du tiểu mẫn, kết quả lại kêu chưa kết hôn đã có con du tiểu mẫn thành thế gian ít có không yêu tài trí chân trí thuần được đến đại lao sùng ái hiện thực bản cô bé lọ lem. Mỗi nghĩ đến trên mạng một câu đối du tiểu mẫn khen, du thi riêu nội tâm liền phảng phất bị một chi mũi tên nhọn sợ thứ, chờ nàng trong đầu nhanh chóng thổi qua liên tiếp thế nhân đối du tiểu mẫn cực kỳ hâm mộ thổi phồng, nàng nội tâm cơ hồ vỡ nát. Che trời lấp đất hối hận như tơ nhện gắt gao đem Du Thi Diêu cuốn quanh, tức giận đến nàng thấu bất quá khí tới, hận không thể ném chính mình mấy cái bàn tay mới hả giận. Hiện tại biết chính mình làm chuyện ngu xuẩn, trước đó như thế nào không biết đa dụng ngươi đầu vóc ngắm lại. Sở hạo thiên trong thẻ bị soát một tuyệt bút tiền thời điểm, còn tưởng rằng Du Thi Diêu chỉ là mua cái gì trang sức cũng không để ý, bởi vì công tác bận rộn, hắn cũng không dư thừa thời gian soát giải trí tin tức. Thẳng đến chiều nay ngoại ý muốn được biết Phó Nham Thần cùng Du Tiểu Mẫn lanh chứng triệu khai hội chiêu đãi ký giả, mới biết được kia hai người vội vàng công bố quan hệ, đều là bởi vì trên mạng tin nóng. Sở hạo thiên hát trầm khuôn mặt lật xem kia tin nóng thời điểm, nhìn thấy Du Tiểu Mẫn ẩn cư 3 năm, sắp tới mới đến thành phố B không có khả năng cùng Phó Nham Thần có liên quan Du Tiểu Mẫn hương giã lớn lên căn bản không xứng tiến hào môn chờ chữ, mặc danh cảm thấy tin nóng người đối Du Tiểu Mẫn rất là quen thuộc, nào biết hoài nghi vấn tới tìm Du Thi Diêu. Lại vừa vặn nghe được nàng lẩm bẩm tự nói, tuy là biết nữ nhân này còn có giá trị lợi dụng, sở hạo thiên đều khí huyết dâng lên giết nàng tâm đều có. Rốt cuộc sở hạo thiên tuy rằng hận du tiểu mẫn phản bội, nhưng nội tâm trước sau cho rằng du tiểu mẫn năm đó như vậy yêu hắn, đều là bởi vì thân thể bị làm bẩn, cảm thấy không xứng với hắn mới làm ra thoát đi quyết định. Đương nhiên hắn cũng cảm thấy du tiểu mẫn khẳng định thập phần hận hắn, hận hắn lúc trước không có kịp thời đổi tới, làm hại nàng thân bất do kỷ. Hắn thậm chí hoài nghi du tiểu mẫn cùng Phó nham thần ở bên nhau, đều có trả thù hắn ý tưởng, muốn kêu hắn nếm thử nàng lúc trước gái mà không được, muốn kêu hắn phẩm nhất phẩm không chờ đến người tuyệt vọng. Bởi vì như vậy nhận chi, sở hạo thiên đối du tiểu mẫn là vừa hận vừa yêu. Theo nàng cùng Phó nham thần yêu nhau, du tiểu mẫn càng là trở thành hắn trong lòng chấp nghiệm, không chiếm được lúc sau, năm đó điểm điểm tích tích không có theo năm tháng biến thiên ảm đạm, ngược lại càng thêm tiên minh mỗi khi đều hắn ban đêm nằm mơ đều có thể nhớ tới nàng si ngốc luyến mộ hắn ánh mắt mà loại này chấp nghiệm bồi hồi ở trong lòng lâu rồi sở hạo thiên trong lòng liền sinh ra một loại thô bạo xúc động muốn hủy hoại phó nham thần đem du tiểu mẫn một lần nữa đoạt lại đây nhưng mà du tiểu mẫn cùng phó nham thần lánh chứng hiển nhiên tăng lên hắn thực hiện chấp nghiệm trên đường trở ngại đặc biệt biết được này trở ngại vẫn là du thi diều cái này người khởi xướng gây ra lúc sau sở hạo thiên lý trí đều bị trong lòng điên cuồng dâng lên phẫn hận bài trừ trong óc Bang mà một tiếng. Du Thi Diêu toàn bộ gương mặt đều in lại sở hạo thiên mãn hàm phẫn nộ bàn tay ấn. Bởi vì sở hạo thiên động tác dùng sức quá mạnh, Du Thi Diêu khỏe miệng đều phiếm ra xé rách sau vết máu. Người đánh ta. Người sao lại có thể đánh ta. Ô ô. Ta làm như vậy, còn không phải là biết người chán ghét phó nham thần, muốn kêu hắn danh dự quét rắc sao. Du Thi Diêu tự bực lại hủy khuất, cảm thấy gặp phải Du Tiểu Mẫn liền không có chuyện tốt. Sở hạo thiên thấy Du Thi Diêu bụ mặt ở kia khóc. Trong lòng bực bội mà không được, nhưng lý trí dần dần trở về, hắn nhịn xuống lại chịu nàng một cái tát xúc động, ngồi xổm xuống thân đem người nâng dậy. Có biết hay không ngươi làm việc không kín đáo, vạn nhất bị người phát hiện sự tình là ngươi tin nóng, ngươi thanh danh hơn nữa ta đều phải bị ngươi liên lụy. Dù thi diêu bị nâng dậy sau, nghe được sở hạo thiên nói, tức khắc vô tâm tư khóc. Ta dùng tiểu hào phát, hẳn là sẽ không bị phát hiện đi. Ngươi có thể mướn người dùng hacker kỹ thuật tìm bỏ ra sinh chứng minh, giám định chứng minh bọn họ liền sẽ không phản sát sao sở hạo thiên đem người nâng dậy sau vươn tay âm chắc chắc mà nhẹ nhàng chụp đánh hai hạ du thi diêu gương mặt phảng phất đồ tể ở suy tính thuộc hạ thịt khối giá trị bao nhiêu kia làm sao bây giờ phó nham thần có phải hay không sẽ không cao ta hạo thiên ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không ngươi nhất định phải giúp giúp ta du thi diêu lay sở hạo thiên ống tay háo, hai mắt đấm lệ nàng không nghĩ ngồi tù nàng đều còn không có gả cho sở hạo thiên đâu nàng là thế giới này nữ chủ a khẳng định có thể hóa giải nguy cơ nung liệt cầu sinh dục hạ du thi diêu bắt đầu đối sở hạo thiên lộ ra nàng biết đến sự tình muốn bằng vào chính mình giá trị làm sở hạo thiên xuất toàn lực bảo hạ nàng rốt cuộc sở hạo thiên lúc trước ba tháng thời hạn thi hành án hắn luật sư đoàn đội đều có thể bảo hạ hắn biến thành hoãn thi hành hình phạt hơn nữa du thi diêu cảnh trong mơ sở hạo thiên càng là thủ đoạn thông thiên ngắn ngủn mấy năm bằng vào thực lực cùng khí vận trở thành hoa quốc số một số hai kiệt xuất thanh niên nhân sinh người thắng hạo thiên ta biết một tháng sau phó thị tập đoàn sẽ cùng sở thị cùng nhau tham dự sụp hạng mục đấu thầu ngươi không phải tưởng càng gần một bước sao ta biết phó thị tập đoàn đấu thầu giá cả sở hạo thiên nghe được súp tơ m hạng mục, trong mắt lệ khí chợt biến mất khoe miệng thậm chí chiều du thi riêu gợi lên một cái gần như ôn nhu tươi cười phảng phất vừa rồi hắn lạnh nhạt lương bạc đều bất quá là ảo giác nói nói ngươi biết cái gì súp tơ m hạng mục là hoa quốc cực kỳ coi trọng một cái thật lớn xây dựng hạng mục Vì nên đón 2 năm sau thế áo sẽ cử hành, thành phố B đem khai phá kiến tạo thế giới cấp đại hình vận động quán cùng với quanh thân phương tiện. Hạng mục giá trị mấy trăm trăm triệu, trong đó lợi nhuận có thể nghĩ. Không có nhất định thực lực tưởng bắt lấy cái này hạng mục cũng là hưởng phí tâm cơ, sở hạo thiên phía trước không dám tưởng, nhưng cắn nuốt song chu ra sau, sở ra nếu vận khí tốt nói, liều một lần thực lực của chính mình vẫn là có hy vọng. Nếu bắt lấy cái này hạng mục. Sở thị tập đoàn dễ như trở bàn tay liền có thể từ kinh thị nhị lưu hào môn càng tiến đỉnh cấp hào môn hàng ngũ. Mà hắn sở hạo thiên về sau ở kinh thị hào môn vòng địa vị, cũng đem không tua kém phó nham thần cái này có bẩm sinh ưu thế ra hỏa. Phân tích nghiên cứu đối thủ cạnh tranh đấu thầu giá cả, làm được biết người biết ta là hạng nhất khó khăn cực đại công tác, mà nếu Du Thi Diêu thật sự biết phó thị tập đoàn đấu thầu giá cả, hắn liền có thể xử chính mình bao giá trội hơn đối thủ còn có thể tránh cho vì chúng thầu quá áp lực thấp giới dẫn tới tổn thất tích lợi. Cứ việc Du Thi Diêu biết phó thị tập đoàn đấu thầu giá cả chuyện này nghe tới không thể tưởng tượng, rốt cuộc đấu thầu sẽ ở một tháng sau, nói không chừng phó thị tập đoàn bản thân đều còn không có làm tốt tính ra. Nhưng mà bởi vì Chu ra sự tình, hơn nữa sở hạo thiên bản nhân trực giác, hắn chính là cảm thấy Du Thi Diêu trên người có thần kỳ năng lực, phảng phất có thể biết trước tương lai. Người trước giúp ta áp xuống chuyện này, đến lúc đó ta khẳng định sẽ nói cho ngươi Du Thi Diêu tuy rằng luyến ái nao đối sở hạo thiên đảo tim đào phổi, nhưng cũng ẩn ẩn minh bạch này một đời sở hạo thiên còn không có yêu nàng. Vì bảo đảm chính mình an toàn, nàng đành phải đối sở hạo thiên có điều dấu giếm. Sở hạo thiên thấy Du Thi Diêu gắt gao nhấp môi một bộ cầu sinh dục cực cường bộ dáng, hơi kém bị nàng khí cười. Phàm là nữ nhân này đối phó người ngoài hết sức có giờ phút này phòng bị, cũng không đến mức hiện tại muốn lo lắng để phòng cầu hắn. Ngươi là ta sở hạo thiên vị hôn thê, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Hội chiêu đại ký giả qua đi, phó nham thần liền mang theo Du Tiểu Mẫn về tới phó gia nhà cũ. Ba ba mụ mụ, các ngươi đã về rồi. Hôm nay ánh mặt trời hảo, bên ngoài độ ấm có 17 độ, hơn nữa không gió, phó lao thái thái liền mang theo phó rũ bảo bảo ở bên ngoài hoạt động. Phó rũ bảo bảo cưới lên phó lao thái thái cho hắn mua mang phụ trợ luân tiểu xe đạp, dẫm lên hai chỉ chân ngắn nhỏ ở thiên lam sắc xe thượng dùng sức đặng, tựa hồ muốn khoe ra hạ chính mình kỹ năng mới, hắn nhìn thấy Du Tiểu Mẫn bọn họ về nhà sau không có xuống xe ngược lại thập phần đắc y mà đạp xe đạp hướng hai người phương hướng kỵ xe tới cha mẹ trước mặt khi phó du bảo bảo còn rất là thuần thục méo phanh lại làm chính mình chuẩn xác dừng lại đa đa không tồi sao muốn hay không ba ba giúp ngươi đem phụ trợ luân tá rớt thử xem hai đợt xe đạp du tiền bảo bảo kiếp trước cả ngày đãi ở tiểu trong không gian trí nhớ phát dục vượt quá thường nhân thể lực lại giống nhau nay một đời ở du tiểu mẫn dám sát hạ mỗi ngày đều có rèn luyện cuối tuần còn học tàn đánh Tuy rằng thể năng thượng so kiếp trước càng thêm cường kiện, nhưng đối với lái xe cái này vận động, còn tương đối mới lạ. Hắn là muốn đồng ý, nhưng đảo mắt lại nghĩ đến lần đầu tiên lái xe, nếu là ở ba ba mụ mụ cùng thái nãi nãi trước mặt té ngã, có thể hay không có vẻ hắn không như vậy thông minh. Nhưng hắn còn không có cự tuyệt, phó nham thần giống như liền xem thấu hắn băn khoăn. Ta xem ngươi cân bằng năng lực khá tốt, ba ba có thể ở phía sau trước phụ trợ ngươi, chờ ngươi nắm giữ kỹ xảo lại buông tay. Đa đa tưởng thử một lần sau tưởng nói lại làm người ba ba cho người lộng rất phụ trợ luân, không được nói lần sau lại luyện tập cũng không có việc gì. Du tiểu Mẫn chính mình cũng sẽ kỵ xe đạp, bởi vì sơ chung khoảng cách nhà nàng đi đường một giờ, lái xe 20 phút như vậy xa, cho nên năm đó nàng mãi mãi cực cực khổ khổ tiết kiệm được tiền cho nàng mua chiếc xỉ côn hẹn xe đạp, vẫn là kiểu cũ phía trước có răng cái loại này. Năm đó nàng trước lên xe, sau lên xe đều luyện tập thật sự lưu. Tuy rằng học tập thời điểm cũng quăng ngã quá ngã, đem chính mình kỵ vào ven đường đất trồng rau cũng may xe tương đối mại quăng ngã nàng cũng không bị thương đa đa có phó nham thần phụ trợ hơn nữa mùa đông xuyên y phục tương đối hậu du tiểu mất tưởng luyện tập một chút cũng không sao liền tính ngoại ý muốn té ngã phỏng chừng cũng sẽ không chảy ra phó dũ bảo bảo nghe được ba ba mụ mụ nói nghĩ hắn đáp ứng xuống dưới nói ba ba sẽ lưu lại cùng hắn cùng nhau luyện xe mụ mụ liền sẽ ngồi ở cách đó không xa xem đây chính là hắn tâm tâm niệm niệm người một nhà tương thân tương ái hình ảnh đâu vì thế cũng mặc kệ có thể hay không mất mặt hắn dùng sức gật đầu đáp ứng số dưới phó nham thần thấy nhi tử đồng ý liền gọi người lấy tới công cụ tự mình cấp nhi tử tá rất phụ trợ luân đa đa đi lên đi ba ba đỡ xe sẽ không đảo phó dũ bảo bảo xe phía trước giang thấp thấy ba ba ở phía sau nắm chặt ghế sau hắn đỡ tay lái tay ngồi trên không cao lắm ghế dựa sau đó một chân đạp lên mặt đất một chân đạp lên chân đặng tượng Ba ba, ta muốn cưới Nga. Có ba ba ở phía sau, phó Dũ bảo bảo cảm giác chính mình có đại đại chỗ dựa. Đặc biệt hắn hai chân cách mặt đất lúc sau phát hiện xe ổn định vững chắc đều sẽ không chiều hai bên hoàng lúc sau, trong lòng càng kiên định chút. Khoe miệng giơ lên một cái sán lạn tươi cười, phó Dũ bảo bảo trong miệng thét to một tiếng, liền chân phải dùng sức dấm lên. Vừa mới bắt đầu hắn có cảm giác được ba ba tay gây ở xe thượng lực độ, tuy rằng xe đều tốc chạy, nhưng lấy phó Dũ bảo bảo chỉ số thông minh. Liền biết lấy như vậy chậm rãi tốc độ, hắn một người phỏng trường vẫn là không thể bảo trì cân bằng. Bất quá ba ba cũng không phải một mặt phụ trợ hắn. Ở hắn dâm một vòng có chút cảm giác lúc sau, phó rũ bảo bảo cảm giác ba ba tay còn tác dụng ở xe sau, chỉ là kia lực độ thiếu chút, không chế cân bằng trọng trách cũng dần dần chuyển rời đến hắn trên tay, trên người. Ba ba, người muốn buông tay sao? Phó rũ bảo bảo nhìn đến quá chuyện xưa cùng quảng cáo ba ba giáo hài tử lái xe cảnh tượng. Bên trong ba ba đều là sẽ ở hải tử nắm giữ cân bằng sau, lặng lẽ buông ra tay. Cho nên hắn cảm giác chính mình ba ba nói không chừng ở mô khắc cũng liền buông lòng ra. Trong lòng thoáng dâng lên chút khẩn trương, du tiền bảo bảo cảm thấy chính mình quay đầu lại xem kia nháy mắt nói không chừng chính mình liền quăng ngã. Không, chờ ngươi cảm giác chính mình có thể, nói một tiếng ba ba lại buông tay. Nhưng ba ba buông tay sau cũng sẽ hộ ở bên cạnh ngươi, ba ba sẽ không làm ngươi té ngã, ngươi yên tâm kỵ. Độc thuộc về ba ba thuần hậu tiếng nói truyền tới phó rũ bảo bảo lỗ thai đều hắn tâm cũng đi theo yên ổn xuống dưới những cái đó vừa rồi miên man suy nghĩ dâng lên khẩn trương cảm cũng đi theo tiêu tán phó nhang thần ngươi đỡ có mệnh hay không muốn hay không ta thay đổi vài vòng a năm đó đa đa tập tễnh đi đường thời điểm tuy rằng hài tử cân bằng năng lực so mặt khác tiểu hài tử hảo rất nhiều làm mụ mụ du tiểu mẫn cũng không dám phóng hắn đơn độc đi liền tính không đỡ lấy hài tử tay nàng cũng là con eo tùy thời chuẩn bị tiếp được hải tử căng chặt trạng thái nghĩ đến kia đoạn thời gian chính mình thường xuyên eo đau đến đứng lên đều đến chậm rãi kính du tiểu mẫn nhìn đến phó nham thần liên tục đỡ thật lâu xe không khỏi chiều kia đầu nhẹ gọi ngươi ngồi bồi mãi mãi uống trà đi ta nơi này không thành vấn đề du tiểu mẫn không có từ phó nham thần trong thanh âm nghe ra miễn cưỡng liền an tĩnh lại còn gọi phó nham thần a nghe tới nhiều sinh phân đều lanh chứng về sau đã kêu thân cận điểm phó lao thái thái uống một ngụm trà Trong mắt thấm ra ý cười, thần thần không thích hợp, ta cảm thấy ngươi kêu hắn á thần hoặc là lao công liền khá tốt. du tiểu muẫn không nghĩ tới lao thái thái sẽ nói lời này, bên hai thoáng có chút nóng lên. Nhưng nàng lại cảm thấy lao thái thái nói rất có đạo lý, phu thê gian kêu tên đầy đủ tựa hồ là có chút xa cách, vì thế nàng trong mắt hàm phân ngượng ngủng, đối lao thái thái gật gật đầu. Ngại ngại nói chính là, kia đầu, phó rũ bảo bảo cưới vài vòng rốt cuộc có năm chắc. Vì thế hắn tập trung tinh thần. Đôi tay gắt gao nắm lấy tay lái tay sau, lấy hết can đảm đối phía sau nói. Ba ba, người buông tay đi, ta chính mình thử xem. Phó nham thần nghe được hải tử nói, theo quán tính tác dụng chậm rãi buông ra tay tới, bất quá hắn bước chân cũng không có dừng lại, mà là theo sát hải tử xe đạp vòng quanh cầu vòng tiểu đạo đi phía trước chạy. "Mụ mụ, ngươi xem ta sẽ cưới. Phó rũ bảo bảo ngừng thở kỵ hành hơn 10 mét sau, dần dần tìm được rồi một người lái xe cảm giác, trong lòng ngực cảm giác thành tiểu dâng lên. Nhịn không được cùng nhất thân ái mụ mụ chia sẻ vui sướng. Đa đa giỏi quá, nhìn phía trước tiểu tâm chút, không cần phân thần. Du tiểu mẫn ánh mắt vẫn luôn đuổi theo hài tử xe cầu lộ tuyến, trong tầm mắt một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh ở chung hài hòa lại ấm áp, tiêu nàng nhịn không được lấy ra di động chụp cái chiếu, chứa đựng tiến chính mình trưởng thành kỷ niệm album. Ba ba, ta. Ta quên hỏi ngươi như thế nào phanh lại. Phó du bảo bảo phía trước cũng đã kỵ quá rất nhiều vòng, tiểu hài tử chân lực hữu hạn hắn lại vòng vài vòng sau tưởng dừng lại mới phát hiện chính mình quên mất học quan trọng kỹ năng bất quá cũng may phó nham thần vẫn luôn đi theo hắn không cần khẩn trương bước chân chậm rãi thả lỏng làm xe đạp ở vào trượt sau đó ngươi đôi tay nắm lấy phanh lại đặc biệt là sau phanh lại đương ngươi cảm giác xe sậu đỉnh, thừa dịp kia còn không có hoảng khoảnh khắc dùng ngươi hai chân chống đỡ mặt đất ba ba xem qua ngươi hai chân nhón mũi chân nói là có thể dựa vào chính mình đạp lên trên mặt đất cân bằng xuống dưới giống như là một m bảy người rơi vào một m năm thâm hồ nước chỉ cần không hoảng hốt người hoàn toàn có thể chính mình tự cứu du tiền bảo bảo nghe được phó nham thần trầm ổn chấn định thanh âm bình phục trong lòng bỗng nhiên mãnh liệt tim đập sau đó dựa theo hắn ba ba nói chậm rãi thả lỏng mũi chân đương xe dừng lại du tiền không có phó nham thần trợ giúp thành công rơi xuống đất hắn quay đầu chiều liền ở bên người vẫn luôn bảo hộ chính mình ba ba giơ lên một cái kiêu ngạo lại hưng phấn tươi cười ba ba ta làm được ba ba ngươi dạy thật tốt bị hài tử toàn tâm ngưỡng mộ tin cậy cảm giác này so phó thị tập đoàn toàn thể công nhân ỉ lại càng kêu phó nham thần trong lòng nóng lên hắn ánh mắt nhu hòa xuống dưới vương chính mình khớp xương rõ ràng bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa hài tử mềm mại tóc ái tiếng nói là tràn đầy tự hào là đa đa lý giải đến hảo cùng ba ba phối hợp cũng hảo tới đa đa uống miếng nước ngươi phía sau lót khăn tay ước không mụ mụ nhìn xem du tiểu mẫn thấy hai người ngừng lại liên cầm hai tử bình thủy lại đây cho hắn đưa nước xác định khăn tay không ước sau du tiểu mẫn xoay người bung xuống mi mắt cùng phó nham thần nói a thần ngươi hẳn là cũng mệt mỏi đi nghỉ ngơi một chút đi phó nham thần chính cảm thụ năm tháng tĩnh hảo gia đình thời gian đâu vành hai bỗng nhiên chui vào du tiểu mẫn ngọt thanh mang theo một tia thẹn thùng kêu gọi hắn cả trái tim phòng đều là một trận phát run a thần hắn dư vị hạ du tiểu mẫn đối nàng xưng hô trong lòng dâng lên một mảnh nóng bỏng Hiện tại hắn cùng Du Tiểu Mẫn đã là trên pháp luật phu thế đâu, bọn họ còn ở một cái sổ hộ khẩu thượng, hắn, là Du Tiểu Mẫn lao công. Nghĩ đến lao công hai chữ, phó nham thần trong mắt lại ập lên chút lưu quang, trong lòng càng là mềm thành một bãi thủy. Có lẽ, chờ ái nhân chuẩn bị tốt. Hắn liền có thể chính thai nghe thế một tiếng từ miệng nàng tràn ra tới. Ken ken ken thịch thịch thịch. Đang lúc phó nham thần trong lòng hiện lên một tia kiểu diễm hết sức, hắn túi quần di động văng lên phó nham thần thấy là mạc hâm điện thoại đi đến bên cạnh trượt xuống tiếp nghe kiện lão bản công ty kỹ thuật bộ công nhân đã đem trên mạng ác ý chửi rủa id toàn bộ điều tra rõ cũng đã ủy thác hợp tác luật sư hành cấp mọi người gửi đi luật sư hàm chỉ là chúng ta cha đầu sỏ gây tội hết sức gặp một ít trở ngại sao lại thế này tuy rằng phó nham thần trong tay có kỹ thuật nhưng ngày thường một ít việc nhỏ hắn đều sẽ giao cho công nhân đi làm sẽ không mọi chuyện tự tay làm lấy bất quá kia đầu mạc hâm lại nói cho hắn Nguyên bản bọn họ đã sắp muốn truy tung đến cấp truyền thông phát tin tức Tiểu Hào ID, nhưng bỗng nhiên xông ra một chuỗi loạn mã, nhiễu loạn bọn họ truy tung. Mặc dù Mạc Hâm giao cho cảnh sát chuyên nghiệp tra xét kỹ thuật nhân viên, cũng chưa có thể thành công bài trừ này loạn mã can thiệp. Không sao, trong chốc lát ta tự mình động thủ thử xem. Phó Nham Thần nghe được Mạc Hâm nói, liền biết lần này đối phương nơi đó khả năng thuê cao thủ. Gặp được cao thủ, Phó Nham Thần trong mắt cũng không có tức giận ngược lại dâng lên chút hứng thú. Không biết cái này cao thủ Thủ đoạn so với dịch thế nào Có thể hay không làm hắn cũng cảm thấy khó giải quyết đâu Ba ba Ngươi có phải hay không có chuyện muốn bội nha Phó nham thần cắt đứt điện thoại khi Uống xong thủy phó rũ bảo bảo đông nhiên Từ hắn sau lưng dò ra đầu Ba ba hơi chút có một số việc Ngươi cùng mụ mụ còn có thái nãi nãi chơi Chờ ba ba xử lý xong sự tình Liền cùng các ngươi cùng nhau ăn bữa tối Ly nhà cũ ăn cơm thời gian còn có nửa giờ Phó nham thần cảm thấy chính mình hẳn là Có thể ở nửa giờ thu phục Ba ba hảo vất vả. Phó Dũ bảo bảo than một tiếng. Đa đa sẽ hảo hảo học tập, lớn lên liền có thể giúp ba ba chia sẻ công tác lạc. Phó nham thần nghe được nhi tử đồng nôn đồng ngữ, thầm nghĩ đa đa như vậy tiểu tứ một tuổi còn không đến, chờ hắn có thể hỗ trợ xử lý công tác, kia còn đến chờ mười mấy năm đâu. Bất quá phó nham thần ngoài miệng cũng không có cự tuyệt, miễn cho hải tử sinh ra thất bại cảm xúc. Có chi khí, ba ba chờ ngươi lớn lên giúp ta chia sẻ. Phó nham thần nói xong. Ngồi xổm xuống thân hôn hôn nhi tử phát đỉnh, liền cùng du tiểu mẫn các nàng chào hỏi, đi thư phòng. Nhân ngoại hưu nhân, thiên ngoại hưu thiên những lời này quả nhiên cũng không phải cái. Phó nham thần tiến vào thư phòng sau mở ra máy tính, liền trực tiếp thượng thủ bắt đầu truy tra cái kia tin nóng du tiểu mẫn cùng hắn bắt quái tin tức phía sau màn độc thủ. Quả nhiên, hắn biên soạn trình tự ở một trận thế như trẻ che lúc sau, liền gặp trở ngại. Phó nham thần hướng chính mình trình tự thêm mấy tổ số hiệu thử, lại thử phá hư kia tổ trình tự một phen mánh công lúc sau phó nham thần ở kia loạn mã chung tìm được rồi manh mối cũng kéo tơ lột kén mà sắp tìm được chân tướng nhưng mà kia đầu người tựa hồ phát giác hắn động tĩnh ở phó nham thần ly chân tướng chỉ cách một tầng khăn che mặt hết sức bỗng nhiên lại hướng trong đó đầu nhập mấy cái xương khói cung đơn kêu phó nham thần tầm mắt lại bị cản trở phó nham thần ánh mắt từ thong dong đến rất có ý chí chiến đấu cuối cùng trở nên ngưng trọng bởi vì phó nham thần mấy phen công cách dưới, người nọ tới cái vây ngụy cứu triệu Ở phó nham thần sắp phá tan kia sương khói cung đơn hết sức, phó nham thần công ty bên kia mạc hâm bỗng nhiên chiều hắn phát tới khẩn cấp tin tức, nói là công ty nội vong bị sấm lấn. Phó nham thần tự mình thiết hạ phòng hộ tường lung lay sắp đổ. Phó nham thần lập tức minh bạch, đối diện người kỹ thuật cùng hắn không phân cao thấp. Hắn nếu là khăng khăng muốn công phá kia tầng sương khói, khả năng liền sẽ mất đi rất nhiều công ty cơ mật. Nếu hắn giờ phút này xoay người đi ra cố chính mình công ty phòng hộ tường kia người này liền cũng được đến thở dốc sẽ ở trước mặt hắn buông càng nhiều sương mù kêu hắn rốt cuộc tìm kiếm không đến chân tướng bên này yêu cầu còn du tiểu mẫn một cái công đạo nơi đó lại là hắn dưỡng ra sống tạm công chiều. nhị tuyển một lựa chọn phó nham thần đang định đập nồi dìm thuyền hết sức mặc hâm lại bỗng nhiên lại đối hắn phát tới tin tức bút không nghĩ tới ngươi kỹ thuật lại tiến bộ như vậy trong thời gian ngắn liền củng cố công ty tường phòng cháy tia công kích chúng ta người đã quân lính tan giã kế tiếp bại lui phó nham thần lông mày một chọn Hắn căn bản là không có động thủ, bởi vì vừa rồi hắn tính toán trước cấp du tiểu mẫn tìm về công đạo tới. Rốt cuộc tiền có thể lại tránh, khẩu khí này không thể nhẫn. Đại ca về phía trước hướng, tiểu đệ cho ngươi cản phía sau. Đang lúc phó nham thần ngón tay tung bay không ngừng hết sức, hắn di động giao diện bỗng nhiên bày biện ra một loại quen thuộc hắc bình đối bạch. Mà kêu mặt trên, thình lình chính là dịch cho hắn phát tới tin tức. Không hổ là ngươi. Phó nham thần khỏe miệng gợi lên một cái yên tâm tươi cười. Sau đó đầu ngón tay cuối cùng đánh phím Enter, kia đầu cuối cùng một tầng khăn che mặt cũng rốt cuộc bị hắn nháy mắt xé nát. chương 59 Sở tiên sinh, ta tận lực. Nếu bên kia chỉ có một cao thủ, ta còn có thể giữ được du tiểu thư, nhưng đáng tiếc kia đầu đống nhiên xuất hiện một cái khác thoạt nhìn lợi hại hơn, vì không bại lộ chính mình cùng ngài, cuối cùng chỉ có thể lui lại. Sở hạo thiên thuê hacker cầm lấy di động ngón tay đều ở phát run, hắn nguyên bản cho rằng chính mình đi khắp thiên hạ vô địch thủ không nghĩ tới hôm nay bỗng nhiên đụng tới hai. Bất quá là nho nhỏ internet tin nóng mà thôi, sở tiên sinh bên người vị này du tiểu thư, rốt cuộc đắc tội người nào. Vừa rồi hơi kèm chính hắn vị trí đều bại lộ, cũng may cuối cùng thời điểm hắn bỏ xe bảo xoái. Hạo thiên, hạo thiên hắn có ý tứ gì, bọn họ tra được ta sao. Du thi diêu giờ phút này đang ngồi ở sở hạo thiên bên người, mơ hồ nghe được hắn di động tràn ra thanh âm, trong lòng hoảng loạn bất an lên, tay cũng gắt gao lay trụ sở hạo thiên cánh tay phảng phất ở trảo cứu mạng dâm dạng. Không cần hoảng, nhiều nhất 3 năm lao, có ta luật sư đoàn đội ở, nhẹ một chút liền phạt tiền thôi. Đúng đúng đúng, ta sẽ không có việc gì, ta lại không có làm cái gì, chẳng qua nghe lầm tin tức, căn bản không phải cố ý phỉ báng bọn họ. Nghe được 3 năm lao chữ, Du Thi riêu ngực run lên, nhưng nàng nghĩ đến chính mình nữ chủ thân phận, cảm thấy liền tính là ông trời cũng sẽ không kêu nàng xảy ra chuyện, cho nên nàng liều mạng an ủi chính mình, kêu chính mình bình tĩnh lại. Các ngươi làm gì? Liền tính là cảnh sát, cũng không thể tự tiện xông vào dân chạy ra. Du ra lâu phía dưới, không biết gì Du Phu Nhân ở phòng khách xem TV nhìn đến một nửa, đã bị thông báo nói có cảnh sát tới cửa. Nàng còn không có đáp ứng làm người tiến vào đâu, cảnh sát đã phá cửa mà vào. Ngượng ngùng quấy giày, ngài là Du Phu Nhân đi, ngài nữ nhi bị nghi ngờ có liên quan Internet phỉ báng, chúng ta đến thỉnh nàng trở về hiệp trợ điều tra. Du Phu Nhân vừa nghe, sắc mặt đều đen. Cái gì phỉ báng? Nữ nhi của ta ngày thường nhất ngoan ngoãn, liền thô tục cũng sẽ không nói. Sao có thể làm internet phỉ báng sự tình? Các ngươi hay là xem chúng ta du ra căn cơ không song dễ khi dễ đi? Tới cảnh sát thái độ thập phần tốt đẹp, mặc dù đối mặt du phu nhân mắt lạnh trên mặt như cũ mang theo hảo khí độ. Lệnh Thiên Kim không biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối liền ác ý đem tin tức giả đưa đến nhiều gia truyền thông đối phó tiên sinh cùng với du tiểu mẫn nữ sĩ tạo thành tinh thần thương tổn. Đây là bất lệnh, thỉnh du phu nhân phối hợp bởi vì phó nham thần truy tung phía sau màn độc thủ phía trước phó gia đã báo cảnh phó nham thần hành động cũng ở cảnh sát cho phép hạ triển khai cho nên hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực dưới cảnh sát trực tiếp hướng thượng cấp xin chỉ thị bắt lệnh nguyên bản bắt ra lệnh tới không nhanh như vậy bất quá phó gia vì mau chóng tập nã hung thủ trực tiếp cấp tương quan hạng mục quên tặng ngàn vạn phía trên nguyện ý cấp phó gia một cái mặt mũi quyền đương thay người dân cảm tạ là quên du tiểu mẫn du phu nhân phía trước cũng xoát đến quá du tiểu mẫn tin tức Lúc ấy nhìn thấy trên mạng đối Du Tiểu Mẫn công kích, nói nàng không biết liêm sỉ lừa hôn hết sức, Du Phu Nhân cảm thấy nữ nhân này quả thực cấp Du ra mất hết mặt. Cũng may Du Tiểu Mẫn đã sớm ở cục cảnh sát lập hồ sơ cùng Du gia đoạn tuyệt quan hệ, cho nên kia phong ba không có đề cập đến Du ra, Du Phu Nhân chỉ đường xem cái náo nhiệt, thuận tiện tại nội tâm phun tào hạ cái này nữ nhi thật là một chút không kịp trong nhà Du Thi Diêu một nửa. Rốt cuộc ở Du Phu Nhân xem ra, bị người tính kế mất thân nên điệu thấp là người. Du Tiểu Mẫn cư nhiên còn muốn lưu lại đứa con hoang kia sinh hoạt, càng buồn cười chính là nàng cư nhiên không biết trời cao đất dày mưu toan lửa hôn phó ra. Du Phu Nhân nhìn đến kia tin tức thời điểm cơ hồ đã dự kiến đến Du Tiểu Mẫn thê thảm kết cục, nhưng gọi người trợn mắt há hốc mồm chính là Du Phu Nhân chiều nay phát hiện chính mình bị bạch bạch vào mặt. Du Tiểu Mẫn uy nan hết sức phó ra người cầm quyền đối nàng nhất kiến trung tình anh hùng cứu mỹ nhân. Du Tiểu Mẫn sinh hạ hải tử cư nhiên là phó thị tập đoàn thái tử gia, phó thị tập đoàn a. Nếu nói phó thị tập đoàn là quái vật khổng lồ nói, du ra nhiều lắm chính là thật vất vả chen vào thành phố bê đất một cái tiểu xưởng Ngay thường du Cẩn Sơn muốn gặp một lần phó thị tập đoàn tổng tài bí thư đều phải xem hắn có thể hay không, mà du tiểu mẫn lại trực tiếp lướt qua tầng này tầng cầu thang, trực tiếp đăng đỉnh thành du ra đều khát vọng không thể thành tồn tại. Đặc biệt phó thị tập đoàn người cầm quyền phó nham thần còn làm cho sở hữu truyền thông mặt, tuyên bố du tiểu mẫn đem cùng hắn đều phân tài sản du tiểu mẫn trong một đêm liền thành hoa quốc phú hào bảng tiền mười tồn tại mà du ra liền trước trăm tên đều bỏ không đi vào vừa rồi xem tivi thời điểm du phu nhân đối với ngày thường si mê cốt chuyện căn bản là không thấy đi vào một cái hình ảnh nàng mấy cái giờ đều suy nghĩ du ra hay không còn có thể vãn hồi du tiểu mẫn làm du tiểu mẫn thoáng dịu rất hạ du ra nói bọn họ ở kinh thị sẽ không bao giờ nữa dùng phong vũ phiêu diêu tùy thời ở vào không ổn định trạng thái nhưng mà kêu du phu nhân chuẩn bị không kịp chính là Cảnh sát đống nhiên tới cửa, cư nhiên nói những cái đó phỉ báng Du Tiểu Mẫn cùng phó nham thần tin tức, là nàng bảo bối nữ nhi Du Thi Diêu làm ra tới. Phó gia thậm chí báo nguy làm người tới bắt người. Du phu nhân cả kinh lòng bàn chân mềm nhũn, thẳng tóc ngã ngồi ở trên sofa. Nếu là đã từng nghe được tin tức như vậy, nàng nhất định là muốn giữ gìn Du Thi Diêu, nói Du Tiểu Mẫn máu lạnh vô tình, liền như vậy điểm việc nhỏ đều phải tính toán chi ly. Nhưng hiện giờ, Du Tiểu Mẫn đã cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, Trên pháp luật nàng đối Du Tiểu Mẫn không có dám hộ quyền, xã giao thượng, Du Tiểu Mẫn càng là Du ra không thể đắc tội thân phận. Có lẽ nàng hiện tại làm cho cảnh sát mặt thoá mạ Du Tiểu Mẫn không màng tình cảm làm người ngoan độc nói, cảnh sát đương trường là có thể đem nàng cũng mang đi. Thức mau, cảnh sát đem trong phòng Du Thi Diêu đưa tới dưới lầu. Thi Diêu, thật là ngươi phóng tin tức chửi bới Du Tiểu Mẫn sao, ngươi nói cho mụ mụ, nói không phải ngươi. Du Phu nhân hoán quá mức sau, nhìn thấy nhà mình nữ nhi bị cảnh sát thỉnh xuống lầu. Lập tức liền phải bị mang ly, nàng gắt gao nắm áo ngoài cổ tay áo, kinh hoàng hỏi. Du thi diêu ở du ra muốn kêu nàng gả vào dương ra là lúc, liền biết du phu nhân không có nàng trong tưởng tượng ái nàng. Lúc này nghe được du phu nhân lo lắng dò hỏi, cũng không có lúc trước như vậy ngốc cảm thấy mâu thân đây là sốt ruột nàng, vì thế lãnh đạm khỏe miệng châm chọc một tiếng. Như thế nào, hiện tại hối hận không có nắm chặt du tiểu mẫn cái này nữ nhi, sợ ta liên lụy các ngươi. Du phu nhân bị chọc chúng trong lòng ý tưởng. Ánh mắt mơ hồ một cái trước mắt, trong miệng cũng không thừa nhận. Thi Diêu ngươi đang nói cái gì, mụ mụ chỉ là lo lắng ngươi mà thôi. Dù Thi Diêu cùng Du Phu Nhân ở chung hơn 20 năm, sao có thể không hiểu nàng vi biểu tình, trong lòng hơi có chút mất mát, nhưng nàng cũng không có vẻ vải. Ở Du Thi Diêu trong mắt, đã từng cha mẹ là thân nhân, hiện tại bất quá chính là trong tiểu thuyết vai phụ. Nàng cảm thấy chính mình khẳng định sẽ không có việc gì. Chờ nàng bị sở hạo thiên cái này, nam chủ cứu ra. Chờ nàng trở thành thành phố bê đỉnh cấp hào môn thái thái, hiện tại khinh thường nàng du ra cha mẹ, đến lúc đó khẳng định sẽ cùng liếm cầu giống nhau ở nàng trước mặt vây đuôi lấy lòng thỉnh cầu nàng bố thí. Trời sắp dáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí. tưởng xong, du thi diêu thu liêm trong mắt các loại cảm xúc, theo cảnh sát đi ra ngoài, kia tư thái thoạt nhìn không giống như là đi đến tội, đảo như là thần tiên đi nhân gian thể nghiệm sinh hoạt. Nhưng kêu du thi diêu không nghĩ tới chính là... Phó nham thần đối nàng không cáo tội danh không ngừng internet bạo lực cái này, còn có nàng nhiều năm trước mướn người cấp du tiểu mẫn hạ dược này một cái. Du thi Diêu nghe được xui khiến chưa tọa tội danh, cả người đều không tốt. Năm đó sở hạo thiên tuy rằng tra được đó là nàng làm sự tình, nhưng vì hai nhà thể diện, chỉ mạnh mẽ hủy bỏ hồ nước, còn đem chứng cứ lau đi. Phó nham thần như thế nào sẽ tra được đâu? Hơn nữa đều qua đi nhiều năm như vậy, du tiểu mẫn hiện tại hảo hảo, vì cái gì này hai người không chịu bông tha nàng lại nói tiếp nếu không phải nàng bọn họ còn không thể tương lộ đâu thẩm vấn du thi diêu cảnh sát đại khái là nhìn ra nàng ý tưởng nhìn chằm chằm nàng không dám tin tưởng ánh mắt làm nàng nhận rõ hiện thực internet là có ký ức lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt du thi diêu tiểu thư ta khuyên ngươi vẫn là thẳng thắn từ khoan đi bằng không hai tội cũng phạt ít nói cũng muốn ngồi mười năm mười năm du thi diêu bị cái này con số một kích ngực bình tĩnh cùng mạc danh tự tin rốt cuộc bắt đầu giao động ta muốn gặp luật sư nàng hét lên tái nhợt ngón tay theo kinh sợ hạ đứng thẳng đè ở phòng thẩm vấn phiếm lánh bạch ánh đèn lánh lạnh trên mặt bàn đầu ngón tay không hề huyết sắc hạo thiên ngươi nhất định phải giúp ta du tiểu mẫn cũng chưa xảy ra chuyện nàng dựa vào cái gì cáo ta lúc trước cũng không gặp nàng đậu thủ hiện tại leo lên phó nham thần lá gan đảo nổi lên tới hạo thiên ta không thể xảy ra chuyện ta là mạng ngươi định thê tử a sở hạo thiên biết du thi diêu bại lộ sau liền lấy cớ phải vì nàng chuẩn bị kế tiếp rời đi Lúc này sở hạo thiên mang theo luật sư tới, nhưng hắn lại không có trực tiếp đồng ý du Thi Diêu khẩn cầu, ngược lại làm luật sư bên ngoài chờ Thi Diêu, không phải ta không nghĩ giúp ngươi. Theo lý thuyết xin truy bắt lệnh muốn một đoạn thời gian, nhưng ngươi cũng thấy rồi, phó gia quyền thế ngập trời liền đồn công an đều có người của hắn. Lần trước ta có thể bị nộp tiền bảo lãnh hoãn thi hành hình phạt phòng trừng chỉ là hắn cho ta cảnh cáo, hiện tại hắn lại không nghĩ lại nhịn dù thi diêu nhớ tới cảnh trong mơ phó nham thần đích xác tài đại thế đại liền sở hạo thiên cũng không thể cùng với tranh phong trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn kia làm sao bây giờ ta như thế nào mới có thể đi ra ngoài a hạo thiên ta không nghĩ ngồi tù a